Tần Khanh đi qua đi, vòng quanh kia quân tạp dạo qua một vòng, sau đó thở hát ra. Nhìn dáng vẻ, này xe là báo hỏng. Hiện tại, bọn họ nhất ba người, trước không thôn, sau không cửa hàng, xe lại báo hỏng, người lại tất cả đều là người bệnh. Thật là uống nước lạnh, đều tắc kẽ răng A. Chính là, nếu không đi nói, phía trước bị kia đầu nhị cấp tiến hóa tăng thi kêu gọi tới tăng thi, vạn nhất tới đối bọn họ tiến hành vây công. Đến lúc đó này nhất bang người bệnh lại như thế nào chống cự. chương 105 cảnh trong mơ, tần khanh chính mình eo bối cũng cảm giác được gần ẩn, ẩn làm đau, rốt cuộc phía trước bị người mặt quái đánh tới địa phương, tuy rằng nói không có gây xương linh tinh sự tình, lại cũng là bị thương gân. Hiện tại nhìn dáng vẻ, chỉ có hai con đường lựa chọn, một cái là đại ở chỗ này, chờ đại ra thương hơi chút hảo điểm, lại đi trước. Một cái khác, Chính là lui trở lại phía trước cái kia tiểu trạm xăng dầu, chờ đại gia dưỡng hảo thường, sau đó lại đi. Ở kia tiểu trạm xăng dầu, Tần Khanh nhớ rõ còn có một chiếc SUV nhập khẩu xe Việt ra cùng mặt khác mấy chiếc xe. Ít nhất, liền tinh phải đi, cũng có xe có thể thay đi bộ. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều bị thương, càng quan trọng là, Tần Khanh cảm thấy phía trước lộ chỉ sợ là càng ngày càng khó. Nàng cung đại gia vừa nói, Mọi người đều cảm thấy trước tiên lui trở lại cái kia tiểu trạm xăng dầu nghỉ ngơi tương đối hảo. Lý Hùng tái nhợt mặt, nhấp miệng gật gật đầu, hắn hiện tại tay chân đều chặt đứt, căn bản không có biện pháp đi đường. Liền tính miễn cưỡng phải đi, đến lúc đó cũng là liên lụy đại gia phân. Tần Khanh thấy mọi người đều nghĩ như vậy, liền cong lên tất diệp, trình xuyên cũng bế lên nữ nhi, Chu Sơn đỡ Lý Hùng, Trương Dũng đỡ Vương Tiểu Bảo đi theo phía sau, cùng nhau chiều đường, cũng phản hồi. May mắn bọn họ lần này tốc độ xe khai không tính thực mau, tuy rằng không gần, lại cũng tuyệt đối không xa. Chỉ là, một đội người cơ bản tất cả đều là người bệnh, tốc độ cũng tự nhiên trầm thực. Chờ đến một đội người một lần nữa tới tiểu trạm xăng, dầu, cả đội người cũng đều mệt thở hồng hộp. Vương Tiểu Bảo một chút ngã ngồi trên mặt đất, không nghĩ lại bỏ dậy núc đích. Tần Khanh cùng Chu Sơn nhìn nhìn bốn phía Trên mặt đất tăng thi thi thể liền cùng phía trước bọn họ rửa sạch khi như vậy không có bất luận cái gì biến động. Bất quá, vì dự phòng vắng nhất, vẫn là cẩn thận kiểm tra tương đối thỏa đáng. Kéo mỏi mệnh thân thể, đem chung quanh một vòng đều kiểm tra xong, bọn họ hai người lại đem những cái đó tang thi thi thể toàn bộ kéo đi ra ngoài. Lúc này mới vào trạm xăng dầu trong phòng mặt, ngồi xuống. Tần Khanh ném 5 bình thủy cho đại gia, trình xuyên tiếp nhận kêu bình thủy, mặc mặc. Sau đó chính mình nho nhỏ uống một ngụm sau, liền xoay người đem vừa rồi đặt ở trên mặt đất nữ nhi đỡ lên, đem này cái chai thủy lại cấp trình hân hân rót điểm đi vào. Tuy rằng trình hân hân sắc mặt đã hoàn toàn bình thường, nhưng là, hắn trong lòng lại lo lắng không thôi, rất sợ tang thi dư độc chưa thanh. Tần Khanh nhìn trình xuyên hành động, biểu tình chưa biến, chỉ lo chính mình ngửa đầu mồm to uống nước, chỉ tới đem thủy toàn bộ uống xong, mới đem cái chai ném vào trong bao. Sau đó nhanh chóng chứa đầy không gian nước giếng mới ninh chặt cái nắp. Hiện tại nàng chỉ có một ý tưởng, sớm một chút khôi phục thể lực. Chúng ta vật tư tất cả tại trên xe. Nói tới đây, Lý Hùng dựa vào trên vách tường thở dài. Đại gia lúc này mới ý thức được, nơi này vật tư phía trước bị bọn họ cướp đoạt sạch sẽ. Mà Tần Khanh bởi vì có không gian ở, hoàn toàn cũng không ý thức được, phía trước ở trên xe những cái đó vật tư đều không có lấy. Chu Sơn manh uống một ngụm thủy, sau đó ninh thượng cái nắp nói, bên ngoài có xe, ta đi xem có thể hay không khai, nếu có thể khai, ta lái xe qua đi, có thể lấy nhiều ít trở về lấy nhiều ít. Đại gia nghe được hắn nói như vậy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại nhìn chầm chầm hắn kia bị thương cánh tay. Trương Dũng chịu đựng cả người khó chịu, nói, ngươi cánh tay được chưa? Không bằng ta đi thôi. Chu Sơn nghe xong. Tức khắc rôi rôi tay vừa định nói không có gì. Lại thêm một tiếng hô lên thanh tới, vừa rồi kia một chút động quá lợi hại, lôi kéo đến miệng vết thương. Thần khanh đứng lên, nói, vẫn là ta đi thôi. Chu Sơn ngăn lại Tần khanh, nhìn nàng đôi mắt kiên định nói, tay của ta thật sự không có việc gì, ta đi. Thần khanh nhướng nhướng chân mày, sau đó yên lặng ngồi xuống. Chu Sơn nhìn đến Tần khanh cam chịu, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi ra ngoài tìm mấy chiếc xe đều không có chìa khóa, đến cuối cùng một chiếc trường mini minibuts, phát hiện mặt trên cắm chìa khóa, tức khác một nhạc. Này minibuts hả à, nếu là ở mặt thế trước chỉ sợ cùng những cái đó danh xe so đều không thể so, nhưng hiện tại, ít nhất này minibuts mặt sau có thể trang thật nhiều đồ vật đâu. Thần khanh ngồi xuống sau liền nhắm lại mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng dị năng kích phát sau, hai mắt cùng giác quan thứ sáu càng ngày càng mẫn cảm. Vừa rồi kêu chỉ nhị cấp tiến hóa tăng thi, cũng là trước cảm ứng được không thích hợp, nàng mới kêu gọi ra tiếng. Khả năng nàng uống nước giếng là nhiều nhất, cho nên, so sánh với ly hùng bọn họ, nàng nhạy bén độ muốn cao rất nhiều. Mà chính hân hân cùng tất diệp hai đứa nhỏ cũng bắt đầu cả người run rẩy lên, tất diệp liền nằm ở tần khanh bên người, hán đầy mặt đổ mồ hôi, sau đó tay vô ý thức phản chảo Sau đó bắt lấy tần khanh góc áo, đau khóc thút thít đồng thời. Sương ngón tay đều bắt đầu trở nên trắng. Tần khanh vốn dĩ tưởng đem quần áo của mình rút về động tác, ở nhìn đến kia trở nên trắng nho nhỏ xương ngón tay khi một đốn, sau đó đáy lòng than nhỏ khẩu khí, yên lặng quay đầu, sau đó thu hồi chính mình tưởng lôi kéo hồi quần áo tay. mụ mụn, tất diệp thấp giọng khóc đều, thanh âm từ hết hầu chỗ sâu trong tràn ra tới, nếu không phải tần khanh lỗ tay nhanh nhẹ, căn bản nghe không được. Mồ hôi như hạt đậu từ tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua, trên mặt thống khổ hiển nhiên là hắn một cái hải tử không thể thừa nhận. Tần Khanh nhìn thoáng qua Trình Hân Hân bên kia, ít nhất Trình xuyên vẻ mặt đau lòng nắm chặt nữ nhi tay, một bên không ngừng giúp Trình Hân Hân lau mặt thượng mồ hôi, trong miệng còn nhỏ thanh hống. Tuy rằng biết chính mình nữ nhi nghe không được, nhưng là, này hình như là có thể cho chính mình một loại có thể an ủi đến hải tử thống khổ tâm lý ám chỉ. Tần Khanh thu hồi ánh mắt, Không có biện pháp, đây là mặt thế, sẽ không bởi vì ngươi là kẻ yếu, ngươi là nữ nhân, ngươi là hài tử, hoặc là ngươi là lao nhân, liền sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đây là mặt thế, cá lớn nuốt cá bé. Nếu tất diệp cùng trình hân hân hai người có thể căng lại đây, Tần Khanh có thể kết luận, khẳng định cũng sẽ có được dị năng. Kia sẽ là bọn họ về sau tại đây mặt thế sinh tồn tư bản, hiện tại thống khổ, chỉ là vì về sau có thể càng tốt tồn tại. Tất Diệp cảm thấy chính mình đã chết, hơn nữa hạ biển lửa châm sơn 18 tầng địa ngục, bằng không vì cái gì thân thể như vậy đâu. Chính là, hắn chính gian nan muốn chạy ra này phiến biển lửa châm sơn khi, hắn thấy được đi ở hắn phía trước mụ mụ, màu trắng váy dài phiêu phiêu, thật dài đầu tóc ở sau lưng lay động, nàng bên người là ba ba, to rộng bóng dáng, còn có hậu đại bàn tay chính lôi kéo mụ mụ cùng nhau hướng phía trước đi. Tất Diệp ở phía sau liều mạng truy. Nét mặc kệ dưới chân cùng trên người đau đớn, lại trước sau không đủ trình độ bọn họ. Hắn cảm thấy có khả năng là chính mình tay quáng ngắn, nhịn không được tượng bình thường như vậy khóc hô lên. Mụn mụ Mụn mụ Từ từ ta. Người không cần tất diệp sao. Mụn mụ Ba ba. Chính là, phía trước hai người phản phất không hề có cảm giác. Đau đớn lan tràn đến toàn thân, tất diệp rốt cuộc chịu đựng không được, cả người nhịn không được cuốn rụt lên. Chính là nằm xuống tới, kia châm trên núi châm liền rậm rạp chui vào hắn non mịn ra thịt, làm hắn nhịn không được muốn khóc tê. Hắn hy vọng mụ mụ tượng trước kia như vậy, nghe được hắn khóc tiếng la, liền sẽ ôn nhu đem hắn ôm vào trong lòng ngực, sau đó hống hắn nín khóc mỉm cười. Hắn hy vọng mụ mụ tượng trước kia như vậy, biết hắn bị thương, liền sẽ đau lòng đem hắn ôm vào hoài ngươi, sau đó giúp hắn sắc dược. Mụ mụ. Trưng 106 tất diệp không gian. Sau đó hắn liền cảm thấy lòng bàn tay mềm nũng, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến mụ mụ ôn nu mặt, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói, liền tránh ra như vậy một hồi sẽ, như thế nào liền khóc đi lên nha. Mụ mụ tất diệp kinh hỉ nhào lên đi, gắt gao mà ôm lấy mụ mụ cổ không chịu bông ra. Ai, làm sao vậy? Tất diệp! Mụ mụ ở đâu? Đừng sợ, có phải hay không làm ác ngộng? Kia đều là giả, có người ba ba ở đâu? Cho dù có quái thú, ba ba cùng mụ mụ sẽ giúp ngươi đánh chạy bọn họ, ơn, ngoan, không sợ Nga. Tất Diệp cảm nhận được mụ mụ nhẹ nhàng mà ở hắn sau lưng có tiết tấu vũ, làm hắn nước mắt lại lần nữa nhịn không được lăn xuống xuống dưới. Hắn khóc phía trước mơ thấy những cái đó đáng sợ sự tình, khóc rốt cuộc cùng ba ba mụ mụ đoàn tụ. Càng khóc hắn cả người nói không nên lời khó chịu cùng đau đớn, chỉ có thể thấp giọng không ngừng lặp lại nói, mụ mụ, ta đau. Ra đau. Tất diệp, ngăn, mụ mụ cho ngươi ở phòng bếp ngươi ngao cháo đâu. Ngươi bị cảm, khẳng định cả người khó chịu, ngăn, ngươi trước buông ra tay, mụ mụ đi phòng bếp cho ngươi đoan lại đây, ăn no, liền không đau. Vừa nói vừa đem ôm nàng trên cổ tay nhỏ cấp xả xuống dưới. Tất diệp tức khắc cả kinh, cố nén đau đớn, một tay bắt lấy mụ mụ góc áo, liều mạng không chịu buông tay. Sau đó hoàn cảnh biến đổi. Tất diệp kinh hai gan nhảy phát hiện chung quanh biến thành cái kia cờ ép cờ lầu hai, mà ở mụ mụ sau lưng, một đầu đầy mặt vận vẻo tang thi mặt đối với bị hắn liều mạng bắt lấy góc áo mụ mụ trên cổ cắn đi xuống. Mụ mụ khiếp sợ nhìn một màn này, tất diệp tay không khỏi lỏng rồi rời ra. Chính là, đã không kịp. Bị cắn được mụ mụ liều mạng đem hắn sau này đẩy, sau đó hắn liền cảm giác chính mình đi vào một cái vương bước địa phương, kia duy nhất sáng sủa địa phương có mụ mụ cùng ba ba mặt. Kia phía ngoài cửa, hắn thấy được mụ mụ cùng ba ba kiên định cũng chờ đợi biểu tình, hy vọng hắn sống sót biểu tình, theo ván cửa bị dùng sức đóng lại đồng thời, một ít thức ăn ném vào hắn đại địa phương. Hắn đại ở kia trong giường, cảm giác đau đớn càng ngày càng nặng, trọng làm hắn tưởng hô lên thanh tới. Nhưng là, hắn biết, hắn mệnh là ba ba mụ mụ liều mạng cấp dưới sự bảo vệ tới, cho nên, hắn không thể ra tiếng. Không thể ra tiếng. Mãi cho đến một kia ánh sáng từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào, tất diệp nhắm chặt đôi mắt chảy ra nước mắt đồng thời, đôi mắt cũng đồng thời mở to mở ra. Tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Trương Dung cùng Vương Tiểu Bảo ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra, nói. Tất diệp có một kia mờ mịt, chính mình là một lần nữa về tới cờ ép cờ sơ ngộ bọn họ này bang nhân thời điểm sau. Tưởng giơ tay, lại phát hiện chính mình gắt gao nắm thứ gì, chẳng lẽ là phía trước nắm cánh gà chính là nếu sơ ngộ, kia hai người như thế nào sẽ vẻ mặt khẩn trương. Miễn cưỡng ngẩng đầu chiều bên cạnh nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, chính hân hân cũng vừa mới vừa tỉnh lại, vẻ mặt tái nhật vô lực dựa vào nàng ba ba trên người. Nơi này là cái kia tiểu trạm sang dầu, tất diệp bất quá một lát liền hồi qua thần. Tường động nhất động tay làm chính mình ngồi dậy, lại phát hiện chính mình tay còn bắt lấy đồ vật đầu. Túi đầu nhìn lại, lại phát hiện là một mảnh góc áo. Góc áo chủ nhân chính thực không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn. Nhìn đến hắn nhìn về phía góc áo ánh mắt, trong mắt tức khắc hiện lên một tia nổi giận, trực tiếp xả ra nàng góc áo, quay đầu không hề xem hắn. mụ mụn, tất diệp lại ở trong phút chốc, tỉnh qua thần. Nhìn đến tất diệp tỉnh lại, trình hân hân muốn di tái nhận vô lực trên mặt tức khắc sáng ngời, trong ánh mắt tản mát ra một tia sáng dọi tới. Tất diệp, ngươi có gì năng sao? Nga, không không không, ngươi đừng nói. Ta tới cảm ứng một chút, ta có thể cảm ứng được ngươi có cái gì dị năng a. Nói xong, liền phải nhắm mắt ngưng thần đi điều tra tất diệp dị năng. Lại bị trình xuyên mặt trầm xuống, một cái tắt chụp ở nàng trên lưng, nói, ngươi đứa nhỏ này, vừa mới tỉnh lại, liền tưởng như vậy, không sợ thân thể ăn không tiêu sao. Ngươi có biết hay không ba bà, bà phía trước nhiều lo lắng? Trình xuyên kêu bàn tay nhìn xuống tay trọng, kỳ thật cũng liền nhẹ nhàng mà vô vô trình hân hân phía sau lưng. Trình hân hân nghe được ba ba nói, tức khắc thè lưỡi, không dám lại dùng tinh thần lực, an tâm dựa vào ba ba trong lòng ngực, sau đó uống phía trước chu sơn từ bọn họ kia chiếc quân tạp thượng lấy về tới gạo ngao cháo. Mới vừa thu hồi ánh mắt tất diệp, còn không có tới kịp túi đầu, liền nhìn đến đệ ở trước mặt hắn một chén cháo, hắn ngẩn ngơ sau, duỗi tay tiếp nhận, phát hiện kia độ ấm vừa vặn tốt, vừa không phòng tay, cũng không có lanh rớt. Tần Khanh lạnh nhạt thu hồi tay. Nhìn lại bắt đầu hàm chứa nước mắt tất diệp, trong mắt mang theo một tia ghét bỏ, quay đầu không muốn lại đi xem hắn. Vương Tiểu Bảo hưng phấn đem Chu Sơn kéo về đồ vật lây hảo chút ra tới, sau đó nói, ta còn tưởng rằng lấy không bao nhiêu đâu. Chu Sơn, nếu không đem mấy thứ này toàn rỡ xuống, lại đi kéo một chuyến bái. Chu Sơn sủ mặt, khoe miệng lại nhịn không được chịu chịu, hắn chịu đựng cánh tay đau đớn, thật vất vả mới đem này đó đại khái yêu cầu vật tư cấp lộng trở về hảo đi. Bất quá Vương Tiểu Bảo cũng liền như vậy vừa nói, căn bản là không thật sự. Tất Diệp nhìn nhìn kia bị Vương Tiểu Bảo quấn đầy đất lung tung rối loạn đồ vật, nhịn không được nghĩ đến, nếu là hắn mụ mụ ở, mấy thứ này sớm bị thu thập sạch sẽ. Hắn ý niệm mới lạc, nét chỉ thấy kia trên mặt đất đồ vật, bao gồm Vương Tiểu Bảo chính bắt lấy một vải phía trước tần khanh cấp hai đứa nhỏ lấy ăn vặt, cùng nhau biến mất. Vương Tiểu Bảo ngây ra như phóng nhìn chân bóng mặt đất. Sau đó quay đầu nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, lại xem mặt đất, lại xem lòng bàn tay. Như thế lặp lại, sau đó kêu thảm thiết ra tiếng. Ta ăn vặt. Liên tính mọi người đều ở kinh dị chung, nghe được vương tiểu bảo này thoát tuyến đầu bóc, vẫn là nhịn không được hát tuyến một chút. Tất diệp lại là hoàn toàn bị dọa ngây người, bởi vì hắn phát hiện, những cái đó biến mất đồ vật toàn bộ ở một cái vương bước trong giường. Cảm giác giống như hắn phía trước bị mụ mụ đẩy mạnh đi trốn đi cái kia cái dương. Vài thứ kia lung tung rối loạn đôi ở bên trong, tất diệp cả người cứng đở, động cũng không dám động một chút. Vốn dĩ ở trầm dai uống cháo tần khanh, mày tức khắc nhíu lại. Vừa rồi trình hân hân vừa tỉnh tới, nàng liền nhận thấy được một trận tinh thần giao động, cho nên trình hân hân hẳn là kích phát rồi tinh thần dị năng. Như vậy, hiện tại này đó trên mặt đất đồ vật không thấy, hẳn là tất diệp dị năng. Nàng quay đầu chiều tất diệp nhìn lại, người khác cũng sôi nổi chiều tất diệp nhìn lại. Tất diệp nhìn đến mọi người xem chính mình ánh mắt, tức khắc lắp bắp giải thích nói, ta, ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng mụ mụ ở nói, khẳng định sẽ không giống tiểu bảo thúc thúc như vậy, đem đồ vật cấp làm cho như vậy loạn. Tần Khanh bất động thanh sắc, sau đó vẻ mặt tự nhiên hỏi, kêu ý tứ, vài thứ kia là bị ngươi thu hồi tới. Tất diệp thành thật gật gật đầu. Một bên nói một bên khoa tay múa chân nói, ở một cái đen như mực, vương vước, như vậy đại một cái dương, bất quá ta có thể xem đến bên trong đồ vật. không 10701 dạng không gian. Tần Khanh nghe được Tất Diệp nói, trong lòng vừa động, nàng còn tưởng rằng không gian dị năng giả đều cùng nàng cái kia không gian giống nhau. Không nghĩ tới hoàn toàn không giống nhau. Nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể đem bên trong đồ vật lại lấy ra tới sao? Tất Diệp nghe xong, gật gật đầu. Sau đó ngưng thần nhìn trong không gian vật phẩm. Tâm niệm mới vừa động, ở vương tiểu bảo ngồi địa phương, xuôn sao rơi xuống một đống đồ vật, đều là nguyên lai trên mặt đất những cái đó vật tư, sau đó những cái đó vật tư trực tiếp đem vương tiểu bảo cấp chôn đi vào. Các, các các các Chính hân hân nhìn đến vương tiểu bảo chật vật bộ dáng, tức khác chỉ vào hắn cười ha hả. Bên cạnh mấy cái đại nhân nhìn vương tiểu bảo đỉnh đầu bao ni lon, trong túi khoai lắt rất đầy hắn một thân. Cũng không chỉ có nhấp miệng nhẫn cười Vương Tiểu Bảo bất chấp chính mình Cả người dơ hề hề bộ dáng Trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên Sau đó vọt tới Tất Diệp trước mặt Hai mắt tỏa ánh sáng nói Ta dựa Di động kho hàng A Thật là không ngây người có hay không Đại gia cũng hưng phấn cực kỳ Rốt cuộc nếu là có không gian Vừa rồi kia xe thượng rất nhiều đồ vật liền không cần vứt bỏ Tất Diệp Người kia không gian có thể trang nhiều ít đồ vật A Trương Dung đi theo vương tiểu bảo phía sau, cũng hưng phấn hỏi. Tất Diệp gãi gãi lô thai, hắn rốt cuộc vẫn là cái không đến 10 tuổi hải tử, căn bản vô pháp chuẩn xác hình dung không gian diện tích rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn nhìn nhìn bên ngoài cái kia mini minibuts, sau đó ánh mắt sáng lên, ngón tay một lóng tay kêu minibuts nói, loại này xe, đại khái có thể phóng 10 chiếc bộ dáng này, chính là như vậy bỏ vào đi, vô vước. Tất Diệp sốt ruột hình dung. Ý của ngươi là mặc kệ trường quan cao, đều có thể bỏ vào 10 chiếc loại này minibux. Tần Khanh đảo mắt liền cấp suy nghĩ cẩn thận hắn giải thích ri tứ. Đại gia ngẩn ngơ, trong lòng một trận tính toán, tức khác sợ ngây người. Như vậy đại. Về sau không phải không bao giờ sợ nhìn đến thứ tốt lấy không đi rồi sao? Tần Khanh cũng ngẩn ngơ, bất quá nàng cùng đại gia tưởng vừa vận tương phản. Không nghĩ tới tất diệp không gian như vậy tiểu. Hơn nữa tất diệp cái này không gian cùng chính mình không gian thật sự quá nhiều địa phương không giống nhau, nghĩ đến kêu biến mất ở lòng bàn tay dấu vết, tần khanh không khỏi nắm chặt một chút tay. Tất diệp không gian dị năng xuất hiện, làm vốn dĩ huề vải đại gia tinh thần không khỏi phân chấn lên. Tần khanh cầm chén cuối cùng một ngụm cháo uống xong, sau đó đối đại gia nói, tuy rằng tất diệp có không gian, nhưng là hắn sức chiến đấu thật sự quá yếu, cho nên chuyện này tốt nhất là bảo mật, không thể làm người ngoài biết. Đại gia nghe xong biểu tình một bẩm vội vàng gật gật đầu bọn họ tự nhiên hiểu Tần Khanh nói ý tứ tượng Tất Diệp như vậy dị năng nếu là bị người biết không thể nghi ngờ với một cái ba tuổi hài đồng ôm vàng ở trên đường cái hành tẩu liền tính vốn không có tham niệm người chỉ sợ đều sẽ nổi lên tâm tư khác Tất Diệp vốn dị hưng phấn tâm tình tức khác cũng bị một chậu nước lạnh từ đầu tối hạ làm hắn ngẫm lại liền bắt đầu sợ hãi lên Tần Khanh nhìn hắn kia hoảng loạn bộ dáng. Sau đó nói tiếp, cũng không cần quá mức sợ hãi, chính mình ngày thường nhiều hơn rèn luyện thân thể, có được dị năng sau, thân thể mặc kệ là thể năng vẫn là nhanh nhẹn độ đều sẽ xa xa vượt qua người thường. Chỉ cần chịu chịu khổ, không có gì không thể học được. Nghe được Tần Khanh nói như vậy, Tất Diệp mới hơi chút buông điểm tâm tới. Đại gia đem vật tư phân một phần mỗi người đều cần thiết mang lên 3 ngày thức ăn nước uống. Mặt khác đồ vật, đều làm Tất Diệp trước thu hồi tới. Tần Khanh nhìn một vòng vẻ mặt nhẹ nhàng mọi người, sau đó nghiêm túc nói. Tất Diệp nghe được Tần Khanh nói, ngoan ngoãn giúp Tần Khanh đem vật tư toàn bộ ấn Tần Khanh sửa sang lại ra tới phân loại hảo, sau đó phân đến mọi người trên tay. Nhìn đến Tất Diệp kia phó người nhát gan bộ dáng, trình hân hân không khỏi che miệng nở nụ cười. Mấy ngày hôm trước nàng rất viên răng cửa, nói chuyện lỏng gió, đã bị Tất Diệp dùng ánh mắt cười nhạo. Cho nên, lần này nàng nhất định phải cười nhạo trở về. Tần khanh nhìn đến trình hân hân kia phó vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, nói, ngươi cũng là, tinh thần hệ dị năng, không biết còn có cái gì tác dụng, về sau mặc kệ đi đâu, đều không thể nói ra chính mình là dị năng giả. Còn có, ngươi cũng muốn cùng tất diệp cùng nhau rèn luyện thân thể. Nghe được tần khanh lời này, vốn đang đầy mặt tươi cười trình hân hân, tức khác vẻ mặt đưa đám. Nhưng là, nàng cũng biết tần khanh là vì chính mình hảo, bất quá huể vài từng cái. Nàng liền rất vui vẻ gật gật đầu, tỏ vẻ muốn cùng tần khanh hảo hảo học tập. Tất Diệp vốn dĩ ở phân đồ vật tay dừng một chút, nhìn không được dưới đáy lòng đối trình hân hân loại này tiểu hài tử hành vi, mắt trợn trắng. Chu Sơn khỏe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, nhìn hai đứa nhỏ hố động, lấy qua Tất Diệp đưa cho hắn bọc nhỏ, liền đặt ở một bên, sau đó rôi tay đem phía trước tìm tới một điều một lần nữa bỏ thêm mấy khối đi vào. Thời tiết này tuy rằng còn không phải thực lãnh, cũng đã chuyển lệnh. Vài người lại đều là thương tàn nhân sĩ, nếu lại sinh bệnh, nào mới là chân chính rổ đổ bìm leo. Chu Sơn, nấu chút nước bái. kia cháo ngươi cũng chưa nấu mềm, nghẹn ta khó chịu. Vương Tiểu Bảo nhìn đến Chu Sơn ở lộng đống lửa, rôi tay liền đem bên người một cái nồi cầm qua đi đưa cho hắn, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Vừa rồi không phải mới uống thủy. Chu Sơn nhíu nhíu lông mày, bất quá vẫn là tiếp nhận kia nồi nấu. Này mấy tháng, nét trừ bỏ ở căn cư khi, thật đúng là không như thế nào uống qua nước ấm. Vừa rồi hắn trở về trang vật tư khi, nhưng không quên hai tiểu hài tử kết tác, sang bao nhưng lôi trở lại không ít. Nấu đồ vật khi, hắn liền ném một cái sang bao đến những cái đó đầu gỗ thượng, bằng không mới không thể nhanh như vậy liền đem hỏa bậc lửa. Chu Sơn nhìn vương tiểu bảo quẹ một chân, đáng thương vô cùng nhìn chính mình, than nhỏ khẩu khí. Vẫn là từ chính mình trong bao cầm bình nước khoáng ngã vào nồi, sau đó đặt ở kia đôi đống lửa thượng bắt đầu thiêu cháy. Coi như là chiếu cố thương tàn nhân sĩ. Không thấy hiểu tất diệp nội tâm trình hân hân đột nhiên đối tần khanh nói, tần tỷ tỷ, ta có thể hay không cùng ngươi giống nhau. Tay lại đem chính mình cột vào sau đầu đôi ngửa cấp xả tới rồi bả vai này. Tần khanh hơi hơi ngẩn người, không rõ nguyên do hỏi, cái gì giống nhau. Trình hân hân chỉ chỉ nàng kia đầu đã hơi chút có điểm lớn lên tóc ngắn, sau đó nói, ta cũng tưởng cùng tần tỉ tỉ giống nhau, xén tóc, đẹp. Lời này vừa ra, trình xuyên đầu tiên là kinh ngạc một chút, phải biết rằng, ở mặt thế trước, trình hân hân nhưng nhất bảo bối nàng kia một đầu nồng đậm đen nhánh đầu tóc. Nếu nàng mụ mụ chỉ cần để một chút cho nàng cắt tóc, liền sẽ trốn đến trong phòng, như thế nào hống cũng không ra. Bởi vì nàng cảm thấy công chúa đều hẳn là tóc dài. Vui sướng, ngươi không phải nhất bảo bối tóc sao? Nghĩ như thế nào cắt tóc? Trình xuyên nhìn ngữ nhi sắc mặt, nhỏ giọng hỏi. Ta muốn cùng tần tỉ tỉ giống nhau, đoạn tóc đẹp. Trình hân hân lắc lắc đầu nhỏ, kỳ thật tưởng nói tần khanh đoạn tóc bộ dáng xoay khí, chính là không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói tốt xem ra biểu đạt. Nàng cũng tưởng tượng tần tỉ tỉ giống nhau, cho nên, trước từ đầu phát làm lên, Cắt cái cùng tần tỉ tỉ giống nhau kiểu tóc trước. chương 108 làm rõ. Tống Nguyên dựa vào lưng ghế nhìn bãi ở trước mặt một phần báo cáo. Từ kia đối mẹ con như thế nào tiến căn cứ. Sau đó diệp thư tâm như thế nào vùng thoát khỏi cha mẹ. Còn có si ngốc đệ đệ. Một mình một người sinh hoạt ở một gian ở trong căn cứ không tính tiện nghi thương phẩm trong phòng. Suy. Lão đại, nữ nhân này có phải hay không đem người đương ngốc từ đâu? cho rằng trừ bỏ nàng cha mẹ không nói, liền không có những người khác. Người mù còn có hai cái động đâu. Hùng chi nàng nói chính mình tiêu tần khanh, nhưng là có nhất bang tự xưng là nàng bạn cùng trường người, sôi nổi chứng minh nàng tiêu diệp thư tâm, là tần khanh biểu tỷ. Cố khiếu nhịn rồi lại nhịn, sau đó nhìn trộm nhìn vẻ mặt mặt vô biểu tình tông nguyên, sau đó lấm la lấm lét nghiêng đi thân, rối dài đầu hỏi, lão đại, cái kia tần khanh rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Ngươi như vậy khẩn trương nàng. Còn có mặt khác tin tức sao? Tống Nguyên ánh mắt nặng nghề, hỏi. Cố khiếu gật gật đầu, nói, theo kia mấy cái bạn cùng trường nói, cái kia Tần Khanh đã từng đi trường học đi tìm nàng cái này biểu tỉ, đại khái tưởng các nàng người một nhà ở bên nhau. Bất quá sau lại không tìm được, cho nên theo chân bọn họ cùng nhau tới rồi này viễn sơn căn cứ. Sau đó liền đi theo nhất ba người đi rồi. Nghe nói là giúp cùng du thủ du thực không sai biệt lắm các nam nhân. Nói tới đây, hắn không khỏi tấm tắc hai tiếng. Hiện tại nữ nhân A, thật đến không được. Không phải hắn xem thường nữ nhân, phải biết rằng, ở hiện tại có thể một mình sinh tồn nữ nhân thật sự không dễ, tỉ như nàng cái kia biểu tỉ, nếu không phải dựa vào nam nhân, sao có thể ở tại kia thương phẩm trong phòng. Tuy rằng cùng nàng cái kêu biểu tỉ so sánh với, ít nhất cái này kêu tần khanh còn tính có như vậy điểm lương tri, mặt thế tới còn biết đi tìm cứu cứu một nhà. Nơi nào tượng cái này làm biểu tỷ, thân đệ đệ biến thành ngốc tử, thân sinh cha mẹ đều bỏ chi như phiết. Tống Nguyên ngồi thẳng thân thể, bàn tay đáp ở trên mặt bàn, ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn, sau đó nói, nói cách khác, thần khanh còn sống. Sau đó hiện tại không biết hướng đi. Nghe nói là cùng lục ngật xanh cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, cùng đi tam chi đội ngũ chỉ còn 5 người trở về. Trong đó hai cái bị thương, đang ở cách ly quan sát chung. Mặt khác có một cái phát hiện là tinh thần dị năng giả, ta còn là lần đầu tiên phát hiện loại này dị năng đâu. Cố khiếu hưng phấn nói, mà tần khanh ở kia chi đội ngũ, chỉnh chi đều không có trở về. Đi làm nhiệm vụ còn toàn đội hủy diệt, bọn họ cũng không phải không trải qua quá, gặp được rất nhiều tang thi đằng khi, tử thương không thể tránh được nghe được tần khanh kia tri đội ngũ không có trở về tống nguyên đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại trong ánh mắt hiện lên một tia mỏi mệt cùng ấy nấy phía trước trách hắn sơ suất quá biết có người ở giám thị hắn cho nên hắn cố ý làm lâm bí thư cắt đứt cùng thành phố ép liên hệ hắn vốn định nương đi tiếp tiêu giật trở về lấy cớ thuận tiện mang tần khanh đến an toàn địa phương lại không nghĩ rằng mà thế tiến đến mong muốn trước thời gian ít nhất nửa tháng nghĩ đến lục trì dị năng Tống Nguyên trong lòng liền bước lên khởi từng trận sát ý. Mặt thế sở dĩ sẽ trước tiên, hắn chăm chi chăm đích xác tin, cùng lục ra chạy không thoát căn hệ. Mà thân khanh, trong đầu nhớ tới cái kia quảng cu é tiểu cô nương, Tống Nguyên hơi hơi nhắm mắt lại. Sau đó một lần nữa mở sau, trong mắt một mảnh lênh khốc. Đi đem lần đó làm nhiệm vụ người đều tìm tới, ta phải biết rằng sở hữu tin tức, từng câu từng chữ, đều cấp nói rõ ràng minh bạch. Là... Cố khiếu nhìn đến Tống Nguyên thị huyết biểu tình, không còn có cả lơ phất phơ bộ dáng, được rồi cái quân lễ trung khí mười phần trả lời. Mà mặt khác một bên, lục ngật xanh chính níu mày nhìn trước mặt trong cổ vòng quanh lũi trăng bố, chật vật bất kham hạ trí. Đội trưởng, ta thật sự không lừa người, kia nữ có phong hệ dị năng, hơn nữa đối chúng ta lòng mang sắc ý. Hiện giờ nàng mang theo nàng kia đội người chạy, ít nhất hẳn là đem chuyện này nói cho Tống Nguyên mới đúng. Hạ trí hoán hận mà nói, đừng cho ta nói hiệu nói vượng, tần khanh còn riêng chạy tới dự chữ kho lúa kho bên kia cứu chúng ta. Nàng có dị năng không giả, chẳng lẽ còn chỉ cho phép chính mình có dị năng, không được người khác có dị năng sao? Nhưng là, nói nàng muốn giết chúng ta, ngươi không phải trận mắt nói dối sao? Ta cùng đội trưởng, còn có ác Thiệu nhưng đều xem thật thật. Nếu không phải tần khanh tới cứu chúng ta, không chừng chúng ta sớm bị tang thi cấp cắn thành từng mảnh đâu. Lương Bạch đột nhiên một phách cái bàn đứng lên, chỉ vào Hạ Chí tức giận nói: "Ta xem là ngươi đối Tần Khanh không có hảo ý, cho nên Tần Khanh mới như vậy đối với ngươi đi. Đừng cho là ta không biết ngươi là." Lương Bạch. Tần Thiếu đỡ bị thương chân, cao giọng quát bảo ngưng lại nói: "Lương Bạch quay đầu, nhìn đến Tần Thiếu kia mắt mang cảnh cáo thân sắc, tức khắc hầm hừ không đi xem đại gia, vặn đến một bên đi." Hạ Chí vốn dĩ nghe được Lương Bạch nói, sắc mặt đầu tiên là một bạch Tiếp theo tối sầm, đang muốn phát tắc khi lại bị tần thiểu cấp ngăn cản lời nói. Hắn trong mắt khói mù lại có vẻ thâm ốc lên, đại gia hiện giờ đều là tù nhân, nếu không phải lục ra ở thành phố B còn có thể nói thượng lời nói, hắn tội gì muốn ở lục ngật xanh trước mặt không lưng muốn gối. Căn cứ trường bị quan, hiện giờ Tống Nguyên lại chỉ là đem lục ngật xanh bọn họ nhất ba người nhốt ở một chỗ biệt thử người, trừ bỏ không thể đi ra ngoài, mặt khác đến không có làm cái gì. Tống Nguyên sẽ làm như vậy, không cũng chỉ là xem ở lục ra ở thành phố B địa vị, cho nên mới như vậy đối đãi sao. Lục Ngật Xanh nghe được Tần Khanh cùng nàng kia đội người đã rời đi Viễn Sơn căn cứ, trong lòng không biết là nhẹ nhàng thở ra vẫn là nghẹn khẩu khí. Chỉ cảm thấy ngực buồn hoảng, nhìn đến hạ trí sắc mặt, biết đại gia cũng chỉ kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ thôi. Hắn ánh mắt từ hạ trí trên người sau đó chuyển tới hạ trí phía sau vài tên thân tín thủ hạ trên người. Sau đó lại xoay trở về, nhìn Hạ Chí trầm giọng nói, ngươi phía trước là muốn bắt Tần Khanh trở về cấp Trịnh viện trưởng Nghiên, cứu cũng thế, ngươi cùng căn cứ trưởng mắt đi mày lại cũng thế, ta chỉ hy vọng ngươi cùng Tống Nguyên không quan hệ. Nếu ngươi tưởng lấy bất luận cái gì sự tình đi theo Tống Nguyên đáp thượng quan hệ, như vậy, ngươi chính là ta Lục Ngật xanh địch nhân. Đây là cảnh cáo, cũng là trực tiếp chói lọi sẽ rách ra mặt sau uy hiếp. Hạ Chí nghe được Lục Ngật Sanh lời này, Tức khắc ra mặt một trận đỏ lên, lại không có ra tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình tự nhận là làm chuyện bí mật, không nghĩ tới lục ngật xanh đều biết. Tuy rằng này đầu tường thảo cùng phản đồ có thể được chỗ tốt rất nhiều, khá vậy sẽ bị mọi người khinh thường. Mà hạ trí kia mấy tên thủ hạ lại mãn nhãn khiếp sợ nhìn hắn, lục ngật xanh xem ở trong mắt, đáy lòng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ. Hạ chí cùng căn cứ trường bọn họ giao dịch, chỉ là hắn tư nhân quyết định thôi. Lục Ngật Xanh xem hắn không ra tiếng, cũng xoay người rời đi, trở lại trong phòng của mình. Sau đó ngồi ở trên giường, không có lên tiếng. Tân Thiêu cùng Lương Bạch cũng theo sát đi vào, đóng cửa lại sau, nhìn đội trưởng dáng vẻ này. Lương Bạch nhịn không được gan nổi nói, đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định có thể rời đi nơi này. Tân Thiêu cười nhạo một tiếng, trắng liếc mắt một cái đơn xuẩn Lương Bạch. Lục Ngật Xanh lắc lắc đầu, lại không có mở miệng nói chuyện. Chương 109 xâm nhập giả. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Đối với rời đi Viễn Sơn căn cứ, chẳng qua là xem ở thành phố B Lục gia có nguyện ý hay không đáp ứng tống nguyên điều kiện thôi. Đối với điểm này, hắn đến thật không lo lắng quá. Hơn nữa, kém cỏi nhất bất quá là muốn chính mình một cái mệnh thôi. Nhưng là, như vậy hậu quả, kia sẽ là thành phố B tống gia cùng Lục gia trực tiếp chính diện đối thượng. Tống nguyên không phải đồng đốc không có mười phần nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình khai đào. Hắn chỉ là khó có thể tưởng tượng, lấy tần khanh kia nhỏ yếu thân thể, liền tính có được phong hệ dị năng, nhưng là dị năng cũng không phải dùng không xong. nàng lại như thế nào lẻ loi một mình tới dự chữ kho lúa kho. Nếu là phía trước hắn còn ở cảm động, nhưng là lý trí lại sớm đã trở về, tần khanh không phải vì hắn mà đi. Nhưng dự chữ kho lúa kho bên kia có cái gì có thể hấp dẫn nàng độc thân mạo hiểm nghĩ đến phía trước ba cái không gian dị năng giả đem dự trữ kho lúa kho lương thực toàn bộ nhổ ra, còn bị cố khiếu kia chỉ hồ ly nghiêm hình bất cung. Kia ba cái không gian dị năng giả sau khi trở về nói cho chuyện của hắn, hắn có lý do hoài nghi, kia dư lại lương thực là bị tần khanh cấp thu đi. Nhưng là hắn thủ hạ ba cái không gian dị năng giả nhiều nhất cũng bất quá thu năm đến sáu cái kho hàng vật tư, tần khanh một người sao có thể thu hạ còn lại sáu cái kho hàng lương thực? Hơn nữa. Thần Khanh không phải phong hệ dị năng giả sao? Chẳng lẽ nàng cái kia trong đội ngũ có người còn có dị năng? Hơn nữa là so với hắn biết nói không gian dị năng giả có được không gian còn muốn lại. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Bị lưu tại dưới lầu trong phòng khách hạ trí đối mặt tâm phúc thủ hạ, sắc mặt từng đợt biến thành màu đen. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. người của hắn lại không phải bán cho lục ra, lương cầm chết một mà tê. Này không phải thực bình thường sự tình sao Ta chuẩn bị sẽ đi tìm Tống Nguyên Đem chúng ta phía trước siêu tập tới vật tư cung cấp ra tới Ta tin tưởng hắn sẽ không khó xử chúng ta Hạ trí thanh thanh nhất hầu nói Những cái đó vật tư là hắn hiện giờ cùng Tống Nguyên nói điều kiện duy nhất tư bản Nhưng đội trưởng hắn những cái đó tâm phúc lo lắng nói Hạ trí vây vây tay, ngăn lại bọn họ nói Đôi mắt nhìn bọn họ nói Chẳng lẽ các ngươi hiện tại không biết Ai mới là căn cứ này chủ nhân sao? Hắn nhìn đến có hai cái tâm phúc biểu tình tức giận bất bình bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói, nếu các ngươi tưởng ở chỗ này, bị quan đến chết quan đến lao, đó là các ngươi tự do. Hắn nếu đã cùng lục ngật xanh xé vỡ ra mặt, liền không có tất yếu lại làm bộ huynh đệ tình thâm. Hắn nghĩ tới, tại đây viễn sơn căn cứ, núi cao hoàng đế xa, mặc dù lục ngật xanh cùng lục ra quyền thế lại đại, cũng không có khả năng quản đến nơi đây tới. Rốt cuộc nơi này còn có Tống Nguyên ở, nếu có lục ra nhanh vốt rôi tay lại đây, Tống Nguyên nhất định sẽ đem cái tay kia cấp chặt đức. Nghĩ thông suốt này đó, hạ trí cũng không hề để ý tới kia hai cái thủ hạ. Chỉ lo chính mình cấp bên ngoài thủ vậy nói, hắn muốn gặp Tống Nguyên. Chỉ là, hắn lại không phải lục ngặt xanh, nào có nói muốn thấy Tống Nguyên là có thể lập tức cấp chuyển đạt đi lên. Chờ đến cô khiếu biết, đã là ngày hôm sau buổi sáng thần khanh dựa vào ven tường nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện ý thức đã tìm được trong không gian làm việc. Chu Sơn đem đóng lửa khẻ một chút, đổ điểm xăng đi xuống, làm lửa đốt càng vợ một chút. Trong phòng, mọi người đều đã ngủ say, rốt cuộc ngày này xuân dưới, mỗi người liền tính thân thể uống lên không gian nước giếng không có như thế nào cảm giác được mỏi mệt, nhưng phía trước kinh hách thêm sau lại kinh hỷ, làm đại gia cơ hồ là lập tức tiến vào mộng tưởng, chỉ còn lại có Chu Sơn một người nhìn đóng lửa rốt cuộc nơi này chính là trạm xăng dầu, theo đạo lý hỏa tinh đều không nên nhìn đến mới đúng. Bất quá ở trong phòng, cho nên không quan hệ, nhưng là hay là nên tiểu tâm vì thượng, không sai biệt lắm. Mau ba giờ sáng nhiều thời điểm, Tần khanh mới đem trong không gian đồng ruộng sống làm không sai biệt lắm, ý thức chính mơ mơ màng màng chuẩn bị nghỉ ngơi khi lỗ thai đột nhiên vừa động, nàng nghe được lô thai từ bên ngoài truyền đến một trận ẩm ý thanh từ xa đến gần, nàng mở trăng mắt, nói, có người. Chu Sơn nghe được Tần Khanh lời nói, cũng không chỉ có nghiêng thai lắng nghe, quả nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm, chỉ là nhìn giống như để ý đến bọn họ nơi này rất xa, ít nhất còn có điểm lộ trình. Lúc này, trong phòng người đều sôi nổi bừng tỉnh lại đây. Liên ở đại gia kinh nghi bất định khi, tìm một tiếng súng vang từ nơi xa truyền đến. Này thanh súng vang mới đi xuống bất quá một lát công phu, sau đó liền xuất hiện dày đặc tiếng súng. Lộc cọc! Lộc cục. Lộc cục. Thực rõ ràng, đây là súng máy tiếng vang, cái này nhận chi làm đại gia trên mặt đều hiện lên một tia ngưng trọng, hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên một loại khả năng tính. Chẳng lẽ là căn cứ tìm bọn họ tìm được rồi nơi này? Thần khanh nghĩ đến này khả năng tính, không khỏi nhíu mày. Nàng nhưng không nghĩ bị căn cứ người chảo trở về làm nghiên cứu, liền tính không đem nàng cắt miếng, chính là rút máu xét nghiệm cái loại này nghiên cứu nàng đều không nghĩ. Chu Sơn cùng Trương Dũng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu nhìn đến kia đôi hỏa, tức khắc tiến lên ba chân bốn cẳng tưởng diệt nó, lại bởi vì vừa rồi Chu Sơn đổ xăng đi vào, nơi nào là bọn họ tưởng diệt là có thể lập tức tiêu diệt. Phía trước bọn họ tuy rằng đóng lại cửa kính, hơn nữa kéo lên tiểu trạm sang dầu phòng ở cửa cuốn. Chính là, đại buổi tối, nếu là từ bên ngoài xem, trong phòng có hay không ngọn đèn dầu, là có thể liếc mắt một cái xem rất rõ ràng. Rốt cuộc cửa cuốn cùng cửa kính phía dưới đều có khe hở Có thể đem ánh sáng lộ ra đi Không đợi Chu Sơn bọn họ đem hỏa tiêu diệt liền nghe được phòng ở bên ngoài cửa kính bị loảng soảng loảng soảng loảng soảng Một hồi loạn tạp Một đạo thanh âm hồn hậu lô mãng giọng nam ở bên ngoài vang lên Bên trong người giữ cửa khai hạ Đại gia tức khắc động tác nhất trí đem ánh mắt nhìn về phía Tần Khanh Không biết nên như thế nào xử lý Tần Khanh nhíu chặt mày vẫn luôn không có bông ra Mặc kệ có phải hay không căn cứ người, ít nhất hiện tại nàng có thể biết được tin tức là bên ngoài là một đám nam nhân, hơn nữa vẫn là mang theo vũ khí hạng nặng nam nhân. Nàng chiều Chu Sơn nhìn thoáng qua, ý bảo hắn đi cửa sau nhìn xem. Chu Sơn gật gật đầu, lập tức tay chân nhẹ nhàng sau này muốn đi, nhìn trộm hướng bên ngoài nhìn lại, sắc mặt tức khắc đại biến. Chỉ thấy hai cái trong tay nắm súng tự động nam nhân, đứng ở cửa sau bên cạnh cảnh giới. Hắn vội vàng xoay người đối tần khanh chào hỏi, ý bảo cửa sau có người, căn bản không có biện pháp trộm trốn. Tần khanh không nghĩ tới sự tình như vậy khó giải quyết, không đợi nàng tưởng hảo như thế nào làm, liền nghe được ngoài cửa chuyển đến dùng sức tiếng đánh. Mở cửa! Mở cửa! Vốn đang mang theo dò hỏi thanh âm, giờ phút này đã mang theo điểm không kiên nhẫn, dùng sức chụp đánh sau, thấy bên trong còn không có thanh âm, tức khắc vung tay lên. Liên nghe được kêu cửa kính bị một đốn tạp, sau đó liền rách nát thanh âm chuyển vào phòng ở nội đại gia màng hai. Ngay sau đó một cây côn sắt vói vào cửa cuốn khẽ hở, dùng sức một cậy, lấy cửa cuốn đã bị một chút cậy mở ra. Chu Sơn thấy thế, cảm giác vài bước vượt thành một bước, đứng ở tần khanh bên người, đại gia cũng không khỏi chiều nàng dựa sát, sau đó nắm chặt trong tay côn sát, để phòng nhìn kêu bị dần dần mở ra ngoài cửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 110 thử. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Chỉ thấy ngoài cửa đứng hai bài người, cơ bản đều là tuổi trẻ nam tử, trên tay toàn nắm thương, xem trên người ăn mặc cùng trang bị, rõ ràng là tham gia quân ngũ, nhưng bọn họ trên người khí trước, lại không có một chút trinh khí lẫm nhiên cảm giác. Thần Khanh đề phòng nhìn đằng trước cái kia vẻ mặt dâu quay nón nam nhân, dẫm lên đầy đất toái pha lê bột phấn đi đến, mà hắn bên người là cái đứng cầm đem công binh sạn nam nhân. Phía sau kia bài người cũng nhanh chóng đi đến trong phòng mặt, mặt sau cùng người kêu nhanh chóng đem cậy ra cửa cuốn cấp đóng đi xuống, sau đó đi theo đại gia giờ thương nơi nơi tuần tra, phát hiện an toàn, mới đối dẫn đầu dâu quai nón nam nhân gật gật đầu. Cái này dáng người cường tráng, ăn mặc áo ngụy trang dâu quai nón nam tử đánh giá trong phòng, còn có tần khanh bọn họ nhất ba người. Trước từ Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ mấy nam nhân trên người sẽ qua. Sau đó lại nhìn nhìn tần khanh cùng bị hộ ở sau người hai đứa nhỏ. Loại này giống như bị người lột sạch xem ánh mắt, làm người phi thường không thoải mái, bất quá tần khanh lại sắc mặt chưa biến, chỉ là mặt âm trầm nhìn người nam nhân này. Đại ca, tiểu ngũ bị cắn. Một người tuổi trẻ nam tử tiến lên đối cái kia dâu quay nón nam nhân nói nói. Kia nam nhân muốn dĩ làm người không thoải mái ánh mắt trầm xuống, một đôi mày rậm nhíu chặt, từ trong lỗ mũi hừ khẩu khi nói trước khảo lên, thật không được, liền đưa hắn đoạn đường, cuối cùng một câu, vốn dĩ hồn hậu nam giọng thấp, hoàn toàn là từ hàm răng phùng ngươi nhảy ra tới. nếu không phải này bang nhân không mở cửa, tiểu ngũ liền có khả năng sẽ không bị cắn được. tịch tranh tuy rằng biết nghĩ như vậy, là chính mình giận chó đánh mèo, chính là vẫn là nhịn không được nghĩ như vậy. kia tuổi trẻ nam tử nghe xong, khó chịu nghiêng nghiêng đầu, nhưng là vẫn là lĩnh mệnh đi xuống. các ngươi, ai là đi đầu? Tịch tranh lạnh lùng hỏi. Lý Hùng làm chu sơn đỡ chính mình, một chân nhảy đến phía trước. Không có ai đi đầu, bất quá là vừa khéo gặp được, liền cùng nhau chạy trốn. Nhìn đến Lý Hùng thiên tàn chân bộ dáng, sau đó động thân mà ra nói lời này, tịch tranh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó lại cẩn thận từ những người này trên người nhìn lại, quả nhiên phát hiện, bọn họ một đám đều mang theo thương. Nhìn đến bọn họ mang theo thương. Tịch tranh phía sau tức khắc có người dơ lên thường, nhắm ngay tần khanh bọn họ. Trương Dũng nhìn đến, vội vàng cuộc lốc gửi, nói, Đường đường, Chúng ta chính là chặt đứt tay chặt đứt chân, căn bản không bị tang thi cắn được, đại gia yên tâm. Chính là tịch tranh phía sau người căn bản không phản ứng Trương Dũng lời nói, chỉ là mãn nhãn đề phòng. Hai bên không khí tức khắc khẩn trương lên. Tần khanh quyết đoán nói, chúng ta chỉ là ở chỗ này tá túc, thương hảo sau liền sẽ rời đi. Sẽ không theo các ngươi đi, đối với các ngươi cũng không có ảnh hưởng. Tịch tranh kỳ quái nhìn thoáng qua tần khanh, sau đó bật cười nói, Tiểu thư, ngươi thật thiên chân, nếu các ngươi thật bị tang thi cắn được, ta hiện tại không giết các ngươi, chẳng lẽ trở về sau các ngươi biến thành tang thi sau lại cắn chúng ta, ta lại đi giết ngươi sao? Này tốn nhiều lực. Không bằng hiện tại giết các ngươi, xong hết mọi chuyện. Vừa nói vừa cũng nâng lên trong tay thương, nhắm ngay tần khanh bọn họ. Đại gia nghe xong, tức khác trên mặt một trận lòng đầy căm phẫn, Tần Khanh lại gật gật đầu, tán đồng nói, ngươi nói cũng đúng, cho nên, không bằng như vậy, các ngươi cái kia huynh đệ cũng yêu cầu thời gian, mà chúng ta, nếu thật là bị tang thi cắn được, kia khẳng định cũng sẽ không so ngươi kia huynh đệ cắn thời gian vãn, cho nên chúng ta có thể ngồi ở đây chờ. Chờ ngươi huynh đệ không có việc gì, hoặc là thi biến. Tần Khanh đại gia đầu tiên là sướng sốt, Sau đó nhịn không được nhẹ giọng đối với nàng hô. Có ý tứ. tịch tranh thần sắc khó lường nhìn trước mắt cái này dáng người mảnh khảnh nữ hài tử. Muốn ở ngày thường, phòng trừng hắn đến cho nàng này phiên gan dạ sáng suốt vô tay. Ta kêu huynh đệ chính là khảo, các ngươi nhiều người như vậy, vạn nhất có việc, làm sao bây giờ? Thịch tranh nhàn nhạt mà nói. Ta không cảm thấy, chúng ta mấy người này có thể trốn quá các ngươi kia nhiều khẩu súng. Thần khanh buông tay. Sau đó trực tiếp liền ngồi đi xuống. Lý Hùng bọn họ nhìn đến tần khanh ngồi xuống, thực tự nhiên đi theo ngồi xuống. Nhìn ngồi vây quanh thành một đoàn, đem hai đứa nhỏ vây quanh ở trung gian tần khanh bọn họ, tịch tranh hiện tại trong mắt quang mang hơi lóe, Nếu vừa rồi hắn chỉ là bội phục cái này tiểu cô nương gan dạ sáng suốt, hiện tại chỉ sợ đến một lần nữa đối đãi cái này nhìn như đám ô hợp một đám người. Xem bộ dáng. Này bang nhân rõ ràng ẩn ẩn lấy cái này tiểu cô nương là chủ. Chính mình vừa rồi thật đúng là nhìn nhầm, nghĩ lầm là cái kia thiên tàn chân nam nhân là dẫn đầu. Nhìn chăm chú nhìn tần khanh mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tịch tranh phất phất tay, tức khác thủ hạ của hắn chia làm hai bên, một bên vây đứng ở bốn phía, mặc kệ tần khanh bọn họ từ góc độ nào có dị động, đều có thể một thương xạ kích đến. Mặt khác một bên lại là cảnh giác xem chú ý tiểu trạm xăng dầu bên ngoài, vừa rồi gặp được tang thi đàn, thật sự kỳ quái. Theo đạo lý, ở loại địa phương này, không quá khả năng sẽ có nhiều như vậy dạy đặc tang thi đàn mới đúng. Lần này tuy rằng thu hóa không ít vũ khí, lại cũng hy sinh không ít huynh đệ tánh mạng. Tịch tranh lại không biết, kia giúp ngăn đón bọn họ, làm cho bọn họ tử thương không ít huynh đệ tang thi đàn, chính là phía trước tần khanh giết chết nhị cấp tiến hóa tang thi tập kết. Tần khanh bọn họ thối lui đến cái này tiểu trạm sang dầu, mà tịch tranh bọn họ từ thành phố S Thị Nội ra tới, nhất định phải đi qua con đường kia. Không vừa khéo liền gặp đám kia tăng thi, cũng coi như là bọn họ xui xẻo. May mắn bọn họ không biết, nếu không phòng trừng tịch tranh trực tiếp lấy thương liền sẽ băng tần khanh bọn họ này nhóm người. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, mặc kệ đối với tần khanh vẫn là tịch tranh bọn họ, đều phi thường gian nan. Tần khanh thấp hèn mi mắt, Không đi xem đám người kia, nàng biết, kỳ thật chỉ cần chính mình đem trong không gian nước giếng đút cho kêu kêu tiểu ngũ uống, hắn liền sẽ không có việc gì. Nhưng là, đồng dạng, chính mình có được này đặc biệt thủy, cũng sẽ làm cho bọn họ biết, nàng không có khả năng như vậy lạn hảo tâm. Này nhóm người, vừa thấy trên người sát khí liền rất trọng, phỏng trừng liền tính ở mặt thế trước, cũng không phải cái gì người tốt. Đặc biệt là dẫn đầu người kia tuy rằng đầy mặt dâu quay nón che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng là, người nọ trong mắt lệ khí là che giấu không xong. Phòng trưng chết ở người này trên tay, mạng người tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Tần Khanh tự nhận chính mình cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Chính hân hân nhìn trộm nhìn dựa vào quẹ biên nhắm mắt dưỡng thần cái kia dâu sồm, nhịn không được dò ra một kia tinh thần lực qua đi. Ở ly tịch tranh nửa thức khoảng cách, tịch tranh đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lợi duệ quang mang chợt lóe, quay đầu chiều tần khanh bên kia xem ra. Trình hân hân tức khắc khiếp sợ, tinh thần lực giống như xúc tu giống nhau, nhanh chóng rụt trở về. Tần khanh cũng vào giờ phút này giật giật thân mình, đem trình hân hân cả người cấp che ở sau người. Tịch tranh meo nheo mắt, chính mình cả ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ mắt, không nghĩ tới này nhóm người bên trong cư nhiên có dị năng giả. Chưa xong còn tiếp, chương 111 biến dị mạng đằng. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Tịch tranh tử tần khanh bọn họ vài người trên mặt cẩn thận quan sát, vừa rồi kia cổ tinh thần lực cũng không cường, hơn nữa không có ác ý, cho nên mới sẽ bị hắn nhận thấy được. Thực rõ ràng, cái này dị năng giả hẳn là vừa mới mới vừa kích phát dị năng, còn không thể thực tốt nắm giữ dị năng sử dụng. Nếu có thể đem người này ôm thu vào đội, Đến cũng là cái không tồi lựa chọn Chỉ là Không biết cái này dị năng giả rốt cuộc là này Trong đội ngũ ai Rõ ràng cái này dị năng giả không nghĩ Biểu lộ chính mình có dị năng ý tưởng Chẳng lẽ cũng là ở phòng bị Trong đội ngũ người Nhưng là Vừa rồi kêu nhìn trộm hắn tinh thần lực Rõ ràng không ác ý Chỉ là tò mò mà thôi Người như vậy Theo đạo lý không có khả năng Sẽ có như vậy đại đề phòng tâm Tịch tranh nào biết Trình hơn hân bất quá là phía trước nhìn đến mọi người đều cảm thấy tất diệp cái kia không gian dị năng hảo, cho nên nàng muốn cho mọi người xem xem nàng dị năng sẽ không so tất diệp kém. Không nghĩ tới, xuất sư bất lợi. Cái thứ nhất thử đối tượng chính là cái tinh thần lực so nàng cao cấp tịch tranh, nếu không phải tần khanh nhanh chóng che khuất nàng, trên mặt nàng hoảng loạn thần sắc, khẳng định trốn bất quá tịch tranh kia lao bánh quẻ đôi mắt. Hơn nữa, càng thêm không thể tưởng được chính là. Hắn cho rằng chỉ có một sơ cấp kích phát dị năng dị năng giả tránh ở một đám người thường trung, nhưng này giúp hắn cho rằng người thường, mỗi người đều có dị năng. Hơn nữa Tần Khanh cùng Lý Hùng còn có Chu Sơn, đã là dị năng nhị cấp trình độ. Lý Hùng Lôi hệ càng là đã tới nhị cấp cao giai, Chu Sơn Hỏa hệ cũng tới trung giai, Tần Khanh Phong hệ bởi vì không gian duyên cớ, tuy rằng hấp thu tinh hạch nhiều, lại cũng chỉ là tới trung giai trình độ. Chỉ là, so sánh với Chu Sơn trung giai, Tần khanh phong hệ có thể sử dụng dị năng rõ ràng muốn nhiều rất nhiều. Tần khanh tuy rằng làm bộ chấn định, có thể ẩn nấp ở sau người tay lại sớm đã nắm lên. Nàng vừa rồi cho trương dũng một ánh mắt, nếu là thật muốn đối thượng, làm hắn trước lộn cái tường đất ra tới trước ngăn cản một chút. Mặc kệ thế nào, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đại ca, tiểu ngũ giống như có điểm không thích hợp, người đi xem đâu. Tịch tranh đang muốn chiều tần khanh bọn họ đi qua đi. Liên nghe được huynh đệ lại đây nói những lời này, tức khắc sắc mặt biến đổi, nhấc chân liền đi theo tới nói huynh đệ đi xem kêu, kêu tiểu ngũ người. Vốn dĩ tần khanh đều chuẩn bị cùng hắn liều một lần, không nghĩ tới, cư nhiên vô dụng thượng, trong lòng tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Trình xuyên cũng phát giác không thích hợp, hung hăng mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại xem nữ nhi vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng nhìn chầm chầm mặt vô biểu tình tần khanh xem, trong lòng tức khắc một đổ. Chính mình cái này lao ba nhìn dáng vẻ địa vị thật là xuống dốc không phanh a Thần khanh hiện tại lại vô tâm tư suy nghĩ như thế nào gian dậy chỉnh hân hân không biết trời cao đất dày, nàng tưởng chính là, đến lúc đó kia dâu quay nón nam nhân ra tới sau nên làm cái gì bây giờ. Nàng có thể hống người khác nhất thời, lại không có khả năng kéo một đời. Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ khi, một tiếng kinh hô thanh rồn dập mà ngắn ngủi vang lên, sau đó lại yên lặng đi xuống. Nhưng lần này lại làm tất cả mọi người nghe được rõ ràng, sắc mặt đại biến đồng thời, kia trừ bỏ một người còn cầm thương chỉ vào tần khanh bọn họ, vài người khác đều sôi nổi quay đầu khẩu súng khẩu đối ngoại. Tịch Tranh nhíu mày từ đóng lại tiểu ngũ trong phòng bước nhanh đi ra, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Đại, đại, đại ca, a hổ. Hắn, hắn không biết sao lại thế này, lập tức, không không thấy Trong đó một cái huynh đệ run rẩy tiếng nói nói Không thấy Thích tranh ngưỡng mày, sao có thể Mang ta đi nhìn xem Hắn cũng không tin Một cái đại người sống Còn có thể lập tức đã không thấy tâm hơi Cái kia kêu, kêu A Hổ Thủ đúng là này gian tiểu chạm sang dầu cửa sau vị trí Run rẩy tiếng nói cái kia cách hắn đại khái một cái hành lang khoảng cách Trước một phút Hắn rõ ràng còn nhìn đến A Hổ dựa vào cửa sau khẩu thượng chiều ngoại quan sát Bất quá là chuyển cái thân công phu, hắn liền không có thấy A Hổ thân ảnh. Trừ phi A Hổ mở cửa đi ra ngoài, bằng không không có khả năng liền biến mất không thấy. Nhưng là, bên ngoài nguy hiểm như vậy, chỉ cần A Hổ không gõ hư đầu góc, liền căn bản không có khả năng một mình đi ra ngoài mới đúng. Tịch tranh vài bước chiều kia cửa sau hành lang đi đến, bởi vì phía trước tần khanh bọn họ dập tắt đống lửa, cho nên, bọn họ trong tay chỉ có đèn tin. Hắn bắt tay đèn tin chiều kia cửa sau chiếu đi, tuy rằng đèn tin có thể chiếu địa phương cũng không lớn, nhưng là này hành lang vừa xem hiểu ngay, không có khả năng tàng tiếp theo cái thành niên nam tử thân ảnh. Thoảng qua, vốn dĩ chuẩn bị thu hồi tay tịch tranh đột nhiên dừng lại tay, bắt tay đèn tin ánh đèn chiều trên mặt đất chậm rãi chiếu đi. Chỉ thấy trên mặt đất cư nhiên có một đống quần áo, hình như là cả người từ vốn dĩ ăn mặc trong quần áo biến mất. Sau đó kia một tiếng quần áo liền trực tiếp rơi xuống đất giống nhau. Tịch tranh trong lòng càng thêm nghi hoặc ngưng trọng, chậm rãi chiều kia đôi quần áo đi đến, đi càng sợ lại càng thêm kinh hãi. Bởi vì kia đôi quần áo, thực rõ ràng là a hổ. Nhưng một cái đại người sống, sao có thể sống sờ sờ từ trong quần áo biến mất. Hắn sau lưng một trận lệnh cả người. Sau đó liền nghe được một trận nói liên miên rào rạt tiếng vang, từ đỉnh đầu thượng vang lên. Thanh âm này tuy rằng tiểu lại ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt lên tiếng. Lúc này không riêng gì tịch tranh chú ý tới không thích hợp, hắn bên người vài người cũng đồng dạng phát giác không thích hợp. Trong đó một cái nhịn không được dương mắt nhìn lại, tức khắc trong ánh mắt đồng tử không khỏi phóng đại. Hắn nhìn thấy gì? Kia trên đỉnh đầu trên bức tường, cơ nhiên rậm rạp bò đầy giống như dây thường xuân giống nhau mạn đằng, mà mạn đằng đỉnh còn treo một khối đã bị hút khô rồi huyết nhục, chỉ còn lại có một tầng da bọc xương bộ xương khô. Á hổ ở người nọ hô lên này thanh đồng thời. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Tịch tranh đột nhiên sau này thối lui, sau đó dơ lên trong tay thương liền nhắm ngay trên đỉnh đầu kia ngang dọc đan sen mạng đằng mánh liệt bắn phá lên, mà đi theo trên người hắn mặt khác vài người phản ứng cũng không chậm, cực nhanh lui về phía sau đồng thời, cũng bắt đầu liều mạng bắn phá. kia mạng đằng phản phất bị thương đánh chung quá, www.net biết viên đạn lợi hại, nhìn không được rụt rụt. Vốn dĩ đã mau bỏ đẩy toàn bộ hành lang nóc nhà mạng đằng tức khắc lùi về hơn phân nửa. Ở phía trước tần khanh bọn họ nghe được súng vang, tức khắc cũng chấn động, nghĩ đến có khả năng là tang thi tới, tần khanh lập tức đứng lên. Vốn dĩ trông coi bọn họ trong đó một cái người trẻ tuổi, tức khắc khẩu súng đi phía trước một lóng tay, quát không được núp nick, lại động liền đánh chết ngươi. Tần khanh nhìn hắn, hư lệnh một tiếng nói, ngươi là rừng bốt sao. Không nghe được có tiếng súng các ngươi đại ca khả năng có nguy hiểm, ngươi còn ở nơi này chỉ nghĩ trông coi chúng ta. Vạn nhất tang thi tới, chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị ở chỗ này chờ bị tang thi căn chết cũng muốn thủ chúng ta không rời đi. Kia người trẻ tuổi tức khắc trong mắt hiện lên một tia chần chờ, đôi mắt không khỏi chiều tịch tranh bọn họ bên kia nhìn lại, không nhìn con hảo, nhìn lên tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy đại ca mang theo các huynh đệ biên điên cuồng bắn phá biên hướng bọn họ bên này lui tới. Mà ở đại ca cùng các huynh đệ phía trước trên vách tường, giống như mạng nhện giống nhau nhanh chóng co dôi đi phía trước thông thả đi tới mạng đằng, còn có kia mạng đằng thượng đã vài cụ các huynh đệ bị hút khô rồi huyết nục thi thể. Chưa xong con tiếp. chương 112 dị năng đại chiến thực vật biến dị. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Kia người trẻ tuổi thấy như vậy một màn đồng thời, tần khanh bọn họ tự nhiên cũng thấy được một màn này. Đặc biệt là trình xuyên cùng trương dũng bọn họ, tức khắc hít hả một hơi. Chính là loại này mạn đằng, phía trước thiếu chút nữa muốn trình hân hân cùng tất diệt mệnh. Mà kia mạn đằng ở bắt đầu lùi bước sau, liền bắt đầu phân tán mở ra, dọc theo kia vách tưởng nhanh chóng hướng phía trước leo lên. Bất quá vài giây thời gian, tịch tranh trước mặt trên vách tưởng đã che kín loại này mạng đằng. Về sau không bao giờ cảm thấy loại này thực vật lớn lên xanh un tươi tốt đẹp, tịch tranh biên không ngừng xạ kích biên thấp giọng mắng một câu, sau đó cao giọng quát, toàn lực xạ kích. Tức khắc, vốn dĩ trông coi tần khanh bọn họ kia đội người cũng nhanh chóng tiến lên đứng ở tịch tranh phía sau, đối với kia mạn đảng điên cùng xạ kích, tiếng súng rầm rạp giống như pháo thanh giống nhau, không dán đoạn vang lên. Chính là kia mạn đảng dây mây thật sự không phải thực thô, chỉ có ở dây mây bị viên đạn đánh trúng dưới tình huống kia gốc dễ đảng mới có thể nhanh chóng rụt trở về. Nhưng là ngay sau đó sẽ có nhiều hơn mạn đẳng từ phía sau điên cuồng trào ra tới, chỉ cần có người một cái không chú ý, liền sẽ bị kia mạn đằng cuốn lấy, sau đó lôi kéo qua đi. Mà kia bị cuốn lấy người cũng sẽ cùng phía trước trương dũng như vậy, nháy mắt liền lâm vào hôn mê. Nhưng lúc này này đó mạn đằng căn bản không giống lần trước như vậy, chuẩn bị kéo sau khi trở về lại chậm rãi hưởng thụ, mà là lập tức liền bắt đầu hấp thụ này bị cuốn lấy người huyết đủ, bị cuốn người cao cao treo lên. Bất quá nháy mắt đã bị vô số điều mạn đằng đỉnh cao nhất từ hắn miệng lỗ thai trong lô mũi chui đi vào. Sau đó, kia vốn dĩ xanh lá mạ sắc mạn đằng dây mây, nhanh chóng biến thành một mảnh đỏ như máu. Kia dây mây phản phất là một cái hoạt động ruột giống nhau, Tự nhiên phình phình đem quân lấy người huyết nhục từng ngụm cấp cắn nuốt đi xuống. Nếu vừa rồi bọn họ nhìn đến chỉ là kia bị quân lấy ra bọc xương thi thể, mà hiện tại lại là sống sờ sờ nhìn đến chính mình hảo huynh đệ cứ như vậy nhanh chóng bị hút thành thây khô. Đồng thời, kia mạn đằng đỉnh phảng phất mọc ra một cái khéo nói giống nhau, vốn dĩ chỉ còn lại có một tầng da cùng xương cốt thi thể, bất quá trong nháy mắt đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nếu không phải nhà mình huynh đệ quần áo rơi trên mặt đất, mọi người đều hoài nghi này hết thệ có phải hay không thật sự phát sinh qua. A a a, Lộc cục, Lộc cục. Đỏ đôi mắt tịch tranh bọn họ, căn bản không rảnh lại cố kỵ tần khanh bọn họ này bằng nhân, chỉ là điên cuồng đối phó trước mặt thực vật biến dị mạng đằng. Mà những cái đó mạng đằng cũng phản phất bị trọc giận giống nhau, nhập thủy chiều lui ra phía sau nháy mắt, lại giống như sóng lớn giống nhau, điên cuồng sinh trưởng, sau đó đông đưa trước nhất đoạn màu xanh lục dây mây địa phương chiều tịch tranh bọn họ vào tới. Tịch tranh bọn họ nhân thủ tức khắc lập tức bị kéo đi rồi hơn phân nửa, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Tần Khanh biết, giờ phút này không hề là che giấu thực lực của chính mình thời điểm. Quát lớn, Chu Sơn, Hỏa. Đại gia ở vừa rồi nghỉ ngơi khi, dị năng cũng đã thông thả khôi phục hơn phân nửa. Chu Sơn nghe được Tần Khanh nói âm mới vừa khởi, liền thấy hắn trong lòng bàn tay đột nhiên trào ra hai luồng hỏa cầu tới. Mỗi cái hỏa cầu đại khái có bóng đá như vậy đại, vốn dĩ kia không ngừng kích động mạng đằng bị này đột nhiên đại lượng ánh lửa kinh ngạc một chút sau đó quỷ dị tạm dừng xuống dưới, không đợi chúng nó tới kịp trở về súc, liền thấy kia hỏa cầu bay nhanh chiều mạn đằng chạy nhanh mà đến, kia hỏa cầu mới dính lên kia mạn đằng, kia mạn đằng cư nhiên phát ra một tiếng rồn rập chi thanh, phảng phất giọt nước ở hỏa thanh Âm. tịch tranh nhìn đến chu sơn ngưng ra hỏa cầu, đồng tử nhịn không được còn rút lại một chút, sau đó còn tới không mấy tưởng mà khác, liền thấy tần khanh trong tay cũng bay ra vô số đạo nửa tháng cong trạng lưỡi dao gió. Tiểu ma sắc bén, nơi đi đến, kia mạn đằng sôi nổi bị cắt đứt, rơi trên mặt đất, giống như từng điều xà giống nhau, vạn vèo nhảy nhót. Trương Dung Tắc ngưng khai cuộc thứ nhanh chóng đem mỗi căn rơi trên mặt đất vặn vèo nhảy nhót dây mây toàn bộ chặt chẽ đinh trên mặt đất, làm chúng nó lại khắp nơi du thoán, chỉ có thể tại chỗ không ngừng vặn vèo, lại không thể động đậy. Ma Lý Hùng càng là theo sát sau đó, tuy rằng chỉ có một tay. Lại thấy từng đạo lôi điện từ hắn trong lòng bàn tay phát ra tư tư tiếng vang, sau đó hướng tới những cái đó trên mặt đất bị trường dũng thổ thứ đinh trụ dây mây đánh tới. Sở hữu dây mây bị Lý Hùng lôi điện đánh trúng đồng thời, tức khác thành than cốc giống nhau, sau đó trực tiếp vỡ thành bột phấn. Mà tất diệp cơ linh phát hiện, mỗi đoạn vỡ thành bột phấn dây mây, cư nhiên đều có một viên màu xanh lục hạt trâu ở những cái đó than đen giống nhau bột phấn chung. Hắn linh cơ vừa động, Ý niệm mới hiện lên, những cái đó màu xanh lục hạt châu liền toàn bộ bị thu vào trong không gian. Người khác đều ở ra sức phản kích những cái đó bị kích thích bạo nộ rồi mạn đằng, nơi nào còn có tâm tư xem này đó rơi trên mặt đất mạn đằng còn có cái gì đồ vật. Tần Khanh lại sớm đã phát hiện, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như vậy cơ linh, không khỏi cho tất diệp một cái tán thưởng ánh mắt. Mà tịch tranh lại môi thấy Tần Khanh bọn họ trong đội ngũ một người dị năng. Mỹ mắt liền nhịn không được nhảy dựng, chờ đến phát hiện một cái trong đội ngũ, cư nhiên hơn phân nửa đều là dị năng giả khi, đôi mắt đều mau rút gân. Những cái đó mạng đằng cũng không phải đồ ngốc, bản thân nó mạ bị viên đạn đánh chúng yếu hại, tưởng ngạnh sinh sinh vọt vào tới đem những nhân loại này toàn bộ bắt lấy, lại không nghĩ rằng nhân loại này như vậy rào hoạt, mà sau cư nhiên còn có hỏa tới công kích nó. Từ lúc bắt đầu tả lóe hưu tránh, Đến sau lại cơ hồ hơn phân nửa dây mây đều bị tần khanh cấp cắt rơi xuống đất, lộ ra bị những cái đó tiểu dây mây vây quanh thân cây chi ra tới. Tức khác nó độ nhảy đại đại bị giảm bớt, tân mọc ra tới dây mây còn chưa tới gần, liền trực tiếp đã bị chu sơn cùng tần khanh thiêu thiêu, thiết thiết. Nếu hiện tại đào tẩu, nó liền giống như bị cắt hết cành cây thân cây, kia mạn đằng nơi nào chịu bỏ qua. Chỉ thấy nó dùng sức một cái run rẩy sau đó từ nó thân cây chi thượng nhanh chóng phân liệt thành vô số dây mây ra tới, sau đó trên dưới tả hữu bốn phương tám hướng triều tịch tranh cùng tần khanh bọn họ vặn vẹo nhào tới. vô cảnh sù chấm nét, tần khanh chỉ huy chu sơn hỏa cầu phụ trách công kích trên dưới, mà nàng lưỡi giao do phụ trách tả hữu, tịch tranh bọn họ cũng không có dừng lại thương quá, từng viên viên đạn lộc cọc. lộc cục điên cuồng đối với kia thân cây chi bắn phá, cũng mặc kệ là viên đạn. Vẫn là mặt khác dị năng, lại mỗi lần mau đánh chúng khi, đều có thật nhỏ dây mây trương ra tới, che ở phía trước, không cho viên đạn cùng dị năng xúc phạm tới kia thân cây chi. Tần khanh trong lòng lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc bọn họ dị năng dùng một chút liền ít đi một chút. Hơn nữa, đối bọn họ tới giảng, không riêng gì này biến dị mạn đẳng là địch nhân, tịch tranh bên kia người, cũng có thể là. Mặc kệ như thế nào, ít nhất cũng muốn bảo trì thực lực của chính mình mới có thể làm đối phương không dám lấy bọn họ thế nào. Nàng quay đầu đối vương tiểu bảo kêu lên, tiểu bảo, kêu mạng đằng đối mặt khác đồ vật tiếp cận có chi giác, ngươi thử xem xem, dùng một thứ đánh nó thân cây chi. Vương tiểu bảo vốn dĩ cùng trình xuyên đứng chung một chỗ, che chở tất diệp cùng trình hân hân bọn họ. Chính vì chính mình không thể tiến lên chiến đấu, cảm thấy chính mình vô dụng, nghe được Tần Khanh nói, tức khắc trên mặt sửng sốt, sau đó dùng sức gật gật đầu. Chưa xong con tiếp. Chương 113 hợp tác. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Chỉ thấy vương tiểu bảo đầu ngón tay ngưng ra tam chi mũi tên nhọn, sau đó làm bắn tên trạng, mắt đơn nhắm chuẩn, nhắm ngay kêu biến dị mạn đẳng thân cây chi vọt tới. Chỉ nghe thấy đốt đốt đốt ba tiếng, kia một mũi tên cư nhiên trực tiếp bắn chúng thân cây chi. Mà vốn dĩ hộ ở thân cây chi bên người những cái đó dây mây đối với cùng thuộc tính một mũi tên căn bản không có một tia công kích hoặc là ngăn cản. Mà kia thân cây chi bị một mũi tên bắn trúng địa phương cư nhiên chảy ra cùng người giống nhau huyết hồng máu tươi tới, làm người nhìn không khỏi kinh hồn tháng đảm. Nghĩ đến vừa rồi bị kéo đi hút không người, xem ra những cái đó phân nhánh ra tới cảnh toàn bộ là này thân cây chi hấp thụ nhân loại máu ống hút. Sau đó lại đem này đó máu toàn bộ tổn trữ ở thân cây chi, chậm rãi cung cấp dưỡng phân, có thể cho nó phân liệt ra càng nhiều dây mây tới. Vương Tiểu Bảo thấy thế, tức khắc trên mặt đại hỷ, trong tay một mũi tên nháy mắt lại ngừng ra tam chi tới, sau đó nhắm ngay kia thân cây chi vào tới. Chính là, lần này lại không như vậy may mắn, kia thân cây chi phản phất có phòng bị, mặc kệ có hay không công kích. Ở nó trước người dùng những cái đó thật nhỏ mạn đằng dây mây trực tiếp một tầng điệp một tầng tâm chắn tới. Tức khác, vương tiểu bảo một mũi tên bắn ở kia dây mây làm thành tâm chắn thượng, đối kia mạn đằng thần cây chi thương tổn lại là nửa điểm cũng không có. Tịch tranh sắc mặt trầm trọng nhìn trước mặt càng thêm điên cuồng công kích bọn họ mạn đằng, chỉ cần bọn họ một cái không cẩn thận, liền sẽ bị mạn đằng dây mây bao lấy, nháy mắt hôn mê sâu đã bị lôi đi hút khô. Chính mình người càng ngày càng ít. Mà thương viên đạn cũng không phải đánh không xong, tâm thư dây lắt gian liền có quyết định. Tịch tranh quay đầu đối đứng ở mặt khác một bên tần khanh ngưng trọng nói, chúng ta hợp tác, cùng nhau pha vây. Tần khanh nhìn đến vương tiểu bảo một mũi tên đối kêu biến dị mạn đằng vô dụng, đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ khi, nghe được tịch tranh lời nói, gãi đúng châu ngứa. Không có chần chờ gật gật đầu, đồng ý tịch tranh ý kiến. Muốn tại đây biến dị mạn đằng vây quanh hạ pha vây, nếu là một người còn hảo. Chính là bọn họ không riêng có tiểu hải tử, Lý Hùng cùng Vương Tiểu bảo bọn họ càng là thương tàn nhân sĩ. Chúng ta người mở đường, người cản phía sau, làm cho bọn họ trước đi ra ngoài. Thần Khanh trong tay lưới dao gió không ngừng, trịnh chóng nói. Nay yêu cầu rõ ràng là đem tịch tranh lâm vào lưỡng nan chung rốt cuộc cản phía sau người, nguy hiểm thật sự quá lớn. Nhưng là, đồng dạng, ở phía trước mở đường người, cũng sẽ không thực an toàn. Vạn nhất phòng ở bên ngoài càng nguy hiểm đâu. Tịch tranh nghe được Tần Khanh trả lời, lại liền nửa phần do dự đều không có, trực tiếp hô, mọi người nghe, đại gia cùng nhau lao ra đi, đừng cho ta dừng lại. Hắn những cái đó các minh đệ, tức khắc cùng kêu lên hô, đại ca, không được, chúng ta muốn cùng ngươi cộng tiến thối. Nghe, nếu là lần này không đi, đại gia ai cũng đi không được, các ngươi nếu nhận ta là đại ca, liền nghe mệnh lệnh của ta, lập tức đi tịch tranh bởi vì vẻ mặt dâu quay nón nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình đại gia lại bị hắn lạnh lùng thanh âm còn có mắt trung uy nghiêm kinh sợ tới rồi đại gia bất quá trầm mặc một lát biết đại ca tâm ý đã quyết tuy rằng hồng hốc mắt lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống dưới chu sơn nghe xong tần khanh nói chần chờ một chút sau đó trầm giọng nói hắn một người khẳng định khiêng không được ta cũng lưu lại giúp hắn tần khanh nghe được chu sơn nói tức khắc đôi mắt chưởng nói Ngươi mang theo đại gia đi mở đường, ta lưu lại. Nếu là được đến cơ hội, đừng đái ở chỗ này, trực tiếp đi. Không được, chúng ta là đồng đội, cộng đồng tiến thối. Chu Sơn lại giống phạm vào tính bướng bỉnh giống nhau, quật cường không chịu đi trước, Lý Hùng bọn họ cũng sắc mặt ngưng trọng, căn bản không muốn đi trước. Tức khắc tình huống một chút rằng co lên. Nhìn không ngừng phát ra hỏa cầu Chu Sơn, còn có bên cạnh không ngừng chiến đấu đại gia, Tần Khanh trong lòng mềm một chút. Sau đó bình tĩnh cũng nghiêm túc mà đối bọn họ nói, các ngươi trước đi ra ngoài, cẩn thận một chút, này biến dị mạng đẳng giống như thực sợ hãi ngươi hỏa cầu. Xông vào nói, ta lưới dao gió khẳng định không kịp ngươi hỏa tới hữu hiệu, ta sẽ theo sát các ngươi cùng nhau lui ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không để mạng lại nói giỡn. Bằng không, chẳng lẽ chân tướng hắn nói như vậy, chúng ta muốn cùng chết ở chỗ này sao? Biên nói, Biên dùng cầm điểm một chút tịch tranh. Chu Sơn cùng Lý Hùng bọn họ nghe xong lời này, tức khắc hàm răng một cắn, sau đó lẫn nhau ngâng, dẫn đầu chiều kia cửa cuốn địa phương tối lui. Tịch tranh thủ hạ cũng theo sát sau đó, mới đưa đem kéo kia cửa cuốn, Chu Sơn liền một cái hỏa cầu đánh tới, tịch tranh thủ hạ cũng dơ súng liều mạng xạ kích. Quả nhiên, kia rách nát cửa kính thượng chen đầy mạn đằng dây mây, kia cửa cuốn mới vừa mở ra, dây mây liền giống như bùn sa lưu giống nhau vọt vào lại không nghĩ rằng Chu Sơn hỏa cầu liền ném tới, chi chi chi phát ra một trận kêu thảm thiết thanh âm, những cái đó mạn đằng nhanh trong hướng bốn phía tàng ra, lộ ra một cái lộ tới. Sấn này cơ hội, trương dũng đôi tay vừa lật, lưỡng đạo tường đất tức khắc từ kia lộ ra tới trên đường ầm ầm mà ra, lập tức cản trở kia mạn đằng lui ra phía sau sau lại tưởng một lần nữa đi phía trước con đường. Sau đó, bọn họ nhất bang người lẫn nhau đỡ nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước chạy đi mà Tần Khanh cùng tịch tranh ở Chu Sơn bọn họ vừa đi sau, tức khắc gáp lực đốn tăng. Tần Khanh trực tiếp nhảy đến tịch tranh bên cạnh, sau đó ngưng ra một cổ gió lốc đem bọn họ hai người vây quanh ở bên trong, hình thành một đạo vòng bảo hộ, sau đó trong tay lưới dao gió không ngừng chiều kia mạn đằng vào tới. Đồng thời cũng cùng tịch tranh hai người cực nhanh sau này lui, những cái đó dây mây nhanh chóng cuốn lại đây, tưởng phá tan Tần Khanh vòng bảo hộ, lại mỗi lần đụng tới kia gió lốc đồng thời. Dây mây liền sẽ bị nhanh chóng rào toái. Tần khanh nhất tâm nhị dụng, nơi nào còn lo lắng mắt khác, căn bản không nhận thấy được bên người tịch tranh đột nhiên bước chân lảo đảo một chút, tịch tranh nhanh chóng đứng thẳng thân thể. Hơn nữa mắt lẽ nhìn một chút tần khanh, thấy nàng không phát giác cái gì, liền cũng trầm mặc dơ súng bắn phá, sau đó đuổi kịp tần khanh bước chân chiều lui về phía sau đi. Mà Chu Sơn bọn họ hiện tại là Chu Sơn mở đường, trường dụng sau điện, Trương Dũng vì làm tần khanh bọn họ ra tới sẽ không bị biến dị mạn đằng công kích, nét chính là dùng ra toàn thân dị năng, đem sở hữu dị năng đều điều động lên, làm kia lưỡng đạo tường đất mỗi khi bị mạn đằng dùng sức va chạm ra một khối cửa động ra tới khi, nhanh chóng bổ thượng chỗ hổng. Cái này làm cho tần khanh đại đại giảm bất phiền toái cùng trở ngại, mà kia mạn đằng phảng phất đã biết chính mình con ngồi hiện giờ muốn chạy trốn chạy, nhanh chóng hướng phía trước đánh tới lại bị Tần Khanh từng đạo lưỡi giao gió thu hoạch đi vô số dây mây xuống dưới. Một mực thối lui đại khái một dặm nhiều mà bộ dáng, chu sơn bọn họ mới dần dần cảm giác được kia mạn đằng thiếu xuống dưới, mà bọn họ dị năng giờ phút này cũng dùng không sai biệt lắm không còn một mảnh. Nhìn đến kia mạn đằng vô dụng lại đổi theo, mọi người nhìn không được ngã ngồi trên mặt đất, mồm to thở dốc lên. Bất quá một lát công phu, Tần Khanh cùng tịch tranh hai người cũng chợt vật xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nhìn thấy mọi người đều không có gì sự, tần khanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chính là không đợi nàng đem kia khẩu khí phun xong, chỉ thấy một khẩu súng trực tiếp chỉ ở nàng trên đầu. nay biến cố, làm tất cả mọi người bất ngờ. Chưa xong còn tiếp. Trước 114 qua cầu rút ván. Yes. nhìn đến tịch tranh hành động, hắn vốn dĩ nằm liệt ngồi dưới đất các huynh đệ cũng sôi nổi miễn cưỡng đứng thẳng lên. Dơ súng nhắm ngay vừa rồi nằm liệt ngồi dưới đất há mồm thở dốc lý hùng bọn họ. Đáng giá ngại cất chứa. Ngươi có ý tứ gì? Qua cầu rút ván. Tần khanh bình tĩnh mà ngẩn đầu nhìn về phía tịch tranh, trong ánh mắt giống như giếng cổ giống nhau không gận sóng, ngựa khí bình tĩnh, không có một tia gận sóng. Vương Tiểu Bảo cùng Trương Dũng sôi nổi nổ mục không nghĩ tới bọn họ mới ra ổ sói, cư nhiên lại nhập hang hổ. Trách không được tần khanh phía trước vẫn luôn đối bọn họ phòng bị thực, này băng nhân, quả nhiên không phải người tốt. Nhìn đến tần khanh biểu hiện, Tịch tranh con môi cười, bất quá ở đại gia trong mắt, trong mắt hắn lại là bắn ra cùng lang giống nhau ánh sáng. Chỉ là đối với các ngươi dị năng cảm giác được tò mò mà thôi, phải biết rằng, mỗi người bị tang thi cắn được, có thể kích phát ra dị năng tỷ lệ bất quá một phần vạn. Chính là, các ngươi này chi nói là nửa đường tụ hợp đội ngũ, lại có 1, 2, 3, 4, 5, năm cái dị năng giả. Nói tới đây, tịch tranh đôi mắt từ hắn số quá dị năng giả trên người sẽ qua. Nhìn đến bọn họ mỗi người trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, rõ ràng là bởi vì khó chịu chính mình thương chỉ vào cái này nữ hài trên đầu duyên cớ. Hơn nữa, các ngươi năm người, cư nhiên còn có một cái biến dị lôi hệ, phải biết rằng, lôi hệ dị năng giả cùng băng hệ giống nhau, mười vạn người cũng sẽ không ra một cái. Tịch tranh nhìn chặt đứt một tay một chân lý hùng, cười tủm tìm nói. Tần Khanh nhìn tịch tranh dáng vẻ này, tức khắc khỏe miệng chế khởi vẻ tươi cười, sau đó nói. Ngươi nếu biết chúng ta này trong đội ngũ đại bộ phận người đều là dị năng giả, cứ như vậy đối lại ta. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chúng ta dị năng là hao hết? Giọng nói mới lạc, chỉ thấy nàng bóng người giống như ảo ảnh giống nhau từ tịch tranh trước mặt biến mất, ở đại gia còn không có thấy rõ ràng khi, nàng bóng người liền xuất hiện ở tịch tranh phía sau, mà nàng trong tay trùy thủ cũng gắt gao mà dán ở tịch tranh trên cổ. Tịch tranh thân mình vừa định động, Lại thấy thần khanh trùy thủ nhấn một cái, hàng quang bắn ra bốn phía lươi đao lập tức cắt qua tịch tranh cổ, huyết từ trùy thủ trung gian khe lõm điểm điểm tích tích chảy xuống dưới. du u một, ta nếu là ngươi, liền sẽ không lại động. Thần khanh hừ lạnh một tiếng, tay cầm trùy thủ, vững vàng mà nói. Vốn đang tưởng động tịch tranh, tức khắc gan tĩnh xuống dưới, tay hơi hơi nâng lên, tỏ vẻ chính mình sẽ không lại động. Tịch tranh những cái đó huynh đệ nhìn đến chính mình đại ca bị đao giá trụ, tức khắc họng súng vừa chuyển, sôi nổi nhắm ngay tần khanh. Chính là, tịch tranh dáng người cường tráng, chừng 1m8 vóc dáng, mà tần khanh tuy rằng không lùn, lại cũng so tịch tranh lùn 10cm, cả người tránh ở tịch tranh phía sau, nàng sở hữu quan trọng bộ vị đều ngắm không đến. Nếu các ngươi muốn ngồi các ngươi đại ca vị trí, cứ việc nổ súng, bằng không, liên khẩu súng cho ta buông. Tần Khanh cười lạnh một tiếng, trong tay chủy thủ rồi lại hướng nội đè đè. Mọi người tức khắc nhìn đến kia vốn di tích táp chạy xuôi huyết tức khắc liền thành tuyến, nào còn dám nào nhà mình đại ca mệnh nói giỡn, sôi nổi khẩu súng cấp ném trong người trước. Bọn họ suy xét tàn nhẫn hảo, nếu như có chuyện gì phát sinh, bọn họ cũng có thể lập tức ngồi xổm xuống là có thể cầm lấy súng. Đáng tiếc, không đợi bọn họ ý niệm rơi xuống, chỉ thấy một trận gió lốc bằng mà cuốn lên đem những cái đó thương toàn bộ cuốn tới rồi lý hùng bọn họ trước mặt. Chu Sơn cùng Trương Dũng tức khắc nháy mắt liền nhặt lên trên mặt đất thương, tất cả mọi người nhân thủ một phen vũ khí nắm, nhưng trên mặt đất còn có rất nhiều thương ném ở nơi đó. Tất Diệp không cần phân phó, trực tiếp phất tay thu vào trong không gian mà Chu Sơn cũng đôi tay một ngừng một đạo dày nặng tường đất từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở bọn họ trước mặt. Đu U2 Nhìn đến kia hư không tiêu thất vũ khí, Còn có trương dũng phản phất một chút cũng chưa dùng hết dị năng, lúc này tịch tranh đã chỉ còn lại có cười khổ. Chính mình có bao nhiêu ngù xuẩn. Cho rằng người khác dùng hết dị năng, hiện tại hẳn là theo bọn họ bài bố mới là. Tần Khanh một tay cầm trùy thủ đặt tại tịch tranh trên cổ, làm hắn chậm rãi đi theo chính mình hướng chu sơn bọn họ dựa sát. Mặt khác một bàn tay lại không chút do dự một phen đem tịch tranh trong tay vốn dĩ cầm thương cấp đoạt lại đây. Sau đó ném cho đã sớm đã đứng tới chu sơn trong tay. Không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện thế nào. Vừa rồi chúng ta hợp tác thực hảo, không phải sao. Tịch tranh đi theo tần khanh sau này lui, trên cổ vũng máu đậu lưu, hắn lại phản phất không hề có cảm giác giống nhau. Cầm miệng. Tần khanh trong giọng nói giờ phút này không hề bình tĩnh, mà là mang theo tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Tịch tranh nghe được nàng cùng phía trước kia phó bình tĩnh ngữ điệu hoàn toàn bất đồng ngữ khí tức khác sử sốt, lại cũng ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Tần Khanh vừa tiến vào trương dung tường đất mặt sau, liền trực tiếp một chân đá vào tịch tranh đầu gối hoa thượng, làm tịch tranh chân mềm nũn, trực tiếp quỷ một gối xuống dưới. Này hành động đã là mang lên vũ nhục tính chất, tịch tranh trên mặt hiện lên một tia tức giận. Tần Khanh lại chưa cho hắn mở miệng cơ hội, hô chu sơn lại đây, thành thạo, trực tiếp đem hắn cùng bó heo con giống nhau, cả người trói lại lên. Thuần tay còn trực tiếp tắt một đoàn không biết cái gì ngoạn ý đồ vật đến tịch tranh trong miệng. Tịch tranh mặt toàn bộ đen xuống dưới, muốn cắn nha ma sau nha tạo, lại phát hiện cắn không đi xuống, bởi vì trong miệng tắc đồ vật. Nhìn đến tịch tranh bị bó vững chắc, Tần Khanh mới vừa lòng thu hồi truy thủ. Du U3. Nhìn thấy Tần Khanh, Tất Diệp lập tức hiến vật quý giống nhau, đem trong không gian màu xanh lục hạt châu ôm nổn ở trong tay mặt, trộm đặt ở Tần Khanh trong lòng bàn tay. Lần này kêu biến dị mạn đằng tuy rằng hung hãn, nhưng nó ngưng ra dây mây cũng ẩn chứa lớn lớn bé bé màu xanh lục tinh châu. Này màu xanh lục tinh châu tuy rằng không bằng tinh hạch bổ sung nội số lượng lớn, khá vậy có thể nhanh chóng bổ sung dị năng. Vừa rồi bọn họ vừa ra tới ngã ngồi trên mặt đất, Tất Diệp liền đem màu xanh lục tinh châu đưa cho Lý Hùng bọn họ. Mà Tần Khanh ra tới nhất vãn, đến là không có được đến quá tinh châu, cho nên Tất Diệp sợ Tần Khanh dị năng cũng dùng xong rồi. Liền đem trong không gian dư lại tinh châu toàn bộ phủng cho Tần Khanh. Tần Khanh sờ sờ tất dịp đầu, lại đem những cái đó tinh châu đưa cho Chu Sơn bọn họ, vổ cản sủ chấm nét làm cho bọn họ phân biệt hấp thu. Nàng hiện tại trong không gian còn nằm một viên nhị cấp tiến hóa tinh hạch đầu. Nếu là hấp thu rớt, nàng cảm thấy chính mình không gian khẳng định có thể lớn hơn rất nhiều, hơn nữa dị năng cũng sẽ có điều tăng lên. Cho nên, nàng đến không phải thực lo lắng tinh hạch sự tình. Bị bò rắn chắc tịch tranh đôi mắt lại là có thể xem, nhìn thấy tần khanh đem kia tiểu quỷ trống rỗng lấy ra tới như vậy nhiều màu xanh lục tinh châu đưa cho Lý Hùng bọn họ. Sau đó Lý Hùng bọn họ liền lập tức nắm ở trong tay hấp thu lên, trong mắt tức khắc trừng mắt nhìn ra tới. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng ngực kia viên màu xanh lục tinh châu giống như hỏa giống nhau nóng, rực. Hắn biết tinh hạch có thể hấp thu, nhưng là tang thi trong óc tinh hạch cũng có chứa ám vật chất, căn bản không thể hấp thụ nhiều. Hắn gặp qua một dị năng giả, bởi vì cấp tiến, đem săn bắt tới tinh hạch toàn bộ một hơi hấp thu xong, sau đó cả người giống như bị tang thi cắn được khi giống nhau, cả người trên người cùng trên mặt hắc khí bốn toán sau đó thân thể cực nhanh bành trước sau, liền trực tiếp tạc cả người huyết nhục bay tứ tung. Chưa xong còn tiếp, bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, vô sai lầm, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào sủ ản hủ ản 11, để lại 3 giây phục chế, trang bị di động đọc khí. chương 115 hắc cán hắc Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Nhưng hắn xem Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ hấp thu như vậy nhiều màu xanh lục tinh châu, lại một chút việc đều không có, chẳng lẽ biến dị mạng đẳng tình châu cùng tang thi trong óc tinh hoạch bất đồng. Có thể tùy tiện hấp thu. Hơn nữa sẽ không đối người thân thể sinh ra không tốt ảnh hưởng. Nếu là thật sự có thể tùy tiện hấp thu, như vậy về sau còn sẽ sợ những cái đó căn cứ. Tường nhiệt huyết sôi trào tịch tranh, trong mắt lục quang lập lòe. Trương Dung cùng Vương Tiểu Bảo cẩn thận để phòng tịch tranh kia giúp đại ở nơi xa các huynh đệ. Lý Hùng cùng Chu Sơn hấp thu xong kia màu xanh lục tinh châu sau, liền theo chân bọn họ thay đổi vị trí, làm Trương Dung cùng Vương Tiểu Bảo bắt đầu hấp thu. Nhìn đến Trương Dung cùng Vương Tiểu Bảo một chút đều không sợ hãi hấp thu những cái đó tinh châu. Tịch tranh tỏ vẻ chính mình đã thực chết lặng. Vô số ý niệm từ chính mình trong đầu bay nhanh chuyển động, nghĩ nên nói như thế nào phục tần khanh cùng chính mình một lần nữa đàm phán khi, lại nhìn đến tần khanh lấy ra kia viên nhị cấp tiến hóa tinh hoạch, tịch tranh cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Loại này tiến hóa tăng thi tinh hoạch bọn họ không phải không có săn bắt đến quá, nhưng là, bọn họ săn bắt đến cũng vô dụng, bên trong ẩn chứa năng lượng thật sự quá nhiều, bọn họ căn bản vô pháp toàn bộ hấp thu. Thực dễ dàng một cái không cẩn thận liền cùng phía trước hắn nhìn đến quá người kia giống nhau, cả người bạo liệt mà chết. Nghĩ đến tần khanh vừa rồi phong hệ dị năng, cư nhiên không thể so biến dị lôi hệ dị năng kém, hắn tức khắc trong lòng khơi dậy vạn trưởng sóng lớn. Phía trước bọn họ vẫn luôn cho rằng dị năng có thể thăng cấp nguyên lai là thật sự. Hơn nữa, tần khanh bọn họ khẳng định có chính mình phương pháp có thể đi trừ tinh hoạch cám vật chất, sau đó làm đại gia bình an không có việc gì hấp thu này đó tinh hoạch. Liên tính hắn không vì chính mình tưởng, chính mình nhưng có như vậy nhiều huynh đệ đâu. Nếu là mỗi người đều có thể thăng cấp dị năng, bọn họ gặp được vừa rồi kia biến dị mạn đẳng sự tình, còn cần như vậy chật vật chạy trốn sao. Tần Khanh không biết tịch tranh ý nghĩ trong lòng, chỉ là ngưng thần bắt đầu hấp thu kia viên nhị cấp tiến hóa tinh hoạch, hiện tại thiên còn không có đại lượng, nếu không thể đuổi ở hừng đông trước khôi phục bọn họ mọi người dị năng, chỉ sợ người nam nhân này cùng hắn các huynh đệ đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà bọn họ hiện giờ tuy rằng nhất thời chiếm cứ thượng phòng, chính là, dĩ năng nếu lại dùng xong đâu. Lại hoặc là bọn họ còn có tiếp viện đâu. Thần Khanh không thể đánh cuộc, cũng đánh cuộc không dậy nổi. Tịch tranh vừa rồi làm sự tình, đem Tần Khanh cuối cùng một tia tưởng tin tưởng bọn họ ý niệm đều cấp bóc tát. Kia viên nhị cấp tiến hóa tinh hoạch năng lượng quả nhiên dư thừa, Tần Khanh vừa mới mới vừa hấp thu, chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Một cổ năng lượng giống như sóng nhiệt giống nhau mãnh liệt chui vào thân thể của năng nội. Hung hổ, giống như tuần lâm chính mình thổ địa giống nhau, làm tần khanh trên mặt hắc khí mơ hổ lộ hiện. Tần khanh cũng không nghĩ tới nảy viên tinh hạch lợi hại như vậy, nhưng thần điều động đang điền nội kia cổ thủy giống nhau nhu thuận lực lượng cùng nó bắt đầu đối kháng lên. Không đương kia cổ nhu thuận lực lượng muốn vây quanh tinh hạch năng lượng khi, tinh hạch năng lượng luôn là trốn đông trốn tây. Nhưng này nhu thuận lực lượng cũng không xuất ruột thong thả một chút từ bốn phương tám hướng giao nhau giống như một cái lưới lớn giống nhau, đem tinh hoạch năng lượng cố định ở bên trong, sau đó bắt đầu chậm rãi thu nạp. Cấp tốc thoán động tinh hoạch năng lượng, ở kia cổ lực lượng vây quanh sau, liền bắt đầu giống như ngoan ngoãn hải tử an tĩnh lại. Sau đó cùng kia cổ lực lượng tương dung hợp, mà giờ phút này, tần khanh không gian một trận lay động, sinh sôi so hấp thu tinh hoạch trước lớn gấp đôi có thừa Mà nàng dị năng cung tử giữa dai thành công lên tới cao dai nàng đột nhiên đứng lên, tinh thần một ngưng, một cổ tiểu gió xoáy liền từ trước mắt bay lên, bay thẳng đến tịch tranh kia mấy cái huynh đệ bắn nhanh mà đi, nhìn đến đập vào mặt thứ hai a gió xoáy, đại gia đầu tiên là sửng sốt, trong đó một người hét lớn một tiếng, một đạo tường đất che ở đại gia trước mặt, cho hắn này nhất giai thổ hệ dị năng giả sao có thể là tần khanh đối thủ, kia tiểu gió xoáy đánh vào kia tường đất thượng, trực tiếp đem kia tường đất nghiền thành bãi bùn, rơi xuống đầy đất. Đại gia mắt thấy không tốt, nhanh chóng phân tán triệu bốn phía tránh đi, kia tiểu gió xoáy tuy rằng bị cản trở một chút, chính là huy lực vẫn là kinh người, nền ở những người đó vốn dĩ đứng địa phương, tức khác cầm ẩm tạp ra một cái hô to. Nhìn đến kia nửa thức thâm hô to, đại gia cái chán đều tiết ra đại viên mồ hôi, nếu là nền ở nhân thân thượng, kia sẽ là cái gì hiệu quả? Không cần xem đều có thể tưởng tượng đến. Nhìn kia hô to phía trước dò hỏi tịch tranh một người nam nhân nhịn không được đứng lên đối với tần khanh trầm giọng nói tuy rằng chúng ta dị năng không bằng các ngươi nhưng là chúng ta bên này người nhiều các ngươi không có khả năng lông tóc vô thương rời đi không bằng chúng ta tới nói hạ điều kiện các ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý buông tha chúng ta đại ca tần khanh cười lạnh nhìn thoáng qua ô ô tưởng nói chuyện tịch tranh nói hình như là đại ca ngươi không muốn buông tha chúng ta đi chúng ta giống như cứu các ngươi ra tới Các ngươi một đám cao to nam nhân, lại tới khi dễ chúng ta này đó lao nhược bệnh tàn. Trong lòng lại sớm đã tính toán mở ra, quả nhiên chính mình phỏng đoán không sai, này bang nhân phía trước như vậy dễ dàng vông xuống ống, nàng cũng đã tại hoài nghi, này bang nhân chung khẳng định cũng có gì năng giả. Hơn nữa, chỉ sợ không phải một cái hay, bởi vì ban đầu khi, người nam nhân này tới dò hỏi dâu quay nón nam nhân cái kêu kêu tiểu ngũ bị cắn xử lý như thế nào. Nếu là không biết bị cắn sau sẽ sinh ra dị năng, tuyệt đối không có khả năng tới giò hỏi xử lý như thế nào, mà là trực tiếp giết cái kia cắn thi biến tiểu ngũ mới đúng mà Nam nhân kia nghe được tần Khanh như vậy nói chính mình đội ngũ, không riêng gì hắn không tự chủ được chịu chịu khoe miệng, ngay cả lý hùng bọn họ đều nhìn không được chịu chịu khoe miệng. Nhẫn nhịn, kia Nam nhân cũng biết xác thật chính mình đối lý, ai làm hiện tại này đây thực lực tới nói chuyện đâu. Hiện giờ đại ca ở bọn họ trong tay, Tự nhiên bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Kia nam nhân cắn chặt răng, thấp giọng nói, liền tính chúng ta sai, các ngươi muốn như thế nào mới có thể nguyện ý thả người? Không có gì, ta liền muốn biết các ngươi lần này là đi làm cái gì. Sau đó vì cái gì không đi căn cứ, còn có các ngươi, có bao nhiêu dị năng giả? Tần Khanh Kinh Phiêu Phiêu hỏi, nét quay đầu lại nói khẽ với Trình Hân Hân nói một câu. Trình Hân Hân nghe được Tần Tỷ Tỷ nói đôi mắt tức khắc sáng ngời, sau đó gật gật đầu. Kia nam nhân vừa nghe tần khanh ba cái vấn đề, tức khắc lên mặt, mặc kệ cái nào, bọn họ đều không nghĩ để. Chính là nhìn đến sắc mặt đã trắng bệnh đại ca, nhìn xuống tức giận nói, chúng ta lần này ra tới là thu thập vật tư, căn cứ bên kia tất cả đều là sợi, chúng ta chính là thật, sao có thể xe đi? Chúng ta dị năng giả cũng không nhiều, mới năm cái. Nói xong, nhìn đến tịch tranh hung tận trường lại đây ánh mắt nhìn không được tránh đi đại ca ánh mắt. Mặc kệ thế nào, trước đem đại ca cứu ra lại nói, lại kéo dài đi xuống, liền tính đổ máu cũng có thể đem đại ca cấp lưu chết. Thần Khanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua trình hân hân, thấy nàng gật gật đầu, biết đối phương cũng không có nói lời nói dối, ít nhất dị năng giả số lượng thượng cũng không có nói dối. Người này đại ca cũng là dị năng giả đi. Thần Khanh một phen đem tịch tranh kéo lại đây, mỉm cười nói. Chưa xong còn tiếp. 116 kết thù thiên tài nhất dây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc bị chật vật kéo lại đây từ tranh hiện tại hận không thể lập tức liền hôn mê qua đi không cần làm thủ hạ các huynh đệ nhìn đến chính mình dáng vẻ này cũng trách hắn đại ý phía trước đi vào trạm sang dầu nội nhìn đến tần Khanh bọn họ tất cả đều là thường tàn nhân sĩ thêm nữ nhân cùng tiểu hài tử căn bản không hướng dị năng giả kia mặt tưởng chờ đến trình Hân Hân dùng tinh thần lực thử chính mình khi Hắn mới cảnh giác đối phương có dị năng giả, còn không chờ hắn dùng ra tinh thần lực thăm dò, đã bị kêu biến dị mạn đẳng cấp đánh gãy. Nếu là ngay từ đầu liền biết bọn họ là dị năng giả, hoặc là giao hảo, hoặc là toàn bộ giết chết, tổng so hiện tại dừng ở bọn họ trong tay, nửa chết nửa sống muốn hảo rất nhiều. Hết thảy hết thảy đều là tự trách mình xem thường nữ nhân. Ta tưởng các ngươi không riêng cứ như vậy ra tới siêu tầm vật tư đi, đem đồ vật lưu lại. Người liền có thể mang đi. Tần khanh cẩn thận quan sát đến đối diện nam nhân trên mặt biểu tình. Quả nhiên, nàng lời vừa ra khỏi miệng, đối phương ra mặt liền cấp tốc run dậy một chút. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, tần khanh hơi hơi mỉm cười nói, nếu là không muốn, ta cũng không bắt buộc. Giọng nói mới lạc, tay cũng đi theo bông ra, vốn dĩ bị nàng kéo tịch tranh tức khắc một chút vững chắc ngã trên mặt đất, vắn khởi bùi đất dính đầy hắn dâu cùng trên tóc. Người nọ nhìn đến. Quả nhiên nghiêng đầu đối một cái vóc dáng nhỏ nam nhân nói nói, cho bọn hắn. "Nhị ca." Kia vóc dáng nhỏ nam nhân không khỏi hô một tiếng, chỉ thấy kia kê bị kêu nhị ca nam nhân, dống nhiên xoay người liền cho kia vóc dáng nhỏ nam nhân một chân, sau đó quát, "Cho bọn hắn. Vật tư không có còn có thể lại sưu tầm." Kia vóc dáng nhỏ nam nhân vừa nghe, lại không dám chần chờ, vung tay lên, một đống đồ vật xuất hiện ở hai bên chi gian. tần Khanh nhìn chăm chú nhìn lại, Phát hiện bên trong không riêng có gạo linh tinh lương thực, còn có các loại hàng ngày đồ dùng, thậm chí còn có vàng bạc châu đáo loại này đồ vật, có mấy khối ngọc bội liền sen lẫn trong trung gian, làm tần khanh đôi mắt không khỏi sáng ngời. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên ở cái này mà thế còn có thu thập loại này đồ vật đam mê, không khỏi nhìn nhiều kia vóc dáng nhỏ liếc mắt một cái. Lại phát hiện kia vóc dáng nhỏ ánh mắt lập lòe, tần khanh ánh mắt một ngưng, biết tiểu tử này không thành thật. Mà cái kia nhị ca cũng sắc mặt khó coi nhìn kia đôi đồ vật, làm lưu tử thu đồ vật cũng là không có cách nào sự tình. Tuy rằng biết hắn ái chiếm tiểu tiện nghi, nhưng là toàn bộ doanh địa liền hắn có không gian, chỉ có thể dẫn hắn ra tới siêu tầm vật tư. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên khẩu không đổi được căn phân, cư nhiên còn có này đam mê, một đường thuận này đó vô dụng mặt thế trước vàng bạc ngọn ý. Không đợi hắn khinh bị xong thần khanh liền trầm hạ mặt ta lần lượt tín nhiệm các ngươi, các ngươi cứ như vậy có lệ chúng ta. Nếu không nghĩ muốn các ngươi đại ca mệnh, nói thẳng chính là. Nói xong, bàn tay vừa lật, cả người chân sau quỳ xuống đất, trong tay chủy thủ lại trực tiếp đâm xuyên qua tịch tranh đuổi. Ô, tuy là tịch tranh lại là hắn tử, lại cũng nhịn không được một ngụm tiêu thảm tràn ra yết hầu ngoại. Hắn bị thứ căng thẳng thân thể, chiều tần khanh gắt gao nhìn lại. Kia nhị ca thấy thế. Vốn là đen sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn một phen đem lưu tử kéo dài tới trước người, nghiến răng nghiến lợi nói, đem sở hữu đồ vật cho bọn hắn, mau. kia lưu tử thấy đối phương nhìn thấu chính mình siếp, tức khác củ rũ heo hứa đem trong không gian sở hữu đồ vật đều cấp lộng ra tới. Lần này, thần khanh đều nhịn không được ngừng lại rồi một chút hô hấp. Chỉ thấy kia một đống vật tư nhất loa mắt chính là từng hàng vũ khí. Còn có rất lớn một túi tinh hạch. Tiên tinh hạch mặc kệ là tiến hóa vẫn là biến dị, đại khái cấp có thượng trăm viên. Tần Khanh không nghĩ tới đối phương cư nhiên có nhiều như vậy tinh hạch. Bọn họ như thế nào liền không gặp được nhiều như vậy biến dị tăng thi cùng tiến hóa tăng thi A. Nhìn kia từng hàng vũ khí, nhìn dáng vẻ vẫn là có vũ khí phương tiện, chỉ cần không phải nhị cấp tiến hóa tăng thi, này đó vũ khí cũng đủ đối phó rồi. Tần Khanh lại không biết, cũng không phải đối phương không muốn hấp thu tinh hạch. Mà là bọn họ không thể quá nhiều hấp thu tinh hạch, hấp thu nhiều, ngược lại đối bọn họ cũng không có chỗ tốt. Bình thường kích phát rồi dị năng người, chỉ có thể ở mỗi lần dị năng toàn bộ sử dụng xong sau lại hấp thu tinh hạch năng lượng, còn chỉ có thể hấp thu cái loại này biến dị tinh hạch năng lượng, mới có thể bổ sung trở về. Nhưng là, loại này tinh hạch hấp thu càng nhiều, đối dị năng giả thân thể liền càng không tốt. Cho nên, cơ bản ở bên ngoài, chỉ có bất đắc dĩ dưới tình huống. Bọn họ mới có thể sử dụng dị năng. Mà tịch tranh cũng đúng là nhìn đến tần khanh bọn họ sử dụng dị năng, mới nổi lên trảo bọn họ tâm tư. Chỉ là, không nghĩ tới đã tới rồi ván sắt mà thôi. Tất diệp nhìn đến này đó cùng ánh mắt sáng lên, ý niệm chợt lóe, này đó vật tư liền toàn bộ đều biến mất ở trước mặt, nhưng là hắn không gian lại bị nhét đầy hơn phân nửa. Nhìn đến biến mất ở trước mặt vật tư cùng vũ khí, Tịch tranh cùng kia bị kêu nhị ca người trên mặt đều một mảnh xanh mét, phải biết rằng, mấy thứ này bọn họ tổn thất nhiều ít huynh đệ mới đổi lấy. Hơn nữa, nếu là trở lại doanh địa, trong doanh địa huynh đệ biết vì đổi hắn trở về, dùng hết sở hữu lần này siêu tầm tới vũ khí cùng vật tư, chỉ sợ đến lúc đó những cái đó thủ hạ nhân tâm di động, chính mình cũng rất khó phục chúng. Nghĩ đến đây, tịch tranh không khỏi ngẩn đầu chiều giống nhau đầy mặt xanh mét lao nhị nhìn lại. Hắn hy vọng chỉ là chính mình đang nghi. Chính là, này viên hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền rất khó tiêu trừ bỏ. thần khanh thấy thế, trong mắt chợt loại sáng. Lúc này, thiên cũng đã hơi hơi phóng lượng, hiện giờ tần khanh bọn họ được đến vũ khí, tự nhiên không cần lại tiến thành phố S đi siêu tầm Rốt cuộc hiện tại không thể so vừa mới mặt thế thời điểm, hiện giờ thành phố S, chỉ sợ là tăng thi khắp nơi đều có. Lý Hùng bọn họ cũng hấp thu xong màu xanh lục tinh châu, cả người tinh thần dư thừa. Đi! Như cũng là Chu Sơn cùng Lý Hùng đi đầu, Trương Dũng cùng Tần Khanh lót sau. Nhìn thấy Tần Khanh bọn họ chuẩn bị rời đi, đối diện cái kia nhị ca tức khắc sắc mặt giống như bảng pha màu giống nhau chuyển động lên, nét không đợi hắn tưởng hảo tìm lại được là không truy, liền thấy Tần Khanh một đạo tiểu gió xoáy bay nhanh triệu bọn họ tạp lại đây. Mọi người nhìn đến! Nhớ tới phía trước cái kia bị tạp cái hố to tiểu do xoáy, tức khắc chấn động, sau này mau lui. Kia nhị ca đáy lòng không khỏi hận mắng một câu xú ký nữ, chờ đem bọn họ bước lui ước chừng hơn 10 mét có hơn, kia gió xoáy mới dần dần biến mất không thấy. Thần Khanh xoay người lôi kéo trình hân hân cùng tất diệp liền nhanh hơn tốc độ chạy trốn, vốn dĩ cuối cùng người nhanh chóng chạy tới đằng trước, mà trương dũng cùng vương tiểu bảo còn có trình xuyên rừng ở cuối cùng. Trung gian là Chu Sơn đỡ đơn chân nhảy Lý Hùng. Đại ca, có hay không sự? Lão nhị tiến lên, một phen rút ra tịch tranh trong miệng đồ vật, sau đó biên cởi bỏ cột lấy tịch tranh dây thường biên vội vàng hỏi. Tịch tranh chiều lão nhị nhìn lại, chỉ thấy hắn trong mắt một mảnh nôn nóng cùng quan tâm, cũng không có mặt khác, trong lòng hơi khoan. Sau đó liền nghĩ tới tần khanh đối hắn kia lớn lao vũ nhục cùng làm chính mình ăn như vậy đại một cái mệt Lại túi đầu nhìn chính mình bị đâm một cái động lớn đùi, còn có cởi bỏ ném xuống đất dây thừng, duỗi tay sờ sờ trên cổ đã ngưng kết không hề đổ máu miệng vết thương, ánh mắt lành lạnh. Thu này không báo, hắn làm bậy nam nhân. Chưa xong con tiếp. chương 117 một ngữ thanh sớm. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tần khanh bọn họ một đường chạy gấp, tuy rằng dị năng trong người, nhưng là có thể không chống chọi vẫn là không chạm vào hảo. Một hơi cũng không biết đi rồi nhiều ít lộ, Lý Hùng sắc mặt đã biến tái nhận vô lực, Tần Khanh mới chậm dai đem tốc độ chậm lại. Nhìn đau mồ hôi chảy ròng lại một tia không cổ họng Lý Hùng, Tần Khanh nhìn nhìn sắc trời, sau đó ngừng lại. Chúng ta trước nghỉ một lát nhi, chờ hạ lại đi đi. Lý Hùng nghe lời này, tức khắc nói, ta còn có thể lại đi đoạn thời gian, không quan hệ. Tần Khanh nói thẳng nói, liền tính ngươi không nghĩ nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ cũng đến nghỉ ngơi. Lúc này, đại gia mới nhìn đến bị tần khanh một tay một cái bắt lấy tất diệp cùng trình hân hân hai người không riêng mặt, liền môi đều là trắng bệnh, tần khanh một bung ra, hai người tức khắc liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trình xuyên cùng trương dũng thấy thế, tức khắc tiến lên một người một cái đỡ lấy. Tần khanh lấy ra sau lưng thủy đưa cho đại gia, nói, yên tâm đi, người nọ bị như vậy trọng thương, lại là dùng như vậy nhiều vật tư thay đổi mệnh đi, nếu là tích mệnh. Tuyệt đối sẽ không tha chính mình thường không xử lý, tới đuổi theo chúng ta. Chu Sơn tiếp nhận kia nước uống một ngụm sau, do dự nửa ngày mới hỏi nói, vì cái gì không giết người nọ, nhổ cỏ tận ốc. Phía trước Tần Khanh nhưng đều là làm như vậy, lần này hắn cảm thấy Tần Khanh giống như thay đổi một người dường như. Tần Khanh nhấp miệng nói, ngươi cảm thấy đối một người tàn nhẫn nhất hẳn là cái gì? Chu Sơn cùng Lý Hùng bọn họ khó hiểu nhìn nàng, Trình Xuyên hơi hơi trầm ngâm ngẩn đầu nói. Làm hắn mất đi hắn nhất để ý Tần Khanh tán thưởng nhìn Trình xuyên liếc mắt một cái Sau đó đối Chu Sơn bọn họ giải thích nói kia nam nhân đối quyền thế phi thường để ý Ngươi ngắm lại Ở như vậy mà thế Hắn không muốn dựa vào căn cứ Khẳng định là tưởng kéo một chi chính mình đội ngũ Từ hắn siêu tầm này Đó vũ khí là có thể nhìn ra Hắn là cái không cam lòng thần phục người Lần này ra tới siêu tầm vật tư Bởi vì hắn đã không có Chỉ sợ hắn trở về sẽ rất khó công đạo. Chu Sơn nghe xong lại không ngôn ngữ, hắn vẫn là cảm thấy, thả hổ về rừng, thật sự không thỏa đáng. Tần Khanh thấy Chu Sơn nhăn lại mày, biết hắn là không yên tâm người nọ xong việc tiến hành trả thù, dừng một chút lại nói nói, chúng ta tuy rằng có dị năng, nhưng đối phương cũng có, nếu là bức đối phương cá chết lưới rách, sợ là chúng ta cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, liên tính hắn xong việc lại đến tìm phiền thoái. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ hắn không thành? Lý Hùng lại trong lòng một buồn, hắn biết, nếu là bọn họ đội ngũ người đều hoàn hảo, Tần Khanh liền tuyệt đối sẽ không như vậy chạy trốn sự. Hết thể đều do chính mình, hắn không khỏi tự trách. Trương Dũng nhìn nhìn cảnh sắc chung quanh, phát hiện bọn họ từ đường cũ mà trở về. Nếu vũ khí bắt được tay, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Trương Dũng sờ sờ sườn bối ở sau người thường, vui dạo rực hỏi. Tần Khanh meo nheo mắt. Sau đó nói, tự nhiên là hồi kho hàng đi, ít nhất muốn đem nơi đó vật tư cấp thu hồi tới trước. Nơi đó không riêng có lương thực, còn có nàng vất vả trộm tới xăng. Bất quá, ở sau khi trở về, chúng ta trước dưỡng hảo thường, sau đó còn có một việc muốn làm. Thần Khanh xả lên khỏe miệng nói, mọi người tức khắc vẻ mặt mê mang, sự tình gì. Bọn họ dọc theo lấy điều quốc lộ vẫn luôn đi phía trước, ở một cái thành nội giao thông công cộng sân ga địa phương. Tìm được rồi một chiếc một phiến môn nghiêng nghiêng lệch qua bên ngoài, cửa kính hộ vài chỗ bị đánh vỡ, xe đầu nghiêng lệch ở ven đường xe buýt. Tần Khanh tức khắc ánh mắt sáng lên, tiến lên xem xét, phát hiện chìa khóa cắm ở trên xe, nhưng đồng hồ xăng lại biểu hiện không du. Nhìn dáng vẻ, này chiếc xe vốn là có người khai, bởi vì không du mới bị vứt bỏ ở chỗ này. Tất diệp, đem phía trước những cái đó xăng bao lấy ra tới. Tần Khanh dối tay nói. Tất Diệp lập tức đem trong không gian đổ vật một trận lục tung, đem sang bao cấp tìm ra tới, đưa cho Tần Khanh. Vương Tiểu Bảo nhìn đến này sang bao, ảo não nói, vừa rồi như thế nào liền quên dùng này ngoạn ý đối phó kêu biến dị mạng đằng. Tần Khanh lại cười cười, nói, may mắn vô dụng, bằng không đã bị người khác học đi. Vừa nói vừa hủy đi kia sang bao, đem bên trong sang đối với xe bít cố lên khẩu rót đi vào. Vốn dĩ ảo não Vương Tiểu Bảo nghe được Tần Khanh lời nói tức khắc ánh mắt sáng lên cũng đối ngang nếu là bị người khác học đi vẫn là cái loại này người xấu học đi hắn mới muốn chân chính bị tức chết đâu tốt nhất làm kêu biến dị mạn đằng đem những cái đó người xấu cấp hút khô huyết như vậy liền không cần lại lo lắng bị trả thù Vương Tiểu Bảo không nghĩ tới chính mình lung tung tưởng tượng sự tình cư nhiên một ngựa thành sớm vốn dĩ muốn báo thù tịch tranh giờ phút này chợt vật bị người liền đỡ mang tún hướng phía trước không ngừng chạy vội Đuôi chỉ là tùy tiện từ trên quần áo sẽ một khối bày ra tới, dùng sức băng bó khẩn, tuy rằng còn có vết máu tràn ra tới, chính là ít nhất sẽ không lưu đến nhanh như vậy. Nay không phải điểm chết người, điểm chết người chính là phía sau biến dị mạng đằng. Vốn dĩ bọn họ chạy ra tới hơn 20 cái huynh đệ, giờ phút này chỉ còn lại có một nửa đều không đến. Hiện tại bọn họ trên người trừ bỏ mấy cái súng lục, liền không có lợi hại hơn vũ khí, thậm chí liền đem khảm đạo đều không có có cũng chỉ là ngắn nhỏ truy thủ, mà truy thủ đối mạng đằng dây mây tới nói, căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Con mẹ nó, lao tử cùng nó liều mạng. Nhìn đến lại một cái huynh đệ bị quấn quanh trụ mắt cá chân bị kéo đi, trong đó một cái hán tử quát to một tiếng, mới đưa đem rút ra eo sườn truy thủ, liền thấy một cái so ngón tay cái còn thô dây mây dọc theo hắn cẳng chân hướng lên trên quấn quanh. Sau đó không đợi hắn dơ lên truy thủ chặt bỏ liền thấy kia nguyên bản bóng loáng dây mây giống như con nhím giống nhau dựng thẳng lên trên người thứ, căn căn hoàn toàn đi vào thịt. Hán tử kia lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó chỉ thấy hắn chân, lấy mắt thường xem thấy tốc độ, nhanh chóng bẹp đi xuống. Bất quá là chớp mắt công phu, một cái sống sờ sờ sinh mệnh, một cái to lớn hán tử, liền biến thành một khối da bọc xương người làm. Chính quay đầu lại tịch tranh thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, tưởng xoay người cứu người, Đã là không còn kịp rồi. Đại ca, đi. Lão nhị đem tưởng xoay người tịch tranh dùng sức đi phía trước đẩy, nét sau đó liền thấy tịch tranh phát gục trên mặt đất. Mà lão nhị lại bị kia dây mây cuốn lấy, nhanh chóng sau này tốn qua đi. Tịch tranh ngã trên mặt đất, trong tầm tay đụng tới một cái mượt mà đồ vật, túi đầu nhìn lại, chót mũi lại nghe tới rồi một kia sang hương vị. Dướng mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, còn có một cái đại nhựa đường thùng. Cũng là hắn mệnh không thay đổi tuyệt, bọn họ liều mạng trốn, lại là cùng tần khanh bọn họ vừa vặn tương phản, sau đó chạy tới tần khanh bọn họ kia chiếc quân tạp phiên đảo địa phương. Mà kia nhựa đường thùng cùng sang bao, đúng là Chu Sơn khai tiểu bánh mì tới kéo vật tư không có toàn bộ kéo xong rơi xuống đồ vật. Nhìn đến kia nhựa đường thùng, tịch tranh trong lòng tức khắc linh quang chợt lóe, Xoay người đem trong tay méo sang bao nhắm ngay chiều chính mình xoắn tới dây mây ném đi. Sau đó rút ra dấu ở eo sườn súng lục liền nhắm ngay kia sang bao chính là một thương. Kia dây mây vừa mới ở kia sang bao phía dưới, này một thương đi xuống, tức khác sang ầm ẩm, ẩm nổ mạnh lên. Chưa xong con tiếp. Chưa 118 đụng vào người. Vốn dĩ cuốn lao nhị dây mây cảm nhận được nóng rực ánh lửa từ chỗ cao rơi xuống, đột nhiên co rút, liền ném xuống lao nhị muốn chạy trốn. 81. tiếng trùng vóng. Tịch tranh lại chính mình hoàn hảo cái kia chân dùng sức chiều đã phiên ngã xuống đất nhựa đường thùng đá vào, chỉ thấy kia nhựa đường thùng vốn dĩ bị ninh gắt gao khẩu tử bị mở ra. Bị tịch tranh đá một chân sau, một đường quay cuồng chiều những cái đó mạn đằng lăn đi, bên đường tưới xuống đầy đất xăng. Mà những cái đó mạn đằng thấy giữa không trung xăng bao châm tẫn sau, lại tấn điên cuồng dũng đi lên, dính vào những cái đó bị vẩy đầy mặt đất xăng, lại không hề có cảm giác. Nhìn nằm ở bên kia vẫn không nhúc nhích lão nhị, cùng hắn phía sau cuốn thổ trước này mạng đằng, tịch tranh hàm rang một cán, nhắm ngay kia nhựa đường thùng chảy ra sang chính là một thương. Sau đó kia sang tức khắc cầm ầm tiêu lên, đốt tới nhựa đường thùng địa phương, trực tiếp sinh một trận đại nổ mạnh. Thật lớn nhiệt khí lãng, trực tiếp đem người toàn bộ ném đi. Mà lửa lớn cũng từ kia mạ đằng trung gian bắt đầu, hừng hực bốc cháy lên. Kia mạ đằng ra chi chi chi la hoảng thanh âm lại không cách nào giống dập tắt kia tiểu sang bao giống nhau, dập tắt thiêu đốt lửa lớn, toàn bộ mạn đằng không ngừng vặn vẹo quay cuồng, lại trước sau vô pháp thoát khỏi kia ngọn lửa cán Rốt cuộc, kia mạn đằng dần dần mà đình chỉ vặn mèo, sau đó bị đốt trọi mạn đằng hạ, một viên màu xanh lục tinh hạch lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, mà nó bốn phía rất đầy lớn lớn bé bé màu xanh lục tinh châu, mà ở này đó tinh hạch không xa địa phương, bị nổ bay người nằm ở nơi đó vẫn không nứt ních. Giờ phút này tần khanh nhóm, chính mở ra kia chiếc phá xe buýt, phốc thứ phốc thứ hướng phía trước cái kia chạm sang dầu khai đi. Dọc theo đường đi, linh tinh chạy ra bình thường tăng thi, căn bản là không cần đi xuống, tần khanh lái xe tử, bình tĩnh chiều chúng nó trực tiếp phanh phanh phanh liền đụng phải qua đi. Trong đó một con tăng thi còn bị đụng vào phía trước trên kính chắn gió, trong mắt đều rất ra tới, tập ở phía trước cần gạt nước thượng. Mọi người bất chấp ghê tởm, đều ra tăng nghỉ ngơi trước mà tần khanh lại sớm đã tính toán hảo, ít nhất lần này trở về ít nhất đến tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. vừa vận sấn này cơ hội, đại gia hảo hảo đem dị năng tăng lên tăng lên. kia túi tinh hạch vừa lúc có thể làm tăng lên tinh hạch chi dùng, bất quá lần này này tinh hạch hấp thu trước, nàng tưởng trước làm thực nghiệm. không biết nàng phỏng đoán có phải hay không chính xác, nếu là chính xác nói, về sau đem đại đại giảm bất hấp thu tinh hạch khi gặp được phiên thoái. trong lòng đang ở tính toán nghĩ sự tình. Đột nhiên xe phía trước mặt liền vụt ra tới một cái hát ảnh. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn, tần khanh tưởng tang thi cũng không để ý. Đại gia cũng tưởng như thế, cũng đều không có mở ra mắt, tần khanh lại ở nhìn thấy kinh chắn gió thương một khối bắn khởi vết máu, trong lòng một cái giận mình. Tức khắc một cái phanh lại. Chỉnh xe người toàn nhắm mắt lại, không nghĩ tới tần khanh sẽ đến cái phanh gấp, tức khác ai ra ai ra thanh nổi lên bốn phía. Vương Tiểu bảo là trực tiếp ghé vào trên mặt đất, Sau đó thẳng hừ hừ. Chu Sơn cùng Lý Hùng lại lập tức phản ứng lại đây, bày ra một bộ để phòng bộ dáng. Làm sao vậy? Xin chuyện gì? Thần Khanh, có người tập kích sao? Thần Khanh quay đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mở mịt. Ta, ta giống như... đụng vào. Người, cái gì? Mọi người chăm miệng một lời nói. Thần Khanh mặt tức khắp tối sầm, cẩn thận quan sát một chút bốn phía mới mở cửa xe chiều xe sau nhìn lại chỉ thấy ly xe buýt mấy chục mét xa quốc lộ thượng một người mặc hành điều quần áo nam tử nằm trên mặt đất vẫn không núc đích đi theo tần khanh xuống xe mọi người liền tính sát quán tăng thi cũng đều đi theo sững sốt một chút trương dũng dẫn đầu chạy qua đi một phen đem kia nằm trên mặt đất người phiên lại đây tần khanh vốn đang tưởng gọi lại tay nói chính là ở nhìn đến gương mặt kia khi ngạnh sinh sinh cấp nuốt đi xuống là hắn Đại gia nghe được tần khanh hô nhỏ, tức khắc khẩn trưng lên, hỏi, tần khanh, ngươi nhận thức án?" Tần khanh lại lắc lắc đầu, nói, không quen biết. Tức khắc, mọi người trên đầu đều toát ra một cái dấu chấm hỏi tới. Đại gia lỗ thai lại không bối, rõ ràng nghe được tần khanh phía trước nói kia hai chữ, rõ ràng là nhận thức, hiện tại rồi lại thể thuốc phủ nhận. Chẳng lẽ bên trong có cái gì chuyện xưa không thành? Nhìn đại gia vẻ mặt bắt quái bộ dáng. Tần khanh giở khóc giở cười, chỉ có thể trực tiếp sụ mặt nói, ta thật sự không biết hắn, nhưng là ta biết hắn là ai. Phúc! Bị tần khanh này phiên vòng khẩu nói nói đại gia càng là như lọt vào trong sương mù, cái gì kêu không quen biết, nhưng là biết hắn là ai. Kêu hắn rốt cuộc là ai. Tần khanh không có lại phản ứng bọn họ, trực tiếp ngồi sổn xuống, vừa rồi không nhìn kỹ, hiện tại vừa thấy, hắn cư nhiên ăn mặc bệnh viện cái loại này bệnh nhân bệnh vụ hiện giờ xứng với tả trên chán kia bị đánh vỡ thật lớn một cái động, huyết ở đầu đầu chảy, quả nhiên là có thể trực tiếp tiến bệnh viện bộ dáng. Tần Khanh nhíu nhíu mày, trong không gian nhớ rõ còn có phía trước ở tiệm thuốc lấy đông, duỗi tay đến trong bao, liền đem trong không gian đông đem ra, trực tiếp tấn ở kia miệng máu thượng. Trước đỡ đến trên xe đi. Lý Hùng xem xét một chút bốn phía, nơi này quá không an toàn, vạn nhất có tang thi đàn lại đây liền phiền toái. Tần Khanh đứng lên, gật gật đầu. Làm Trương Dũng cùng Chu Sơn giá người nọ trực tiếp lên xe. Mà ở Viễn Sơn căn cứ, Tống Nguyên cũng thu được tin tức. Người nói cái gì? Đứng ở Tống Nguyên trước mặt cố khiếu khiếp sợ nhìn Tống Nguyên. Tống Nguyên lạnh lùng cười nói, ta nói lục chỉ chạy. Sao có thể? Hắn còn hôn mê, lại còn có có như vậy nhiều trông coi người. Hắn một người sao có thể chạy? Cố khiếu tả hưu qua lại đi lại, tay múa may, không thể tin la hét. Duy nhất một cái tồn tại trở về người, người đi xem sẽ biết. Tống Nguyên hừ một tiếng, không nghĩ tới lục trì tại đây thời điểm mấu chốt cư nhiên tiến dai. Chỉ là, nghe kia tồn tại trở về người ta nói, ngay từ đầu cũng không phải lục trì trước động tay, mà là có người tới xuống tay, bọn họ vội vàng đối địch. Cho nên không nhận thấy được lục trì tỉnh táo lại, lục trì mới nhân cơ hội giết người đào tẩu. Bất quá liền tính hắn đào tẩu cũng vô dụng chấm nét hiện tại dung không giới hắn cũng không phải là hắn Tống Nguyên, mà là lục ra người. Tống Nguyên giờ phút này thật muốn biết lục chỉ biết bị chính mình người nhà ở sau lưng hung hăng thọc một đao, là cái dạng gì tâm tình. Người nói cái gì? Đại gia giật mình nhìn hết sức chuyên chú lái xe Tần Khanh. Sau đó quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất nam nhân, người nam nhân này là viễn sơn căn cứ cái kia lục ngật xanh đại ca. Tần Khanh nói ta cũng chỉ là tiến Viễn Sơn căn cứ khi gặp được qua hắn, khi đó hắn chính là giống như vậy nằm, chờ vào thành, hắn đã bị lục ngật xanh tiếp đi rồi. Theo đạo lý, hắn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Đại gia nghe xong lời này, hai mặt nhìn nhau, hiện tại thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà một đường lây động chung, vượng vượng trầm trầm nam nhân tại đây trầm mặc trung trầm rãi mở mắt, chỉ thấy hắn mở trong ánh mắt một mảnh mê mang. Chưa xong con tiếp chương 119 trong truyền thuyết bị đâm tất mất chi nhớ. Tần tỉ tỷ, người này tỉnh lạc. Chính hân hân mắt sắc nhìn đến nằm trên mặt đất dơ hề hề nam nhân kia ở nháy mắt, lập tức cùng tần khanh báo cáo. Nghe thế sắc nhọn thanh âm, lục chi nhịn không được dùng sức chớp trước mắt, trở thấy rõ ràng trên đầu xe đỉnh ở lay động, chân mày cao lại. Đây là nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Hán tưởng xoay người ngồi dậy, lại hiện chính mình xương sần giống như chặt đứt hai căn. Như thế nào cũng phiên không được thân, chỉ có thể thẳng tắp nằm ở lạnh băng thùng xe sắt lá thượng. Còn có đầu của hắn đau quá, hơi chút một chút tiếng vang, liền phảng phất có người ở bên thai gõ chiêng trống giống nhau, làm hắn toàn bộ đầu đều vượng vượng trầm trầm khó chịu. Ma xe lay động, làm hắn toàn bộ trong óc cóc đều giống như bị quấy thành hồi nhau giống nhau, làm hắn vô pháp tập trung tự hỏi vấn đề. Nghe được Trình Hân Hân kêu gọi, Tần Khanh liền đem xe ngừng lại, cùng Chu Sơn thay đổi một chút. Nàng chậm rãi tới gần, ở ly lục chỉ hai bước địa phương ngừng lại, chiều hắn nhìn qua đi. Nhìn đến hắn không ngừng nháy đôi mắt, tần khanh không tự giác thân thể bắt đầu căng chặt lên, đáy mắt có một tia ảo náo chợt lóe mà qua. Vừa rồi không tưởng quá nhiều, kỳ thật hiện tại là mặt thế, liền tính đâm chết cá biệt người, đem hắn lưu tại tại chỗ, cũng không ai tới truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa, cho dù có người truy cứu trách nhiệm, nơi này trừ bỏ tang thi cũng không ai tới chứng minh là nàng làm. Chỉ là, lúc ấy cũng không biết người này là lục ngật xanh đại ca, nếu là biết, cũng sẽ không xuống xe. Bởi vì thùng xe lối đi nhỏ cũng không lớn, lục chi cái kia chân dài bị xe một sóc này liền sẽ đụng vào bên cạnh ghế dựa trên chân. Ta là ai? Chỉ thấy lục chi nhìn đến tần khanh khi, đầu tiên là ninh một chút nồng đậm mày sau, nhìn tần khanh mặt dùng sức chấp chớp hắn hàng mi dài, sau đó lại lộ ra một kia mê mang, đối với tần khanh hỏi. Tần khanh trên mặt vốn dĩ để phòng thần sắc tức khắc lộ ra một kia ngạc nhiên, sau đó có chút nghi hồ nhìn lục trì, nàng cùng hắn cũng liền gặp qua một lần mặt, đây mới là lần thứ hai. Nhưng lần đó gặp mặt căn bản không tính là gặp mặt, rốt cuộc hắn còn không có nhìn đến chính mình liền ngất đi rồi. Chính xác tới nói, đây là bọn họ ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Đối một cái lần đầu tiên gặp mặt người hỏi hắn là ai? Thật sự buồn cười đi. Hơn nữa... Hắn có phải hay không hỏi sai rồi? Chẳng lẽ không nên là hỏi người là ai sao? Nếu không phải phía trước kia một lần, hắn cấp Tần Khanh ấn tượng quá mức khắc sâu, Tần Khanh đều cảm thấy người này có phải hay không cái ngốc tử? Ngốc tử! Nghĩ đến này từ, Tần Khanh không khỏi chịu chịu khỏe mắt, sẽ không như vậy cất cho chúng trong truyền thuyết bị xe đụng phải về sau, mất trí nhớ tiết mục đi. Nhưng là, hiện tại lục trì cho người ta hoàn toàn không có lúc trước nguy hiểm như vậy cảm giác. Tần khanh tin tưởng chính mình trực giác, rốt cuộc này trực giác chính là cứu nàng vô số lần. Ta cảm thấy ta nhận thức ngươi. Lục trì tưởng dơ tay hấn chính mình đầu, lại cảm thấy đầu truyền đến một trận đau đớn, nhưng là hắn giống như nhận thức cái này nữ hải tử. Tuy rằng không biết nàng gọi là gì, nhưng là nàng cho chính mình một loại quen thuộc cảm giác. Tần khanh giờ phút này thật là muốn cười ra tiếng tới, nếu không phải thân ở mặt thế nàng sẽ cho rằng là nhà ai hoa hoa công tử ở tìm muội tử đến gần, vẫn là thực lao thổ cái loại này phương pháp. Rũ xuống mi mắt, Tần Khanh đột nhiên tiến lên một bước, nửa ngồi xổm xuống dưới, nhìn chầm chầm lục trì đôi mắt nửa ngày sau nói, ngươi không nhớ rõ chính mình là ai sao. Lục trì nhìn đến đột nhiên tới gần Tần Khanh, đầu tiên là cả người cứng đờ, cả người bày biện ra phòng bị tư thái, sau đó nghĩ vậy là hắn nhận thức người, lại chậm rãi cả người bắt đầu thả lỏng lên. Nghe được Tần Khanh hỏi chuyện, hắn ngơ ngác mà chiều xe đỉnh nhìn lại, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hồi nhìn chầm chằm Tần Khanh đôi mắt, lắc lắc đầu nói, không nhớ rõ. Nhưng là, ta nhớ rõ ngươi, ta khẳng định nhận thức ngươi. Tần Khanh nghe được lời này, đầu tiên là thật sâu mà nhìn lục trì kia hiện giờ thuần tịnh giống như trẻ con ánh mắt đen lấy liếc mắt một cái, sau đó đứng lên, túi lầu nhìn hắn, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng không biết lục trì nói chính là thật là giả, nhưng là ít nhất hiện tại lục trì trong mắt không có lúc trước gặp qua cái loại này lợi duệ cùng vô cùng sắc bén ác khí. Nghĩ đến này nam nhân phía trước nguy hiểm, hơn nữa hắn là băng hệ dị năng giả, tần khanh nhịn không được ngâng ngâng cánh tay, nàng không nghĩ mạo hiểm, trong không gian chỉ chỉ cần chính mình một cái ý niệm là có thể nắm trong tay, sau đó một đao là có thể kết quả hắn. Nhưng là nhìn hắn trong mắt tin cậy cùng thuần tịnh ánh mắt. Tần Khanh cư nhiên trần trở lên. Rốt cuộc người nam nhân này nếu là nghiêm túc tính lên, có thể nói là đã cứu chính mình một mạng. Hơn nữa, xem hắn hiện giờ này chật vật bộ dáng, không giống là ra tới làm nhiệm vụ, đến giống từ căn cứ bệnh viện trộm đi ra tới. Căn cứ? Bệnh viện? Này Hai cái từ từ Tần Khanh trong đầu hiện lên, một ý niệm bay nhanh hiện lên, làm Tần Khanh tức khắc sắc mặt trầm trọng lên. Người nam nhân này là Lục Nguyệt Sanh đại ca, theo đạo lý Tuyệt đối không thể sẽ bị như vậy đối đãi. Mà nàng nhớ rõ, người nam nhân này uống lên chính mình không gian nước giếng sau liền lâm vào hôn mê, sau đó bị tiếp tiến căn cứ sau liền chưa từng lại nhìn thấy quá. Chẳng lẽ là bởi vì hắn uống lên chính mình không gian nước giếng duyên cớ, cho nên, căn cứ lấy hắn làm nghiên cứu, sau đó hắn mới trộm đi ra tới. Nghĩ đến này khả năng tính, thần khanh sắc mặt càng thêm khó coi lên. Chuyện này, Lục ngật xanh hắn rốt cuộc là biết vẫn là không biết. Nếu là biết, đó chính là nói hắn có thể đem chính mình thân đại ca đưa đến viện nghiên cứu làm nghiên cứu, húng chi chính mình cái này cùng hắn tới là xem như có thủ án. Mặc kệ như thế nào, địch nhân của địch nhân, vậy hẳn là bằng hưu mới đúng. Các loại suy đoán ở trong lòng nhất nhất hiện lên, nàng vốn dị đã đứng lên thân mình lại lần nữa ngồi sổm xuống dưới, một phen đem lục chỉ tay áo cấp loát đi lên, lộ ra hắn rắn chắc hữu lực cánh tay. Lục trì bị kinh ngạc một chút, nghiêng đầu vẻ mặt không biết làm sao nhìn tần khanh, không biết nàng là đang làm cái gì. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tần khanh đồng tử nhịn không được co rút lại một chút, chỉ thấy lục trì cánh tay tính mạch địa phương rầm rạp bị chát vô số lô kim, thực rõ ràng là bị người không ngừng rút máu dẫn tới. Bởi vì kia tính mạch địa phương đã không có một khối hảo thịt, tính mạch phụ cận toàn bộ làn da đều bày biện ra một loại ô thanh thêm màu tím đen. Trình Xuyên ôm Trình Hân Hân liền ngồi ở bên cạnh không xa địa phương, tức khắc kinh hô, hắn bị người đại lượng trỉu quá huyết. Chỉ sợ là. Tần Khanh gật gật đầu, sau đó chuẩn bị đứng lên khi, lại bị Lục Chỉ trở tay một phen muốn bắt ở cổ tay của nàng. Hắn tay còn không có đụng tới Tần Khanh tay, đã bị Tần Khanh một chút đánh khai đi, sau đó kéo xuống mặt lạnh vừa nói nói, ngươi muốn làm sao? Lục chỉ tức khắc trên mặt lộ ra một loại uỷ khuất thần sắc tới, sau đó nói: Ngươi còn không có nói cho ta, ta là ai, ngươi lại là ai? Thần Khanh chỉ cảm thấy vẻ mặt không thể hiểu được, này còn ăn vạ nàng không thành. Trình Hân Hân nghe được Lục Trì hỏi chuyện, cười khúc khích, nói dần nói, ngươi kêu đại lộ. Sau đó quay đầu cùng Tất Diệp hai người trộm nở nụ cười. Chưa xong con tiếp. Chương 120 thật sự vẫn là giả. Người này đầu góc giống như hoàng rồi, dù sao bọn họ là ở Quốc lộ thượng nhặt. Nàng vừa rồi cùng tất diệp nói thầm cho hắn đặt tên, thật vất vả suy nghĩ tên này. Tám một chung. vần vóng. Nghe được Trình Hân Hân nói, lục chi trên mặt vui vẻ, sau đó nhìn Tần Khanh hỏi, thật vậy chăng? Ta thật sự kêu đại lộ sao? Tần Khanh bị Trình Hân Hân nói làm cho sừng suốt, nếu hắn thật là lục ngật xanh thân đại ca nói, hẳn là cũng họ sáu mới đúng, cho nên Trình Hân Hân nói hắn kêu đại sáu thật đúng là không có gì không đúng. Nhưng là hắn thật sự cùng Lục Ngật Xanh là thân huynh đệ sao? Nếu là thân huynh đệ, Lục Ngật Xanh cư nhiên có thể đối chính mình thân đại ca hạ đi tay. Nàng nhớ rõ lúc ấy, Lục Ngật Xanh chỉ là hỏi chính mình có nhận thức hay không trên xe người, sau đó để ra một câu nếu hắn đại ca có chuyện, sẽ tìm bọn họ phiền toái. Nhưng là, xong việc nhưng vẫn không gặp Lục Ngật Xanh tới tìm bọn họ, nàng tự nhiên cũng đem Lục chỉ sự tình cấp ném sau đầu. Hơn nữa, Tần Khanh nghiêm túc nhìn nhìn Lục Trì diễn mạo, hắn cùng Lục Ngật xanh thật đúng là không phải rất giống. Lục Ngật xanh ngũ quan càng thiên âm nhu một chút, mà Lục Trì còn lại là ngũ quan thâm thúy, thiên hướng tuấn mỹ, mày rậm hạ đôi mắt nhìn kỹ đi, phảng phất mang theo một mặt lam, cho người ta hôn huyết cảm giác. Giờ phút này nhìn kia trương tràn đầy tươi cười khuôn mặt, làm Tần Khanh chỉ cảm thấy chói mắt. Nàng quay đầu đi, từ trong lỗ mũi ra ân một tiếng, xem như cam chịu. Tần Khanh đứng lên, Đi đến phía trước ghế trên ngồi xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trình xuyên nhìn nhìn nằm trên mặt đất biết chính mình tên sau cởi ngây ngô lục trì. Trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn nghĩ nghĩ, đem trình hân hân phóng tới một bên trên châu ngồi, đứng lên ngồi vào tần khanh bên người. Tần khanh, ta hoài nghi hắn là từ căn cứ viện nghiên cứu chạy ra tới. Trình xuyên thấp tiếng nói đối tần khanh nói. Tần khanh nghe được trình xuyên nói, mở mắt ra cười lạnh một chút, nói, ta biết. Ta còn biết hắn hẳn là vị kia lục ngật xanh sáu đội trưởng đại ca. Trình Xuyên trong mắt tức khắc trừng lớn lên. Hơn nữa, hắn là biến dị băng hệ dị năng giả, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngày tiến viễn sơn căn cứ sao. Thần khanh đối Trình Xuyên nói. Trình Xuyên vội vàng gật gật đầu. Khi đó hắn cùng ta một cái đoàn xe, bất quá khi đó hắn là hôn mê. Hơn nữa, lúc ấy ta có cho hắn uy thủy. Xem hắn bộ dáng, hẳn là tiến căn cứ đã bị kéo đi làm nghiên cứu. Nghe được tần khanh cái này tin tức, trình xuyên trong lòng mãnh kinh, nghĩ đến bọn họ cũng là uống lên tần khanh thủy mới có được dị năng. Người nam nhân này có phải hay không cũng là vì uống lên tần khanh cấp thủy mới có thể bị căn cứ viện nghiên cứu nhốt lại nghiên cứu. Nếu này nam nhân thật là cái kia sáu đội trưởng đại ca, bọn họ đều có thể cấp lộng tới viện nghiên cứu đi làm nghiên cứu, như vậy bọn họ đâu. Nếu bọn họ bị bắt được, có phải hay không cũng sẽ bị giam cầm lên làm nghiên cứu. Nghĩ đến phải bị trở thành bạch lão thử giống nhau, trình xuyên cả người lông tơ đều dựng lên, thấp thỏm bất an ngẩn đầu chiều mặt sau đang theo tất diệp chơi đùa nữ nhi nhìn lại. Đặc biệt là nữ nhi, nàng kích thích dị năng giống như cũng không có cái gì lực sát thương, nghĩ đến nàng khả năng đã chịu thương tổn, trình xuyên cả người liền lâm vào trong bóng tối. Chính mình thủy hệ dị năng lực công kích không cường, nếu là có thể tăng mạnh lực công kích, ít nhất có thể bảo hộ hài tử, thật là tốt biết bao. Phản phất biết Trình Xuyên trong lòng suy nghĩ, Tần Khanh nghiêng đầu như suy tư gì nói, ta suy nghĩ, phía trước Chu Sơn hỏa cầu cùng hùng ca lôi điện cùng nhau đối kêu biến dị mạn Đảng hữu dụng, vậy ngươi thủy nếu ngưng tụ thành vong trạng, sau đó làm hùng ca lôi điện đánh xuống đi sẽ thế nào? Trình Xuyên nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tinh tế sau khi tự hỏi kinh hỉ như điên, đột nhiên đứng lên, đối Tần Khanh nói, Tần Khanh, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Ta như thế nào cấp quên mất? Thủy chính là dẫn điện. Nếu thật có thể thành công, đến lúc đó cho dù có rất nhiều tang thi vây quanh, chúng ta cũng không sợ. Trương Dung nghe được Trình Xuyên lời này, tức khắc quay đầu phi phi phi nói, Xuyên ca, ngươi đừng cho ta miệng quả đèn được chưa. Ta hiện giờ trong ngoài nhưng đều là thương đâu. Mới không nghĩ cùng những cái đó tang thi chạm mặt. Vương Tiểu Bảo nghe được Trương Dung nói, tức khắc cười ha ha lên. Trình Xuyên mặt già đỏ lên, chạy nhanh ngồi xuống. Thanh thanh giọng nói một lần nữa đối thần khanh nói, vậy ngươi chuẩn bị dẫn hắn cùng nhau đi. Thần khanh gật gật đầu, sắc mặt mang theo một tia trầm trọng. Hắn không thể rơi vào căn cứ trong tay, ngươi xem hắn hiện tại dáng vẻ này, rốt cuộc là thật hay giả. Thần khanh trong mắt mang theo một tia nghi hồ. Trình xuyên nhìn kỹ đối với trình hân hân bọn họ hai đứa nhỏ mỉm cười lục trì, lắc lắc đầu nói, hiện tại không có tinh vi dụng cụ, ta cũng vô pháp xác định. Nhưng là hắn trên đầu va chạm là thật sự, tuy rằng dừng lại huyết, chỉ sợ bên trong cũng có huyết khối sẽ áp bách đến thần kinh. Tình huống như vậy hạ, mất trí nhớ nghĩ không ra chính mình là ai, đây cũng là có khả năng. Bất quá. Trình xuyên trầm ngâm một lát, mới nói nói, cũng không biết hắn là ngắn ngủi tính vẫn là vĩnh cửu tính. Nói như vậy, chỉ cần nhiều tiếp xúc quen thuộc người hoặc là sự, sẽ chậm rãi dẫn đường hắn hồi tưởng khởi sự tình trước kia. Nhưng là cũng có khả năng vinh viễn đều nhớ không nổi. Thần Khanh nhìn đến đã bị trình hân hân bọn họ đỡ đến xe buýt cuối cùng một loạt xe vị thượng nằm thẳng lục trì, hư một tiếng nói, mặc kệ hắn khôi không khôi phục, ít nhất không phải cái ngốc tử liền hảo. Chu Sơn vẫn luôn khai đại khái mau ba cái giờ, đến một mảnh tương đối trống trải mặt đất, lúc này mới chậm rãi đem xe buýt sang bên ngừng lại. Không cần phân phó, tất diệp từ trong không gian đem phía trước ở trạm sang dầu sử dụng nồi chén gáo buồn đem ra. Nhìn đến tất diệp trước mặt trống rỗng xuất hiện đồ vật, lục trì đầu tiên là ngẩn người, sau đó không đợi hắn nghĩ lại, liền cảm thấy trong đầu phản phất bị thứ gì chập một chút, tức khác khó chịu lên. thần khanh miệng nhấp nhấp, không đi quản lục trì khó chịu chống đầu, trực tiếp xuống xe. Đề phòng quan sát một chút bốn phía, này trống trải địa phương tuy rằng vừa xem hiểu ngay có thể xem thấy có hay không tang thi tới. Nhưng là, vê đút vê đút vê đút. Đồng dạng. Vạn nhất thật sự có rất nhiều tang thi đã đến, nếu hình thành vòng gây, liền sẽ phi thường phiền toái. Chu Sơn theo cùng nàng tương phản phương hướng tuần tra, sau đó dạo qua một vòng trở về nói, chúng ta trước tiên ở nơi này ăn một chút gì, chờ hạ liền đi. Nơi này không có che đậy vật, thật sự không phải thực an toàn. Kỳ thật hắn sẽ lựa chọn ở như vậy chống trải địa phương dừng xe, chủ yếu vẫn là bị kia biến dị mạng đẳng cấp dọa. Tần Khanh gật gật đầu, trở lại xe bên. Nhìn sớm đã thuần thục giá khởi nồi nấu nước chưng dũng, bên cạnh vương tiểu bảo đem mấy bao mì ăn liền gặp lại, sau đó trực tiếp ném vào đi đắp lên nắp nổi. Mà Trình Xuyên lại cầm một quyển băng vải cấp lục trì băng bó đầu, còn đem hắn quần áo cấp cắt mở ra. Liên tính cùng lục trì không thân, Trình Xuyên cũng hít hà một hơi, sau đó nói, ngươi chẳng lẽ không đau sao? Ngón tay chạm chạm kia xương sơn đứt gãy chỗ. T. Đau. Lục trì vốn dĩ nhìn đến tần khanh nhìn qua còn tưởng nói không đau, chính là trình xuyên lần này đụng chạm, làm hắn toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Chưa xong còn tiếp. chương 121 lũ thành. Nhìn đau mày đều đánh thành kết lục trì, tần khanh khỏe miệng chịu chịu. Người này vừa rồi là như thế nào chịu đựng đều không nói ra tới chính mình sương sườn chặt đứt sự tình, hiện tại lại kêu cho ai nghe đâu. Trình xuyên sờ sờ lục trì thương chỗ, sau đó thở hắt ra nói. Ngươi cũng thật may mắn, đoạn xương sườn không đâm đến tim vội đi. Thần khanh lại nhặt ngươi, ta lại vừa vặn là bác sĩ, tuy rằng là nhi khoa, nhưng là tổng so không có học quá muốn hảo điểm, bằng không cho dù có hạnh gặp được chúng ta cũng vô dụng. Biên lại nhảy biên cố định hảo lục trì kia đứt gãy xương sườn, lại thấy lục trì đau cái chán mồ hôi lạnh lứa ra, liền dừng miệng. Tám một tiếng Trung chờ đến bao vây hảo lục chi cả người giống như là trọng thương người bệnh giống nhau, bọc thành xác cướp hình dạng, chọc đến hai cái tiểu hài tử trộm lôi kéo kia bọc lục chi mạnh vải, sau đó hi hi ha ha cười. đặc biệt là tất diệp nhấp khỏe miệng nết lên tới, thẹn thùng cười, làm người nhìn mạc danh chua xót. trương dũng nhìn đến, đối với vương tiểu bảo cảm khái nói, tiểu tử này từ tiến vào đến bây giờ, ta còn là lần đầu tiên cảm thấy hắn là cái tiểu hài tử. phía trước hiểu chuyện là người đau lòng. Ai? Vừa nói vừa còn lắc lắc đầu. Vương tiểu bảo bĩu môi nói, hiện tại là mặt thế, người đương vẫn là hắn vẫn là mẹ bảo sao. Ai còn tượng mặt thế trước như vậy thiên trần, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Lời này vừa vặn bị đi tới Chu Sơn nghe được, Chu Sơn lông mày tức khắc trọt lên, không nghĩ tới này tiểu tử ngốc cư nhiên biến thông minh. Tiến lên một cái tắt chụp ở vương tiểu bảo cái hót thượng, sau đó hỏi, cơm hào không? Chạy nhanh ăn xong. Sau đó lên xe chạy lấy người. Vương Tiểu bảo thương cảm còn không có duy trì nửa giây, đã bị Chu Sơn một cái tắt cấp đánh bay, hắn nhịn không được đối với Chu Sơn nhe răng nhét miệng. Thần Khanh, ngươi nói kia thực vật đều biến dị sao? Vì cái gì chúng ta cư nhiên không giác kia biến dị mạn đằng đã lẻn vào trong phòng. Lý Hùng bởi vì tay chân đều chặt đứt bị Trình Xuyên cố định hảo sau cũng liền không dưới xe trực tiếp liền dựa vào cửa sổ xe khẩu đối với cùng Chu Sơn cùng nhau đi trở về tới Tần Khanh lo lắng hỏi. Chu Sơn cùng Trương Dũng cũng đồng thời nhìn về phía Tần Khanh, hiển nhiên vấn đề này, mọi người đều muốn biết. Loại này mạng đằng hẳn là trước hết biến dị, về sau mặt khác thực vật cũng sẽ chậm rãi bắt đầu biến dị, nhưng là hẳn là chủng loại không giống nhau, mặt khác thực vật khả năng càng khuynh hướng bị động hình. Tần Khanh trầm ngâm một chút, nghĩ nghĩ chính mình ở mạn thế kia mấy năm gặp được những cái đó thực vật biến dị giống như cũng không có tượng này biến dị mạn đằng như vậy hung tàn kỳ thật ở phía trước cái kia chấn nhỏ bên ngoài các ngươi đi rồi ta gặp biến dị tang thi cầu. ta tin tưởng so với biến dị mạn đằng càng không nghĩ gặp được chính là loại này biến dị tang thi động vật rốt cuộc thực vật gia nhất định phạm vi nó là vô pháp lại đổi theo liền cùng lần này cái này biến dị mạn đằng giống nhau Mà biến dị đánh mất cậu, chỉ cần bất tử, liền sẽ chặt chẽ đuổi theo người không bỏ. Đại gia nghe được Tần Khanh nói, tức khác lo lắng xuất ruột, đặc biệt là vương tiểu bảo chép chép miệng ba, sau đó nói, chẳng lẽ về sau gà vịt heo nguyêu, rau dưa loại này đồ vật đều sẽ biến dị. Kia về sau chúng ta ăn gì? Nhìn đoan ở trong tay mì sợi, vương tiểu bảo hề và nói, ta nhưng không nghĩ mỗi ngày ăn mì ăn liền ta muốn ăn hamburger, còn muốn ăn khoai điều. Chu Sơn cười nhạo nói, không đều là rác rưởi thực phẩm, ngươi để ý cái gì? Bất quá, ấn Tần Khanh nói, về sau đồ ăn xác thật chỉ biết càng dùng càng thiếu. Tuy rằng lần này đi Tần Khanh kia gian kho hàng, nhưng là hiện tại kia gian kho hàng rốt cuộc thế nào, vẫn là cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc bọn họ rời đi lâu như vậy. Phía trước Tần Khanh chỉ là ra tới mấy ngày, liền có người tu hú chiếm tổ, lần này trở về, còn không biết có hay không đệ nhị giúp người như vậy. Lại hoặc là có người đem kia kho hàng đồ vật toàn bộ cấp thu thập đi rồi, kia cũng là có khả năng. Hiện giờ tất diệp không gian tuy rằng đại, lại cũng không trang nhiều ít vật tư, nhìn dáng vẻ, trở lại tần khanh kho hàng nơi đó, bọn họ dưỡng hảo thương sau, việc đầu tiên chính là đi thu thập vật tư. Chu Sơn cùng mọi người đều không biết, tần khanh trong không gian, kỳ thật hiện tại lương thực cùng vật tư cũng không thiếu. Nhưng là, đối với tần khanh tới nói Nàng hiện tại không gian có thể chứa thật nhiều đồ vật, tự nhiên là có thể bắt được càng nhiều càng tốt, liền cùng mặt thế trước giống nhau, ai còn ngại đồ vật thiếu. Nghe được Chu Sơn đề nghị, Tần Khanh Nghĩ Nghĩ nói, kỳ thật chúng ta vẫn luôn cùng rồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi chuyển, ta kia gian kho hàng ly núi xa vẫn là thân cận quá, vạn nhất gặp được bọn họ căn cứ người ra tới làm nhiệm vụ, gặp được liền không tốt lắm. Chúng ta đây hẳn là đi đâu. Trương Dũng một ngụm cầm chén nước lèo toàn đảo tiến trong miệng, sau đó tạp đi một chút miệng hỏi. Tần Khanh nghĩ nghĩ, nhảy ra trong bao bản đồ, ngón tay dê tỉnh lũng thành, nàng nhớ rất rõ ràng, mặt thế 3 năm sau, ZF sẽ ở nơi đó xây dựng một cái đại hình người sống sót căn cứ, cũng chính là thự quang căn cứ. Nơi đó địa vực mở mang, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì khí hậu quan hệ, mùa đông rét lạnh dài lâu, xuân hạ giới tuyến không rõ ràng, mùa hạ ngắn ngủi. Nhiệt độ không khí cao, mùa thu hạ nhiệt độ mau. Cũng không biết có phải hay không cái này duyên cớ nơi đó tang thi cùng thực vật biến dị cùng biến dị động vật cũng phi thường thiếu. Đặc biệt là đồng bằng hoặc là lòng trảo, sau đó càng tới gần sa mạc cùng sa mạc địa phương, liền càng xem không đến mấy thứ này. Mặt thế sau, vốn dĩ ở tại vùng núi cùng cao nguyên thượng bởi vì thực vật biến dị cũng sôi nổi chiều sa mạc bên kia di chuyển, nhưng là, tương đối. Sa mạc khu vực phi thường thiếu thủy, đây cũng là lúc trước triệu tổn chết ở biết Lý Ngọc Giao có thủy hệ dị năng tình hình lúc ấy lựa chọn nàng, từ bỏ tần khanh nguyên nhân trí nhất. Mà thử quang căn cứ lại là kiến đang tới gần đồng bằng Lũng Thành, nơi đó tang thi cùng thực vật biến dị tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng tuyệt đối không ít. Người nói đi Lũng Thành. Lý Hùng cùng Chu Sơn nhìn đến tần khanh chỉ địa phương, tức khắc cảm thấy đầu góc có điểm nốc. Vì cái gì không đi thành phố B? Rốt cuộc hiện tại nghe nói lớn nhất căn cứ ở thành phố B, liền tính không đi căn cứ, nhưng là ở đại căn cứ phụ cận, kia cũng nên sẽ an toàn rất nhiều. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu, nói, Lũng Thành cũng không tồi, đặc biệt là hồ nổi, ta yêu nhất. Nghĩ đến kia canh gà cùng hồ tiêu cay vị, tức khác cảm thấy trong miệng phân bố ra thèm dịch tới. Thần Khanh tuy rằng không thể đối Lý Hùng cùng Chu Sơn nói ra chính mình biết nơi đó về sau sẽ thành lập lớn nhất người sống sót căn cứ bất quá nàng nhìn kia bị bao vây cùng sát gớp giống nhau lục trì sau đó nói ta cũng biết thành phố b những cái đó địa phương khả năng càng an toàn một chút nhưng là đó là đối người thường tới giảng các ngươi cũng biết nếu chúng ta đi thành phố b chỉ sợ chờ chúng ta sẽ là viện nghiên cứu cùng giải phẫu đài tần khanh lời này tuyệt không phải đe dọa từ vừa rồi lục trì kia cánh tay thượng lỗ kim là có thể xem ra tới kia giúp viện nghiên cứu người có bao nhiêu điên cuồng đặc biệt là trình xuyên Đi đầu gật đầu đồng ý Tần Khanh tính toán. Lý Hùng cùng Chu Sơn bọn họ ngâm lại, cũng xác thật là như thế này. Tuy rằng không biết lũng thành tình huống hiện tại, nhưng là bọn họ tin tưởng Tần Khanh. Nói nữa, tất diệp không còn có không gian sao. Chưa xong còn tiếp. chương 122 heo đồng đội. Quyết định hảo kế tiếp tính toán, mọi người đều sôi nổi cầm chén mì sợi hợp với canh đế cùng nhau cấp uống lên cái sạch sẽ. Tám một tiếng Trung sau đó trực tiếp đem những cái đó nổi chén làm tất diệp trực tiếp thu vào hắn trong không gian. lục trì cũng yên lặng cầm trong tay chén đưa cho tất diệp, nhìn đến nháy mắt biến mất chén, hắn khỏe miệng không khỏi chịu chịu. hắn kia chén giống như còn không tẩy quá đi, cũng không biết chính mình vừa rồi ăn chén phía trước có phải hay không có tẩy quá. nghĩ đến đây, vốn dĩ liền canh mang mặt ăn vào bụng ấm rào rạt cảm giác đột nhiên có điểm buồn nôn xúc động. đại gia tấn thu thập xong, liền lên xe. Chu Sơn tiếp tục lái xe, mà Tần Khanh ngồi ở ghế phụ thất, dựa lưng vào ghế dựa thượng nhắm mắt lại bắt đầu tưởng chính mình ở mặt thế khi gặp được sự tình. Khi đó mặt thế vừa mới bắt đầu, chính mình một người đệ tử, đi theo triệu tổn chết trốn đông trốn tây, căn bản là không có chú ý quá các nơi lớn lớn bé bé căn cứ sự tình. Nhưng là, liền tính như vậy, bọn họ cũng là gặp được quá rất nhiều ngư long hôn tạp người sống sót căn cứ. Có chút là dân chúng chính mình tổ kiến, còn có một ít là kiếp trước một ít tương đối có thế lực bang phái. Phía trước bọn họ gặp được hai cái hẳn là chính là này hai loại loại hình, còn có một loại là quân đội thành lập căn cứ, loại này tương đối chính quy, nhưng là tương đối, bọn họ cũng cùng ZF căn cứ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính là, mặc kệ là cái nào căn cứ, tư ngầm đều sẽ sóng ngầm mánh liệt, các thế lực vì củng cố thực lực của chính mình, đấu cái ngươi chết ta sống, đặc biệt là ngoại lai thế lực. Xung đột đặc biệt rõ ràng. Bởi vì ngoại lai người sẽ tiêu hao rớt vốn là đã không nhiều lắm vật tư, cho nên, sấn hiện tại đại gia thực lực đều không thế nào tốt thời điểm. Bọn họ chỉ cần có thể ở Lũng Thành đánh hạ cơ sở, bằng thực lực của bọn họ, hẳn là sẽ có nơi dừng chân. Lục Chi nằm ở xe buýt mặt sau cùng kêu bài ghế dựa thượng, này bài ghế rửa là duy nhất có thể nằm thẳng, tuy rằng đối với hắn thân cao tới giảng, vẫn là quá ngắn, nhưng là Tổng so nằm trên mặt đất muốn hảo rất nhiều. Hắn nằm ở mặt trên, rút về vừa rồi nhìn tần khanh ánh mắt, ngẩng đầu nhìn xe đỉnh. Sau đó nghe trong xe mấy cái đại nhân tiếng hít thở còn có hai tiểu hài tử khe khẽ nói nhỏ thanh, đột nhiên cảm thấy bên ngoài chiếu tiến vào dương quang làm người có loại ấm rào ràng, phảng phất mặt thế trước, khi còn nhỏ đi ngoài thành dạo chơi ngoại thành cảm giác. Lục chi chầm rãi nhắm mắt lại, vốn dị hắn chỉ là tưởng chợp mắt một chút, không nghĩ tới ở xe buýt không ngừng sóc nảy cùng trong khi lay động, hắn cư nhiên nặng nghề mà lâm vào trong lúc ngủ mơ. Mà này một đường, Chu Sơn cùng Tần Khanh lẫn nhau thay phiên lái xe, gặp được đơn độc Tang thi dù sao là chiếu Tần Khanh biện pháp, trực tiếp đâm qua đi. Trong không gian cũng chẳng ngập Tang thi mùi hôi thối, may mắn đây là ở quốc lộ thượng, cũng không có gặp được tồn tại nhân loại. Lại hoặc là cho dù có tồn tại nhân loại, Nhìn đến bọn họ xe cũng sẽ không giống mặt thế không mấy ngày khi như vậy, dễ dàng ra tới đón xe. Dọc theo đường đi đều còn tính thuận lợi, trời tối trước, Tần Khanh bọn họ xe rốt cuộc chạy đến ly nàng kia kho hàng không xa khoảng cách. Chu Sơn cánh tay bị thương, này dọc theo đường đi đều cố nén lái xe. Tần Khanh ý bảo Chu Sơn dừng lại, đổi nàng lái xe, Chu Sơn cũng không làm ra vẻ, rốt cuộc cũng không nhiều ít lộ, hơn nữa hắn cũng xác thật có điểm mệt mỏi chờ xe khai tiến đường nhỏ, sau đó mãi cho đến đạt kho hàng trước cửa khi, tần khanh nhìn đến ly kho hàng đại môn không xa trên đường có chướng ngại vật ngăn đón, xe vô pháp qua đi. Tần khanh nhìn đến này đó chướng ngại vật, vốn dị vui sướng tâm tình tức khắc trầm xuống. Nơi này là nàng mạt thế trước thật vất vả chế tạo ra tới ra, ít nhất là nàng chuẩn bị ở mạt thế sau sẽ đại hồi lâu thời gian địa phương. Tuy rằng tới trước, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, Chính mình rời đi thời gian lâu như vậy, nơi này sẽ bị người chiếm lĩnh. Phải biết rằng, đại ở bên trong này, những cái đó vật tư chỉ cần tỉnh điểm dùng, cũng có thể thời gian rất lâu không cần ra tới. Mà vốn dĩ đại ở trong phòng xem xét theo dõi người, nhìn đến một chiếc xe ngừng ở trên đường, tức khác thông chi đại gia. Dẫn đầu nam nhân mang theo nhất ba người vội vàng mở ra kho hàng đại môn, mỗi người trong tay đều nắm các loại vũ khí, thật cẩn thận nhìn trước mặt dừng lại xe buýt. Nhìn đi tới này bang nhân trong tay cầm cái chảo, dao phay, mộc đồng, dịu, còn có dao sẻ dưa hấu. Từ từ, thần khanh nhìn đằng trước dẫn đầu người, không khỏi đôi mắt hơi hơi nhau lại. Là hắn. Thần khanh kéo xong tay sát, trực tiếp mở cửa xuống xe. Trần lão bản, đã lâu không thấy a, Không biết các ngươi một đám người đã ở ta kho hàng làm cái gì. Thần khanh biên nói đôi mắt biên chiều bọn họ trên tay dạo qua một vòng kia bị kêu trần lão bản dẫn đầu nam nhân nhìn đến tần khanh khi đầu tiên là dọa một cái sau đó ở nghe được nàng lời nói trong lòng tức khắc một hư mặt thế trước hắn mang theo tần khanh thuê nơi này kho hàng thường thường cấp tần khanh đưa hóa tuy rằng tần khanh cũng có giải thích đưa tới đồ vật sẽ bị đổi vật đi nhưng là mặt thế tiến đến sau tồn tại xuống dưới thôn dân đem trong thôn vật tư đã toàn bộ cấp dùng thất thất bát bát hắn liền nhớ tới cái này kho hàng ngay từ đầu Hắn cũng là ôm thử xem xem tâm thái, rốt cuộc hắn phía trước là biết, cái này kho hàng liền tần khanh một nữ nhân ở quản lý, liền tính nàng ở, bọn họ như vậy nhiều người, cũng không sợ nàng không chịu. Chính là, không nghĩ tới tần khanh không gặp được, đến là gặp nhất bang lưu manh giống nhau lưu manh. Nhìn đến bọn họ múa may gậy sắt cùng cờ lê, bọn họ liền hậm hực một lần nữa trở về thôn. Dù sao cũng là nông dân, lại thế nào? Mỗi hộ nhân ra trong nhà khẳng định hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm lương thực dư. Nhưng là, không chịu nổi người nhiều, đem trong thôn từng nhà lương thực dư đều cấp lộng ra tới, cũng không đủ bọn họ dùng bao lâu. Bọn họ lại cạn lương thực. Sau đó trong thôn dẫn đầu người một hiệp thương, muốn thử xem xem có thể hay không từ này kho hàng yếu điểm đồ vật trở về, liền tính là mượn hảo. Chính là, không nghĩ tới, lần này mặc kệ bọn họ như thế nào phá cửa cũng chưa người tới mở cửa. Sau đó, trong thôn một cái làm khoa điện công người, đem tần khanh làm cho hàng rào điện cấp chặt đứt điện, sau đó treo tường đi vào đem điện tử môn cấp hợp lực cậy rớt, thay đổi chính bọn họ đại cửa sát. Nhìn đến kho hàng như vậy nhiều vật tư, trong thôn người mừng rỡ như điên, căn bản không thèm nghĩ, mấy thứ này có phải hay không có chủ nhân. Kia trần lão bảng ngay từ đầu, trong lòng còn có điểm thấp thỏm bất an, nhưng là qua đi rất nhiều thiên, cũng không gặp tần khanh xuất hiện. Tự nhiên này đây vì tần khanh ra ngoài ý mớn, khả năng cũng biến thành tăng thi. Một đám người liền yên tâm thoải mái tại đây kho hàng ở xuống dưới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tần khanh cư nhiên đã trở lại. Trần Lao Bản chính đầy mặt xấu hổ tránh né tần khanh ánh mắt, không dám cùng nàng nhìn thẳng, liền nghe được bên cạnh một cái thô rắt giọng nữ hô. Lao Trần, đây là ngươi cái nào thân mật nha? Ta nhưng nói cho ngươi, ta này mà đồ vật nhưng không cho người ngoài dùng. Trần Lao bản mặt thế trước làm buôn bán, liền rất xảo quyệt, cũng thực biết làm việc, nhìn đến Tần Khanh vừa rồi nói với hắn lời nói bộ dáng, liền biết Tần Khanh không phải dễ trọc. Không nghĩ tới chính mình còn không có tưởng hảo như thế nào nói chuyện, bên người heo đồng đội liền hô lên thanh. Chưa xong còn tiếp. chương 123 thần đối thủ, đồng thời nghe thế thôn phụ lời nói còn có xuống xe đứng ở Tần Khanh phía sau Trương dũng cùng Chu Sơn. Nghe được lời này, Bọn họ lông mày đều dựng lên. Tám một. Trung. Văn vóng. Kia thôn phụ mới vừa cho rằng chính mình một chút chưa nói sai. Giao giạt đắc y gian nhìn đến đối diện xuống dưới hai cái hung thần ác sát nam nhân. tức khác thân mình co rụt lại, trốn đến trong đám người. Sau đó gắt gao cầm dao phay hộ ở chính mình trước ngực. Tần tiểu thư ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại? Kia trần lão bản đầy mặt xấu hổ bức lên một cái tươi cười, khô cằn hỏi. Đấy lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Thần Khanh Tử nghe được vừa rồi kia thôn phụ nói, mặt liền kéo xuống dưới. Ngươi ý tứ, chính chúng ta địa phương còn không thể trở về. Chu Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Lao Bản nghe được lời này, nghiêng đi thân mình, thấp đầu, tức khác trầm mặt đi xuống. Thực rõ ràng, hắn đây là cam chịu Chu Sơn những lời này. Nhưng bên cạnh bốn dĩ trốn vào trong đám người nữ nhân lại không biết, thấy Trần Lao Bản không ra tiếng, tức khác bối rối. Lôi kéo hiết hầu không kiên nhẫn nói, này nơi nào là các ngươi địa phương? Nơi này rõ ràng là chúng ta. Các ngươi chỉ là thuê kho hàng, chúng ta không thuê cho các ngươi, chẳng lẽ không thể sao? Chạy nhanh đi! Chạy nhanh đi! Trương Dũng nghe xong chán nản, siết chặt nắm tay, tức khác Thô Thanh nói, dựa vào cái gì các ngươi nói không thuê liền không thuê. Còn có, liền tính nơi này không thuê cho chúng ta, bên trong đồ vật nhưng đều là chúng ta trả lại cho chúng ta. Kia nữ nhân vừa nghe muốn lấy đi kho hàng đồ vật, nào chính là mã hơn phân nửa cái nhà ở ăn uống, tức khắc nóng nảy lên. Nghĩ phía chính mình người nhiều, cũng bất chấp sợ hãi kia hai cái hung thần ác sát nam nhân, trực tiếp nhảy ra tới. Cám eo mắng, ta phi, đây là chúng ta địa phương, bên trong đồ vật tự nhiên chính là chúng ta. Các ngươi nào mát mẻ nào đợi đi. Kia đi tự còn không có hoàn toàn phun ra khẩu trực tiếp một đoàn hỏa cầu cực bay đến nàng đỉnh đầu. Mặt thế sau vẫn luôn không thấy, dấu mỡ đầu đốn khi ẩm ẩm chứa lên. Kia nữ nhân tức khắc kêu thảm nhảy chân nhảy nhót lên, trong tay nhéo dao phay sớm không biết bị ném đi nơi nào. Đôi tay lung tung chuột phủi chính mình đầu, người bên cạnh nhìn đến căn bản không dám tiến lên đi hỗ trợ, chỉ là đầy mặt hoảng sợ nhìn ra hỏa cầu chu sơn. Chờ đến kia nữ nhân đem trên đầu hỏa dập tắt, trên đầu đầu đã sớm bị thiêu thành cho tàn. Trên đỉnh đầu ra đầu còn có mặt mũi thượng cũng đều sưng đỏ bất ham tất cả đều là bị hỏa bỏng rát miệng vết thương. Tần Khanh vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn nằm trên mặt đất sèn nhìn nữ nhân, vốn dĩ nàng đều ngưng tốt lưới dao gió nhìn thấy chu sơn hỏa cầu, mới không ném văng ra. Trần Lao Bản nhìn thấy kia nữ nhân bị đốt thành như vậy, tuy rằng cũng cảm thấy nữ nhân này xứng đáng, chính là bị Tần Khanh như vậy vả mặt, trong lòng trước sau không phủ. Tần Tiểu thư Ngươi đây là muốn bước chúng ta đi tìm chết sao? Nơi này cũng là ta giới thiệu cho ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn chúng ta này trong thôn lớn lớn bé bé người ở bên ngoài bị những cái đó tàng thi ăn luôn đi. Hắn nói đang thương hề hề, phản phất Tần Khanh nếu là gật đầu nói, chính là tội ác tẩy trời tội nhân giống nhau. Tần Khanh cảm thấy chính mình cùng người này nói nhiều một câu đều là ở lãng phí sinh mệnh, lạnh giọng nói, các ngươi chính mình rời đi hoặc là ta ném các ngươi đi. Trần Lão Bản đáng thương hề hề biểu tình tức khắc cứng đờ, nghĩ đến kia kho hàng vật tư, sau đó trộm nhìn thoáng qua như hổ rình ngồi nhìn bọn họ Chu Sơn, cắn chặt răng nói, Tần Tiểu Thư, nếu ngươi thật sự đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không có biện pháp, nhưng là tổng không thể làm chúng ta nhất băng người sống sở sờ, sờ đói chết đi. Kia vật tư chúng ta mang đi, phòng ở sẽ để lại cho ngươi đi. Hắn đã sớm cùng trong thôn người ta nói quá, Tốt nhất là đem vật tư toàn dọn đến trong thôn đi, chính là trong thôn người đều bất đồng dạng, cảm thấy cái này kho hàng chuyển được năng lượng mặt trời điện cơ sau, trên tường hàng rào điện liền thông điện, nhưng cái đó tang thi liền vào không được. So với trong thôn kia trống trải căn bản vô pháp ngăn cản tang thi vào thôn tứ phía con đường, nơi này muốn an toàn rất nhiều, cho nên căn bản là không muốn đi. Lúc ấy hắn cũng may mắn nghĩ Tần Khanh khẳng định là không trở lại, cho nên cũng liền không lại kiên trì. Hiện giờ, hắn lại hối hận đã chết. Sớm biết hôm nay, lúc trước đem vật tư cấp dọn đi rồi, cũng không cần như bây giờ cùng Tần Khanh bọn họ cái cỏ. Nghe được Trần Lão bản lời này, Tần Khanh kiên nhẫn rốt cuộc hao hết, bàn tay vừa lật, hai cổ gió lốc trống rông từ nàng trong lòng bàn tay phi xoay tròn ra tới. Sau đó, theo gió lốc độ, dần dần càng chuyển càng lớn lên, chỉ xem đối diện những cái đó thôn dân trận mắt há hốc mồm. Vừa rồi chu sơn hỏa cầu đã làm cho bọn họ sợ hai thực, trần lao bản càng thêm không nghĩ tới, cái này họ tần nữ nhân, cũng có như vậy đại bản lĩnh. Không đợi hắn hô lên thành, liền thấy tần khanh đôi tay hợp lại, vốn dị hai cổ tiểu nhân gió lốc hợp thành một cổ, gào thét chiều bọn họ bay qua đi. Có thôn dân nhìn đến này hiện tượng, tức khắc ném xuống trong tay một đồng còn có dao phay linh tinh đồ vật, xoay người liền chạy, trong miệng còn ồn áo yêu quái A linh tinh nói. một, một bức người Tức khắc bị kia gió lốc cuốn lấy, sau đó cả người bị tấn xoay tròn bay lên, đặc biệt là Trần Lao Bản cùng kia bị hỏa cầu đốt tới nằm trên mặt đất nữ nhân, chỉ cảm thấy hai tay hai chân bị hướng ra ngoài lôi kéo, sau đó cả người bay đến giữa không trung. A a a a. Truyền vào lỗ tai chỉ có bọn họ kêu thảm thiết thanh âm. Kia gió lốc vẫn luôn chuyển tới rất xa địa phương, mới chậm rãi bắt đầu tiêu tán, sau đó bị cuốn đi người, đã không có gió lốc ràng buộc. Tức khắc tứ chi xoay tròn bị ném bay đi ra ngoài. Nhìn phía trước không có một bóng người lộ, Trương Dũng cùng Chu Sơn thật sâu mà cảm giác được chấn động. Vốn dĩ, bọn họ còn tưởng rằng sẽ có một hồi người tới ta đi sẽ bước chiến đấu. Không nghĩ tới tần khanh cư nhiên như vậy sạch sẽ lưu loát, đêm này bang nhân toàn bộ cấp ném bay. Thần khanh cũng không thèm nhìn tới bọn họ, nét xoay người nói, lên xe. Ghé vào cửa sổ xe khẩu xem trình hân hân đầy mặt sùng bái. Sau đó kiêu ngạo đối với bên cạnh nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài xem lục trí nói, tần tỷ tỷ khóc đi. Ta lớn lên về sau cũng muốn làm cùng tần tỷ tỷ giống nhau người. Lục trí nghe thế đồng nôn, tức khắc kéo kéo khoe miệng, nhìn trình hân hân manh manh đát bộ dáng, lại nhìn nhìn tần khanh như vậy lánh khóc bộ dáng, nếu trưởng thành như vậy hung tàn bộ dáng, về sau ai dám muốn à. Một đường đem những cái đó thôn dân thiết hạ chướng ngại vật trên đường cấp đâm bay. Tần Khanh xe chạy đến kho hàng trước cửa, nhìn đến chính mình kia điện tử môn bị đổi thành hiện tại cửa sắt, trong lòng một trận bực bội. Giờ phút này cửa sắt bị mở ra, trên mặt đất tất cả đều là lung tung rối loạn vật tư. Nhìn dáng vẻ là vừa mới có người biết ơn thế không đúng, trộm trở về đem vật tư dọn đi rơi xuống. Bất quá vừa rồi chướng ngại vật trên đường cách nơi này cũng liền vài phút thời gian, liền tính lại dọn, cũng dọn không bao nhiêu. Tần Khanh đẩy ra đại môn, đi vào vốn dị ngắn gọn chỉnh tề kho hàng bên ngoài đất chống thượng, tất cả đều là các loại lều trại dựng chừng mười mấy đỉnh. Chưa xong con tiếp, chương 124 phân tinh hoạch Toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một cổ nói không nên lời thanh tưởi bất đồng với tang thi mùi hôi, hẳn là những người này ăn uống tiêu tiểu đều tại đây kho hàng bên trong, sau đó tạo thành này cổ khó nghe hương vị, làm đi theo tiến vào mọi người đều không khỏi nhăn chặt mày. Tần Khanh tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng là như vậy thối hoác địa phương cũng thật sự có chút khó tiếp thu. Người quả nhiên là từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó. 8.1. Thiếng chúng vóng. Lúc trước mà thế ba năm, đừng nói tắm rửa, chính là sát cái mặt, kia đều là kiện xa xỉ sự tình. Khi đó mỗi người nhân thân thượng đều xú làm người vô pháp tưởng tượng, có khi đều hoài nghi tăng thi nếu có vị giác, chỉ sợ là tuyệt đối cắn không xuống dưới, ăn không bồ đi. Nhưng trọng sinh tới nay, Tần Khanh tuy rằng cũng thường thường vài thiên chưa từng rửa mặt, nhưng là, có không gian nơi tay, thường thường vẫn là có thể sửa sang lại một chút chính mình vệ sinh chẳng uống. Trong đội ngũ những người khác càng là có điểm tiếp thu bất lương, rốt cuộc bọn họ còn có trình xuyên có thể ngưng thủy, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng đủ uống đủ rửa mặt đánh răng dùng. Tần Khanh bước nhanh đi vào kho hàng, quả nhiên đã từng tắc tràn đầy địa vật tư đã bị dùng hết không sai biệt lắm mau một phần ba hơn nữa vừa rồi có người tới dọn đồ vật trên mặt đất hỗn độn bị chân lung tung giấm rách nát cũng có rất nhiều thần khanh sắc mặt tức khắc đen lên âm thầm mà ma ma sau giang cấm vừa rồi chỉ là ném phi rất bọn họ thật là quá tiện nghi bọn họ tất diệp thu đi thần khanh lạnh lùng nói tất diệp nghe được lập tức tiến lên phất tay đem này đó vật tư đều thu lên nháy mắt Vốn dĩ chất đầy vật tư địa phương một chút chống chảy lên. Nhìn đến nhiều như vậy đồ vật bị thu hồi tới, đại gia vốn dĩ bị hơn nhắm chặt miệng đều nhịn không được liệt liệt. Vương Tiểu bảo thật sự chịu không nổi, bóp mũi quay đầu đối tần khanh đáng thương hề hề nói, ngươi cấp tưởng hạ biện pháp đi. Chỉ thấy vừa dứt lời, trong phòng liền quát lên một trận tiểu gió xoáy, đem trong phòng góc cạnh đều cấp quát sạch sẽ, sở hữu rác rưởi đều bị gió xoáy bọc thành một cái viên cầu. Sau đó bị ném ra kho hàng ngoài cửa. Vương Tiểu bảo đôi mắt tức khắc sáng ngời, lầm bầm nói, không nghĩ tới có dị năng còn như vậy phương tiện. Tần Khanh mặc kệ cái này lộ bỉ, xoay người đi ra ngoài, đem bên ngoài trên sân những cái đó lều trại cũng dùng phong một quyển, cuốn thành một đoàn. Chu Sơn rất có ánh mắt một phen hỏa qua đi, trực tiếp đem mấy thứ này toàn bộ thiêu thành cho tàn. Mà Trình Xuyên mang theo tất diệp cùng Trình Hân Hân đem xe buýt thượng có thể hủy đi đồ vật toàn bộ cấp hủy đi dọn vào kho hàng, Trình Hân Hân có điểm đáng tiếc vô vỗ phô tốt giản dị giường đệm. Phía trước từ những cái đó xe thượng thu quát tới các loại vật tư, toàn bộ cấp ném ở kia chiếc quân trong thẻ. Bằng không, nàng còn có thể đem giường đệm cấp phô càng ấm áp một chút. Chờ đến Tần Khanh cùng Chu Sơn đi vào tới, kho hàng đã bị toàn bộ sửa sang lại hảo, đặc biệt là Tần Khanh dường đệm phía dưới dùng bọt biển lót, có vẻ đặc biệt gian chắc. Mà Lý Hùng cùng lục trì sớm hoa ở ấm áp giường đệm thượng, mà Trình Xuyên cùng Trương Dung cũng chống đỡ khởi cái giá, mới vừa giá hảo nồi chuẩn bị nấu đồ vật. Mỗi ngày ăn mì ăn liền, miệng cũng chưa hương vị. Nhiều như vậy khoai tây, đáng tiếc không thịt bò, bằng không là có thể nấu cái khoai tây hầm thịt bò, thật là tốt biết bao nha. Vương Tiểu Bảo nhìn Tất Diệp lấy ra tới khoai tây chép chép miệng bà Tiết nói. Tân khanh Ngươi nói chúng ta hảo có thể hay không lại đi tranh cái loại này đại thị A. Tốt nhất là có hầm chứa đá cái loại này, đến lúc đó nhìn xem có hay không đóng băng thịt, không câu nghệ là thịt gà thịt vịt hoặc là thịt heo, đương nhiên là có thịt bò tốt nhất. Chu Sơn cho rằng Tần Khanh sẽ căn bản không phản ứng vương tiểu bảo, không nghĩ tới Tần Khanh gật gật đầu, nói, sắc thật muốn đi một chuyến, lúc ấy ta chỉ nghĩ chuẩn bị ăn đồ vật, dùng đồ vật đến không như thế nào nghĩ đến. Hiện tại không lạnh. Phố mấy thứ này còn có thể kháng kháng, chờ tới rồi mùa đông, liền sẽ ăn không tiêu. Đặc biệt Lũng Thành bên kia ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày phi thường đại, hiện tại thiếu y thiếu dược, khả năng nho nhỏ cảm mạo là có thể muốn người mệnh. Tốt nhất lại đi bệnh viện cùng tiệm thuốc đi một chuyến, những cái đó dược cùng dụng cụ gì đó tốt nhất cũng có thể thu điểm lên, vạn nhất tới rồi Lũng Thành, khả năng có yêu cầu cũng không nhất định. Nói xong nhìn trong đội ngũ duy nhất bác sĩ Trình xuyên liếc mắt một cái. Trình xuyên trầm mặc không nói cưới đầu cấp cầm buồn nữ nhi ngưng thủy, nội tâm lại rơi lệ thành hải, ta chỉ là vóc hoa bác sĩ A. Đột nhiên cảm giác gáp lực thật lớn, có hay không? Trình hân hân nhìn đến trong buồn thủy có một nửa nhiều, liền cảm giác làm tất diệp đem phía trước chén toàn bộ lấy ra tới, nàng cấp ngã vào trong nồi, dùng hỏa bắt đầu nấu, chờ thủy nấu không sai biệt lắm ôn khi liền bắt đầu rửa chén. Nói là rửa chén, kỳ thật cũng chính là ở nước gấm ngâm một chút, sau đó đem dơ đổ vật cấp đau. Hơn nữa hiện tại cũng cơ bản sẽ không giống mặt thế trước như vậy, sẽ tàn lưu hạ các loại đồ ăn. Cơ bản đều là liếm sạch sẽ, cho nên, trình hân hân như vậy rửa chén, thực nhẹ nhàng, tương đương với năng một chút chén đua thôi. Nhìn đến trình hân hân cầm chén đua ở năng tẩy, lục trì vốn dĩ khó chịu dạ dày rốt cuộc hào điểm, tuy rằng này cũng sạch sẽ không đến nào đi nhưng là mạc danh lại cảm thấy sạch sẽ rất nhiều. Trình hân hân bọn họ nhưng không lục trì tưởng nhiều như vậy, cầm chén đơn giản dặt sạch một chút, đem thủy đảo rất sâu lại đem buồn bắt được nàng lao ba trước mặt, làm trình xuyên ngưng thủy. Trình xuyên khổ bức đem trong buồn thủy một lần nữa ngưng mãn, vương tiểu bảo đã sớm đem nổi cấp giá, sau đó làm trường dũng bắt đầu nấu mì, hắn lại nhân cơ hội đem mấy cái khoai tây cấp ném vào đống lửa. Tuy rằng hiện tại không thịt bò có thể hầm khoai tây. Nhưng là không ngại ngại nướng mấy viên khoai tây ăn à. Lúc này Tần Khanh làm tất diệp đem phía trước từ tịch tranh bên kia thu tới đồ vật toàn bộ cấp lấy ra tới, nàng nhặt lên kia phòng tay Ngọc Thạch, trực tiếp ném vào chính mình trong bao. Đại gia đối kia Ngọc Thạch cũng không để ý, đến là đối kia túi tinh hoạch, đôi mắt ứa ra quang. Ngay cả lục trì nhìn đến bị Tần Khanh hoàn toàn không để trong lòng cấp đổ đầy đất tinh hoạch kia bảo hộ bộ dáng, cấp khiếp sợ. Những cái đó tinh hạch ở ánh lửa chiếu dọi dọa, sáng dọi bốn phía. Trong đó cư nhiên còn có hai viên nhị cấp tiến hóa tăng thi tinh hạch.net cũng không biết tịch tranh bọn họ là như thế nào lộng tới. Mà tiến hóa tinh hạch có 20 tới viên, biến dị tinh hạch lại có 30 mấy viên. Hiện tại tổng cộng 7 người, tần khanh đem biến dị tinh hạch bình quán cho đại gia, mỗi người đại khái có thể bắt được 5 viên, nhiều ra tới hai viên về tần khanh chính mình. Kêu tiến hóa tăng thi tinh hạch mỗi người lại nhiều nhất chỉ có thể phân đến 3 viên, dưới thân một viên cũng là về tần khanh. kia 2 viên nhị cấp tiến hóa tăng thi tinh hạch, đại gia nhất trí là nhường cho tần khanh, rốt cuộc biến dị tinh hạch cùng tiến hóa tinh hạch tần khanh tổng cộng mới cầm 3 viên mà thôi. Tần khanh nghĩ nghĩ, đem trong đó 1 viên biến dị tinh hạch ném cho lục trì. Lục trì vốn dĩ chỉ là mỉm cười nhìn đại gia phân đồ vật, không nghĩ tới tần khanh cư nhiên cũng sẽ phân hắn 1 viên tinh hạch. Đầu tiên là sừng sốt, sau đó hai hàng lông mày rãng ra, đối tần khanh cong lên khỏe miệng nở nụ cười. Đại gia ăn trước cơm, Trương Dũng cùng Chu Sơn liền đi tuần tra, giữ lại người liền bắt đầu ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu tinh hoạch năng lượng. Mà tần khanh cũng nhắm mắt, nằm trong đó một viên tinh hoạch, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Chưa xong còn tiếp. chương 125 bình cảnh. Trước mặt kệ tần khanh bên này như thế nào? kia bị gió lốc phi rất trần lao bản bọn họ bởi vì quăng ngã bay ra đi khi, vừa vặn có chạc cây cản trở một chút. Hơn nữa ngã trên mặt đất lại là một mảnh bùn đất, may mắn không có bị sống sờ sờ ngã chết. Nhưng là, cũng không như vậy hảo quá, hắn cùng kia nữ nhân từng người quăng ngã chặt đứt chân cùng tay. Thật vất vả bỏ dậy, nào dám hướng tần khanh kho hàng đi, run run rẩy rẩy chiều trong thôn đi. Vừa mới đi đến cửa thôn, đã bị trong thôn một đám người cấp ngăn lại không cho hắn cùng kia nữ nhân tiến bảo. Trần lao bản đỡ quăng ngã đoạn cánh tay, khí bụng đều mau cổ ra tới. Đi đi đi, các ngươi đừng ở chỗ này, vạn nhất cái kia nữ yêu quái biết các ngươi ở chỗ này, tới tìm chúng ta phiền thoái làm sao bây giờ. Trong đó một cái thôn dân nói, đứng ở một bên một cái tuổi hơi đại lão nhân gật gật đầu, nói, A yêu nói có đạo lý, lao trần à, đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn, thật sự chúng ta không thể lấy một thôn người đi đánh cuộc. Các người đi thôi. Phất phất tay, liền trực tiếp xoay người đi rồi. Tam thúc công. Trần Lao Bản không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy tâm tàn nhẫn, một chút tình cảm đều không nói. Kia nữ nhân cũng chính khập khiêng đi đến cửa thôn, đã bị trong thôn người như vậy đuổi, kia chịu bỏ qua. Nàng đột nhiên nhào lên đi, một phen kéo lấy phải đi tam thúc công quần áo, sau đó lớn tiếng hô, ta khuê nữ con rể đều ở trong thôn đâu, các người tưởng đem ta cứ như vậy đuổi đi. Không có cửa đâu. Kia tam thúc công tuy rằng cường tráng, tuổi lại cũng không nhỏ, chừng hơn 60 tuổi, bị nữ nhân này một xả, cả người thiếu chút nữa cấp té ngã. Tức giận đến hắn dâu thẳng Tiểu, sau đó chỉ vào kia nữ nhân cái môi mắng, Lý mị Tiểu, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chọc nóng này ta, trực tiếp đánh gây ngươi mặt khác một chân, phải biết rằng, hiện tại cũng không phải là trước kia. Ngươi còn có thể kêu cảnh sát đem ta bắt lại không thành. Mang song ý bảo bên cạnh hai cái thôn dân đem lý mị tiểu kéo ra, lại không thầm nghĩ bọn họ còn không có đụng tới nữ nhân này quần áo. Liền thẳng nghe thế nữ nhân lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Cứu mạng A. Nữ nhi A. Có người tưởng ưu tài hại mệnh nột. Màu tới người A. Cứu mạng A. Biên kêu biên trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn lên. Nàng trong tay còn túm tam thúc công quần áo. Lan lộn đồng thời, Tam Thúc Công liền theo nàng lăn lộn qua lại sóc này. Đại gia thấy thế, tức hát tiến lên một người một chân đá vào cổ tay của nàng thượng, ngạnh sinh sinh đem tay nàng từ Tam Thúc Công trên quần áo cấp đá xuống dưới. Không thể nói lý. Không thể nói lý. Các ngươi Các ngươi đem Lý Mỹ tiểu khuê nữ cùng con rể gọi tới, làm các nàng cùng nhau cút đi. Tam Thúc Công thở phì phì chỉ vào nằm trên mặt đất nổi điên Lý Mỹ tiểu nói. Tam Thúc Công. Chúng ta cùng nàng đã không quan hệ. Bị gọi tới Lý Vu Hồng cười theo nói. Đi theo hắn bên người, đúng là Lý Mỹ Tiểu nữ nhi giang Mỹ Lệ. Nàng vẻ mặt không kiên nhẫn ở Lý Vu Hồng sau lưng nhưng đứng, không đi xem trên mặt đất lăn lộn Lý Mỹ Tiểu. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy con rể nữ nhi đến, Lý Mỹ Tiểu cho rằng chống lưng đến, tức khắc lăn lộn càng thêm hang say lên. Nhưng nàng dựng lỗ thai nghe được con rể nói như vậy một câu. Tức khắc kinh mà trực tiếp từ trên mặt đất một cái cá chép lộn mình, đứng lên, cũng bất chấp gây chân trô chuyển đến đến xương đau đớn. Nàng chỉ vào Lý Vu Hồng cái mũi mắng, ngươi cái nhai con, cư nhiên như vậy đối đại lao nương ta. Năm đó nếu không phải ta đồng ý đem nữ nhi gả cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đãi tại đây trong thôn. Lý Vu Hồng vốn dĩ cười làm lành mặt tức khắc kéo xuống dưới, đem đứng ở hắn phía sau giang Mỹ lệ một phen xả ra tới. Ngươi cho rằng ai hiếm lạ. Đây chính là ngươi nữ nhi chính miệng nói, cùng ngươi không bất luận cái gì quan hệ. Ngươi muốn cảm thấy ngươi nữ nhi nguyện ý đi theo ngươi, ta một chút không ngại, nhanh lên đi thôi. Nói xong còn đẩy liều mạng chiều lui về phía sau giang Mỹ lệ một phen. Mỹ lệ! Hắn nói có phải hay không thật sự? Ngươi! Lý mỹ tiểu khiếp sợ chiều chính mình nữ nhi nhìn lại. Chính mình lao công chết sớm, đương quả phụ sau. Một phen phân một phen nước tiểu đem nữ nhi lôi kéo đại. Khi còn nhỏ, chính mình cái này nữ nhi nghĩ muốn cái gì, nàng đều nghĩ cách cấp làm ra. Nghĩ đến chính mình đau lòng đến trong xương cốt đi nữ nhi, cư nhiên nói như vậy, nàng thanh âm không khỏi bén nhọn lên. Bị thứ màng thai tê dần giang mỹ lệ đôi mắt chừng, tránh thoát khai lý vu hồng sô đẩy. Là thật sự, ai làm ngươi không có việc gì tìm việc. Ai làm ngươi đắc tội không nên đắc tội. Ngươi có biết hay không ngươi nhiều chọc người chán ghét? Nhân ra không xuất đầu, ngươi liền cường xuất đầu, căn bản không liên quan chuyện của ngươi, ngươi liền thích hạt rào hợp. Ta không ngươi như vậy mẹ, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất đào lưỡng đoạn. Nói xong, trực tiếp xoay người chiều trong thôn chạy đi vào. Lý Vũ Hồng đối với Lý Mỹ tiểu hừ lạnh một tiếng, xoay người cũng đi theo giang Mỹ lệ đi rồi. Tam thúc công thấy thế, năm năm chính mình trong dâu, nói, đại gia cũng thấy được. Nàng nữ nhi đều không nhận nàng, làm nàng ái đi đâu đi đâu. kia hai cái thủ vệ nghe được tam thúc công nói, tức khác một phen đem lý mị tiểu cấp đẩy khai đi. Nàng vốn là chặt đứt chân, hiện giờ lại bị nữ nhi lời này đã kích hoàn toàn thất hồn lạc phách, hiện tại bị người đẩy, trực tiếp ngã trên mặt đất, nửa ngày bỏ không đứng dậy. Trần Lao Bản đứng ở một bên trầm mặt nhìn này hết thảy, trong ánh mắt toát ra hừng hực hận ý, không riêng gì đối này đó bỏ đá xuống giếng thôn dân. Nét còn có đối tần khanh. Nếu là tần khanh không xuất hiện, liền sẽ không có như bây giờ sự tình. Biết lại đại ở chỗ này, hắn cũng không chiếm được cái gì hảo, mặc kệ phía sau lý mị tiểu khóc thương tâm đoạn trường, đỡ chặt đứt cánh tay, đi bước một chiều cùng thôn tương phản địa phương đi đến. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ làm những người này, bao gồm cái kia họ tần nữ nhân trả giá đại giới. Tần khanh hấp thu song tinh hạch sau, liền dụng ý thức điều tra không gian. Phát giác quả nhiên kêu biến dị tinh hạch cùng tiến hóa tinh hạch đối không gian tác dụng cũng không lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng là không gian hiện tại rất lớn, cho nên cùng lúc trước cái loại này lớn nhỏ biến đại khi cho người ta cảm quan bất đồng, cảm giác cũng không có lớn nhiều ít. Tần Khanh có điểm buồn giàu dụng ý thức quan sát đến không gian, chính mình dị năng vẫn luôn không có thăng, cũng không biết có phải hay không bởi vì cái này không gian yêu cầu tinh hạch năng lượng chống đỡ duyên cớ. Chẳng lẽ chỉ có chờ cái này không gian hấp thu mãn tinh hoạch sau, nhiều ra tới tinh hoạch mới có thể thăng cấp nàng dị năng không thành. Nghĩ đến đây, nàng ý thức không khỏi chiều nằm ở trong không gian kia Ngọc Thạch nhìn lại. Một loại cơ khát tưởng chạm đến xúc động này lên trong lòng, tần khanh thật sâu mà nuốt một ngụm nước miếng, hiện tại mọi người đều còn không có ngủ say, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng khi lại tiến không gian hấp thu này Ngọc Thạch nhìn xem kết quả. Lý Hùng chỉ hấp thu hai viên biến dị tinh hoạch. Liền cảm thấy chính mình năng lượng đã đầy, lại hút tổng cảm giác trệ sắp cảm giác, phản phất giống như đạt tới một cái bình cảnh, hắn liền không có lại mạnh mẽ hấp thu. Mà trình xuyên cũng chỉ là hấp thu một viên, hắn dị năng cấp bậc là thấp nhất, hắn cảm thấy có khả năng cùng ngày thường chiến đấu có quan hệ cũng không nhất định. Bởi vì Vương Tiểu Bảo rõ ràng cũng có thể hấp thu hai viên dị năng đi vào, tuy rằng hấp thu song sau, Vương Tiểu Bảo cũng không cảm thấy chính mình ngưng ra một mũi tên có cái gì bất đồng. Nhưng là, ít nhất làm hắn bị thương chân có thể khép lại nhanh lên. Không riêng gì Vương Tiểu bảo, Lý Hùng tay cùng chân cũng rõ ràng muốn so với trước hảo rất nhiều. chương 126 sống lại ý nghĩa. Chu Sơn cùng Trương Dũng Tiến bảo khi, mọi người đều đã hấp thu xong rồi. Tần Khanh đứng lên, đối bọn họ gật gật đầu nói, các ngươi cũng đem tinh hạch cấp hấp thu đi, đặc biệt là Chu Sơn, ngươi tay muốn sớm một chút hảo mới được. Phía trước lái xe vẫn luôn là Chu Sơn cùng nàng thay phiên khai, Chu Sơn miệng vết thương vốn dĩ đã sớm hẳn là khép lại, lại nứt toạc vài lần. Vừa nói vừa hướng ngoài cửa đi đến, chuẩn bị gác đêm. Lý Hùng khởi động chính mình thân mình, nói, Tần Khanh, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Tần Khanh lại lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, các ngươi hiện tại duy nhất sự tình chính là sớm một chút đem thương dưỡng hảo, như vậy chúng ta mới có thể sớm một chút khởi hành đi lũng thành. Lý Hùng nghe được Tần Khanh nói như vậy, liền không có nói cái gì nữa. Đại gia này dọc theo đường đi cũng có thể nói là tinh thần khẩn trương, căn bản không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Chờ Chu Sơn cùng Trương Dũng hấp thu xong tinh hạch, sau đó hàn huyên vài câu sau, hơn nữa dưới thân phô ấm áp ổ chăn, tức khắc đều thực mau đánh ngáp ngủ. Tần Khanh đi đến nhà ở ngoại, chiều bốn phía nhìn nhìn, trực tiếp chân giống bên cạnh một cái cái giá, một chút liền phiên tới rồi nhà ở trên đỉnh. Ngừng đầu phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đen như mực một mảnh, hôm nay buổi tối cũng không có ánh trăng, tuy rằng ngôi sao có, lại nhìn không tới mấy viên. Dụ ý thức dò xét một chút trong phòng mặt chạm hướng, thấy không có gì dị trạng, Tần Khanh liền lắc mình vào trong không gian. Không gian bởi vì vừa rồi nàng hấp thu tinh hoạch, những cái đó vật tư lại có điểm loạn, Tần Khanh nhận mệnh ngừng ra ý thức tới thu thập mấy thứ này. Thuận tiện đem trong đất đồ an toàn bộ cấp thu lên. Nhìn còn không thật lớn phiến thổ địa, thần khanh cảm thấy chính mình chân chính ưu thương. Chính mình một người, liền tính ngày đêm không ngừng gieo hạt hạt giống, cũng không biết làm đến khi nào mới có thể đem không ra tới những cái đó thổ địa cấp loại song. Càng thêm đừng nói, cái này thổ địa sinh trưởng thời gian lại đặc biệt mau, Mà chính mình lại không thời gian kia tới thường thường thu hoạch thổ địa đồ ăn, còn có phía trước nàng tùy tay gieo lúa mạch cùng hạt thóc. Tuy rằng bị nàng dụng ý thức cấp cắt xuống dưới, nhưng là, Nàng lại không biết như thế nào đem lúa mạch cùng hạt thóc chia lịa, càng đừng nói là như thế nào thoát xác. Chỉ là, những việc này lại không thể nói cho trong đội ngũ những người khác. Phía trước vương tiểu bảo nói muốn đi tranh đại hình siêu thị, nhìn dáng vẻ, nàng còn hẳn là đi một chuyến trong thôn, nhìn xem có hay không thu hoạch cơ cùng nghiền mễ cơ. Tốt nhất là có thể tìm được cái loại này nông trường dùng thu hoạch cơ, có thể một bên thu hoạch đồng thời còn có thể trực tiếp tốt hạt. Mà trước kia không thể phóng một ít máy phát điện, đều có thể thu vào trong không gian tới. Như vậy một ít đồ điện trực tiếp còn có thể tại trong không gian sử dụng, quan trọng nhất một chút, nàng nhìn kia bị vây không nhỏ rào tre, nhưng cái đó gà vịt giống như đều đã mang tễ. Vừa rồi kỳ thật không riêng gì Vương Tiểu Bảo muốn ăn thịt, kỳ thật nàng cũng suy nghĩ. Bất quá kia đầy đất sống còn chờ nàng làm đâu. Đem đã thu hoạch xong thổ địa thượng, một lần nữa vải lên hạt giống. Lần này nếu đã vào không gian, tự nhiên là giải nhiều điểm mới hảo. Chính khắp nơi gieo hạt hạt giống khi, nàng đột nhiên nghĩ tới phía trước ở trạm xăng dầu Lý Hùng đưa cho nàng quả táo cùng quả quýt, bởi vì nhìn bẹp bẹp, không, có gì thủy phân bộ dáng, nàng liền tùy tay ném vào trong không gian. Tần Khanh lập tức đem kia quả táo cùng quả quýt tìm ra tới, may mắn này trong không gian sẽ không làm quả táo lại hư thối, nàng dùng sức một bẻ, Cái kia nho nhỏ quả táo liền cho nàng bẻ thành hai cánh. Lộ ra bên trong màu đen tử tới, tần khanh ánh mắt sáng lên, mặc kệ có hay không dùng, trước đem hạt giống này cấp gieo đi lại nói. Còn có kia quả quýt tần khanh cũng mặc kệ cái kia quả quýt là ngọt là toan, trước moi ra hạt giống, gieo đi lại nói. Đáng tiếc phía trước chỉ nghĩ nhiều thu thập điểm đồ ăn, căn bản không nghĩ tới này đó trái cây, bằng không nhiều thu thập chút trái cây hạt giống tiến vào gieo trồng. Nếu có thể gieo trồng ra tới, kia cũng là thứ tốt. Chờ đến sở hữu sự tình làm xong, Tần Khanh trước dò ra ý thức, xem xét bên ngoài tình huống, sau đó liền an tâm bắt chỉ gà tới, cùng phía trước như vậy trực tiếp chém đầu chém chân, sau đó trong bụng đồ vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, trực tiếp tìm kiếm phía trước nấu lấy cái nồi, đem thịt gà đặt ở nồi nấu. Cơ lắc mở hòa sau, múc nước giếng thủy đi vào, Tần Khanh liền lắc mình ra không gian. Rốt cuộc nàng người không ở bên ngoài, nếu là chu sơn bọn họ ra tới, nhìn không tới nàng, liền phiền thoái. Nàng ngồi ở trên nóc nhà, cảnh giác bốn phía đồng thời, phân ra một bộ phận ý thức lưu ý trong không gian kia thịt gà bị hầm nấu tình huống. Tuy nói nàng làm như vậy, có điểm an mảnh, nhưng là, vì nàng không gian an toàn, vẫn là không lấy ra tới cho thỏa đáng, bằng không vô pháp giải thích đổ vật nơi phát ra. Hơn nữa, nàng phát hiện một việc, Không biết có phải hay không ở trong không gian nuôi lớn quan hệ, vẫn là không gian nước giếng quan hệ, lại hoặc là hai người quan hệ đều có, kia thịt gà liền tính không bỏ cái gì muối cùng một ngọn, kia hầm ra tới canh cũng phi thường tới ngon. Nàng phía trước mới hấp thu một viên tinh hạch, dư lại kia mấy viên nàng vừa rồi liền ở không gian phiên cái chén ra tới, múc nước giếng, đem dư lại ba viên tinh hạch ngâm mình ở bên trong. Tần Khanh cũng không biết chính mình trực giác đúng hay không. Nhưng là nàng cảm thấy uống lên nước giếng sau hấp thu tinh hoạch phản phất càng thuần tịnh một chút. Phía trước Lý Hùng hấp thu thời khắc đó tinh hoạch khi, kia vẻ mặt thống khổ hiện giờ còn thâm nhập nàng trong óc Hơn nữa, nàng phát hiện Lý Hùng bọn họ hấp thu tinh hoạch càng cao dai, bọn họ thời gian liền càng chậm, hấp thu lên cũng rốt cuộc khó khăn, phản đến là cái loại này biến dị tinh hoạch, càng thích hợp bọn họ hấp thu. Cũng không biết có phải hay không cao dai tinh hoạch vẫn chứa tăng thi năng lượng quá lớn duyên cớ. Chỉ sợ một cái lộn không tốt, tăng thi lực lượng phản phệ, vậy mất nhiều hơn được. Hiện tại Thủy có trình xuyên cung cấp, nàng vẫn là tận lực giảm bớt không gian nước giếng lấy ra tới uống, miễn cho đến lúc đó liền cùng kia lục trì giống nhau, bị căn cứ người bắt được nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy giống lục trì như vậy là thoát. Nếu chính mình không gian Thủy có áp chế tăng thi vì rút tác dụng, cho nên Tần Khanh đã sớm tính toán, không bằng đem tinh hạch phong giếng này trong nước phao nhìn xem. Có phải hay không có thể làm tinh hoạch càng dễ dàng bị đại gia hấp thu? Ngồi này trên nóc nhà, nhìn bầu trời linh tinh ngôi sao ngẫu nhiên lập lòe, tần khanh nhìn nhìn, mặc danh cư nhiên có một tia mê mang. Giống như nàng đã lâu không có suy nghĩ chính mình vì cái gì muốn tồn tại. Là từ khi nào bắt đầu? Phản phất nàng cả nhân sinh đều mệt mỏi buôn ba chạy trốn chung. Sau đó trọng sinh lại đây, cũng chỉ là muốn sống mà thôi. Chẳng qua... Nàng không nghĩ tới sẽ gặp được này giúp đồng đội, ngay lúc đó chính mình, càng muốn một người một mình sinh hoạt ở cái này mà thế. Liên tính mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự tình, ít nhất sẽ không gặp được phản bội cùng ban đứng. Mà Chu Sơn theo như lời đồng đội cùng bằng hữu là nàng tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì người ích kỷ tổng hội có phun trào thời khắc, nếu đến lúc đó bị hy sinh, kia nàng sống lại một lần, còn có cái gì ý nghĩa? Chính là, tương đối cùng Lý Hùng bọn họ cùng nhau sau, ít nhất nàng không lại cảm thấy như vậy cô độc quá. Tuy rằng sinh hoạt tại đây hát cá mặt thế, tâm lại trước sau vẫn là hướng tới ánh mặt trời. chương 127 siêu tầm vật tư, Thượng Bách Thôn cũng không lớn, đại khái liền 100 hộ nhân ra đều không đến. Tám, Một chung Văn, Mặt thế sau càng là biến dị biến dị, bị căn chết cắn chết, dư lại bất quá 30 tới hộ nhân ra. Một trăm khẩu người đều không đến, mà thôn con đường bốn phương thông suốt, tam thúc công chỉ có thể phái người mỗi ngày phân hai ban, mỗi ban 12 giờ thay phiên ở thôn cắt trên đường tuần tra, tắm điều chủ yếu con đường, liền yêu cầu 32 cá nhân. Mỗi con đường thượng đều phái hai người lẫn nhau hợp tác, sợ chính là một cái không chú ý, bị tàng thi cắn về sau, ít nhất còn có người có thể mật báo. Bọn họ trong thôn người từ tần khanh kho hàng bên kia một lần nữa trở lại trong thôn sau, ăn dùng liền đại đại co lại. Đừng nói ăn đồ vật không nhiều lắm, mẫu chốt nhất vẫn là thủy. Trừ bỏ những cái đó tuần tra người ngoại, người khác bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài đến phụ cận các thôn tìm kiếm đồ ăn. Nhưng là, các thôn tình huống theo chân bọn họ cũng cơ bản kém không đến nào đi. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là ở trên đường những cái đó giải rác dù đáng tăng thi người được người vị liền sôi nổi mà chịu bọn họ đuổi theo đi ra ngoài tìm kiếm vật tư bất quá nhị tâm hồi liền đáp đi vào mười mấy điều thánh mạng sau đó liền không còn có người nghĩ đi ra ngoài ai cũng không nghĩ đi làm kia cái thứ nhất đi chịu trên người mặc kệ tam thúc công như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không thể thuyết phục người khác chờ đến lần tới tam thúc công lại đến tìm người lại làm mọi nhà đều đại môn nhắm chặn. Mặc cho tam thúc công mang theo người như thế nào chụp đánh cửa phòng, cũng không chịu mở cửa. Chính là, như vậy đi xuống căn bản là không phải biện pháp. Tuy rằng sẽ không bị tang thi cắn chết, đã có thể như vậy lại ở nhà, cũng sẽ bị sống sờ sờ đói chết cùng khát chết. Nguyện ý đi tuần tra người cũng càng ngày càng ít, mà trong thôn hơi chút có điểm sức lực sôi nổi bắt đầu trốn đi, ai cũng không nghĩ liền như vậy đói chết khát chết ở thôn này. Ngay từ đầu. Còn có người đi tần khanh kho hàng tưởng lại lộng điểm vật tư tới. Không nghĩ tới, bất quá mấy ngày không thấy, liền thấy tần khanh kia kho hàng bốn phía đều đứng sừng sững cao cao một vòng thổ phôi tường dây Mà trên tường dây nguyên bản hàng rào điện dây thép cũng càng nhiều, đầu tường thượng cũng trôn bén nhọn mảnh vỡ thủy tinh. Hiện tại đừng nói tăng thi, cái nào không có mắt dám vào tới, phòng trừng cũng chưa hảo trái cây ăn. Toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ lục chỉ cùng Lý Hùng. Những người khác thương đều tốt không sai biệt lắm. Cho nên trừ bỏ lục trì cùng Lý Hùng còn nằm nghỉ ngơi, những người khác lưu lại chiếu cố bọn họ, Tần Khanh chỉ dẫn theo Tất Diệp cùng Chu Sơn đi trước nội thành thị tiến hành càng quét. Tất Diệp không gian bởi vì hấp thu phía trước phân xuống dưới hai viên biến dị tinh hoạch, biến đại rất nhiều, ước chừng so nguyên lai lớn một phần ba. Hắn không gian biến đại tin tức này làm bốn dĩ huệ vải trình hân hân tin tưởng tăng gấp bội, nàng tinh thần hệ dị năng. Không biết tiến giai sau sẽ thế nào. Tất Diệp lặng lẽ đem chính mình hấp thu đệ tam viên tinh hạch khi có một loại trệ sắp cảm giác sự tình nói cho Tần Khanh. Tần Khanh sờ sờ đầu của hắn, làm hắn trước đừng có gấp hấp thu, dục tác không đạt. Theo sau mấy ngày, Tần Khanh cùng Chu Sơn còn có Tất Diệp, đi phụ cận thành Trấn siêu tầm vật tư. Có Tất Diệp không gian ở, tức khác cảm thấy phương tiện rất nhiều. Tần Khanh không riêng chính mình trộm mà thu vài chiếc xe tiến không gian. Còn làm Tất Diệp cũng thu hai chiếc xe tiến hắn không gian, như vậy liền có thể đến hơi chút xa một chút thành trấn đi thu thập vật tư. Bởi vì đồ ăn sung túc, Tần Khanh đem ánh mắt đầu tới rồi mặt khác một ít thiết bị thượng. Có khi trải qua một nhà tiệm bánh bao, Tần Khanh đều sẽ đi vào, đem một ít quấy bột mì máy móc linh tinh đồ vật cấp thu vào trong không gian. Tất Diệp cùng Chu Sơn lại cho rằng nàng muốn ăn bánh bao, Tất Diệp liền đem tiệm bánh bao bột mì cấp thu sạch sẽ. Bọn họ vận khí không tồi, ở khoảng cách mười mấy dặm đường xa địa phương, tìm được rồi một nhà cỡ trung thị. Thành phố đồ vật, cơ bản không như thế nào động quá. Quan trọng nhất chính là, này gian thành phố có hầm chứa đá, mà hầm chứa đá, các loại đóng băng thịt cũng không ít. Đáng tiếc này hầm chứa đá là khảm nhập thức, bằng không liền có thể làm tất diệp thu đi, đến lúc đó nàng trong không gian gà vịt lấy ra tới, trực tiếp ném ở hầm chứa đá, còn có thể hôn qua đi. Tất Diệp cùng chu sơn trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá, thượng vài lần ra tới, đi theo tần khanh luôn chạy một ít bệnh viện tiệm thuốc gì đó địa phương, những cái đó địa phương trừ bỏ dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị liền không có mặt khác đồ vật. Lần này không riêng gì góp nhặt đại lượng đồ ăn, còn có lần này thịt, qua thời gian lâu như vậy đồ chay sinh hoạt, cuối cùng có thể cho đại gia đánh bữa ăn ngon. Tất Diệp chỉ tiếc chính mình không gian còn chưa đủ đại, bằng không liền không cần như vậy lần lượt qua lại tìm tòi. Bất quá, ra tới siêu tầm cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất ở Chu Sơn Hỏa Cầu còn có Tần Khanh lưới giao gió hạ, chết tang thi vô số, bọn họ càng là thu thập đến không ít biến dị tang thi tinh hoạch. Chu Sơn cao hứng qua đi, nhìn đến Tần Khanh vẻ mặt ngưng trọng, đáy lòng trầm xuống, hỏi, Tần Khanh, làm sao vậy? Tần Khanh nhìn nhìn thị thực phẩm loại đồ vật cấp thu không sai biệt lắm, mới lắc lắc đầu nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Ta tổng cảm thấy bình thường tăng thi càng ngày càng ít, mà biến dị tăng thi càng ngày càng nhiều. Nghe được Tần Khanh như vậy nói, Chu Sơn tức khắc cũng như mày. xác thật, phía trước đi theo căn cứ đi ra ngoài khi, cơ bản 10 chỉ tăng thi ít nhất chính chỉ là bình thường tăng thi, còn có một con biến dị tăng thi, cũng phi thường khó đối kháng, làm cho bọn họ cảm giác cố hết sức thực. Hiện giờ, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ dị năng thăng dài quan hệ, Đối phó cái loại này bình thường tăng thi, hắn chỉ cần một đoàn hỏa cầu qua đi, là có thể thu phục Đối phó biến dị tăng thi, cũng không cảm thấy ăn nhiều lực, cho nên căn bản là không nghĩ nhiều mặt khác. Các ngươi tại đây phía dưới đãi trong chốc lát, ta đi lên một chút. Tần Khanh đối Chu Sơn cùng Tất Diệp nói, đi vào cái này thì, khó được cái này thành phố không có bị cướp sạch quá, nàng đi trước trên lầu nhìn xem có hay không năng lượng ngọc thạch trước. Trải qua quá kia cái gì đều thu vóc dáng nhỏ nam nhân, Tần Khanh cũng sẽ không lại nghĩ, này đó Ngọc Thạch sẽ không có người muốn. Rốt cuộc mỗi người đều hy vọng tận thế nhanh lên kết thúc, đến lúc đó này đó ở tận thế không đáng một đồng đồ vật, chỉ sợ cũng lại sẽ có người yêu cầu. Đương nhiên, nét đây là đối những cái đó có không gian dị năng người tới nói, rốt cuộc thu mấy thứ này tiến không gian, cũng cũng không có chiếm nhiều ít địa phương. Chúng ta bồi người đi lên đi. Chu Sơn nhíu mày mau, lo lắng nói. Tần Khanh lắc đầu nói, làm một ít tư nhân sự tình, các ngươi ở dưới lầu chờ liền hảo. Nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp ba bước vượt làm hai bước chiều trên lầu đi. Chu Sơn còn muốn nói cái gì, lại bị Tất Diệp một phen cấp kéo lấy quần áo. Làm sao vậy? Thấy Tất Diệp giữ chặt chính mình, Chu Sơn kỳ quái hỏi. Vừa rồi bị Tần Khanh nói kia phiên lo lắng nói sau, hán tổng cảm thấy bất an. Này thị không biết vì cái gì sẽ không có người tới siêu tầm, có phải hay không có thể là bởi vì có lợi hại tăng thi ở, những người đó vô pháp tới gần, hắn có thể nghĩ đến chỉ có nguyên nhân này. Thần Khanh một người hành động, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Chưa xong con tiếp. chương 128 trẻ con không thể giáo. Tất Diệp vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng biểu tình nhìn Chu Sơn, thấy Chu Sơn thật sự không hiểu ra sao bộ dáng. Tất Diệp mới tiểu đại nhân giống nhau buông tiếng thở dài, sau đó nói, chú thúc thúc, thần tỷ tỷ nói có tư nhân sự tình muốn làm, ngươi làm gì còn muốn theo sau nha. Hắn ở tư nhân hai chữ thượng hung hăng mà cắn tự trọng điểm nổ ra. Nhưng Chu Sơn vẫn là vẻ mặt mờ mịn, vốn dĩ lo lắng tâm tình, hoàn toàn bị Tất Diệp làm cho nhị trượng hòa thượng sở không được đầu góc. Tất Diệp đệ thấp tiếng nói nói, trước kia ta cùng ba ba mụ mụ tới thị, mụ mụ cái kia tới khi liền sẽ ném xuống ta cùng ba ba hai người chính mình đơn độc đi mua bánh mì nàng nói chúng ta đều là nam nhân làm cho chúng ta mặt sẽ ngượng ngùng chu sơn nghe được tất diệp lời nói đầu tiên là sửng sốt sau đó tức khắc ra mặt đỏ lên lên tá một tiếng trùng võng. liên tính hắn lại chạy cũng hiểu được tất diệp nói chính là cái gì cùng tần khanh nhận thức thời gian dài như vậy hắn đã hoàn toàn đem tần khanh trở thành huynh đệ đối đãi hoàn toàn không nghĩ tới Tần Khanh là cái thật thật tại tại nữ nhân. Là nữ nhân, mỗi tháng luôn có không có phương tiện thời điểm. Nghĩ đến vừa rồi Tần Khanh nghiêm trang nói muốn làm tư nhân sự tình khi mặt, Chu Sơn chỉ cảm thấy chính mình thật là chuẩn về đến nhà. Mà bị hiểu lầm Tần Khanh thượng thị lầu hai sau, liền thẳng đến những cái đó quý trọng vật phẩm quà, và mang theo một tia mát lạnh hơi thở năng lượng ngọc khí, đều bị nàng toàn bộ thu vào trong không gian. Sau đó lại chuyển tới lầu 3 trên giường đồ dùng cửa hàng, đem những cái đó nệm cùng chăn chăn đơn toàn bộ toàn bộ thu vào trong không gian. Chờ tần khanh xuống lầu tới khi, nhìn đầy mặt đỏ bừng Chu Sơn, một phen che lại Tất Diệp mở ra miệng, không cho Tất Diệp nói chuyện, nàng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, nàng đến không hỏi cái gì. Rốt cuộc, ai còn không có mấy cái tiểu bí mật a Tất Diệp lấy ra trong không gian xe, Chu Sơn mặt tuy rằng không đỏ. Lại trước sau số mặt, không dám con mắt đi xem Tần Khanh. Như vậy xấu hổ không khí mãi cho đến đạt kho hàng, nhìn đến bên ngoài chen chúc đám người khi tức khắc tiêu tán không còn một mảnh. Sao lại thế này? Chù Sơn hít một hơi thật sâu, nhìn những cái đó xanh sao vàng vọt đám người nói. Tần Khanh sắc mặt cũng đổi đổi, chính mình mà thế trước sở dĩ sẽ lựa chọn như vậy xa xôi vùng ngoại thành, chính là nghị dân cư thưa thớt nói, tự nhiên sẽ không gặp được rất nhiều tăng thi. Một cái khác, cũng là phòng ngừa vì người khác nhìn đến chính mình có vật tư dựng lên mặt khác tâm tư. Bởi vì ở mặt thế, nếu ngươi có được đại lượng vật tư, tuyệt đối sẽ làm đói điên người lâm vào đỏ mắt tuyệt cảnh trung, sau đó làm ra điên cuồng sự tỉnh tới. Hiện tại có như vậy nhiều người vây quanh nàng này gian kho hàng, thực rõ ràng, có người đem nàng nơi này có vật tư tin tức cấp chuyển đi ra ngoài, cái này nhận chi làm tần khanh không khỏi nheo nheo mắt. Mà ở kho hàng bị vây quanh, Khi ở trong phòng thẳng đảo quanh Lý Hùng thực khẳng định nói, nhất định là kia giúp chiếm đoạt không thành hôn đảng làm chuyện tốt. Vương Tiểu bảo cả giận, chúng ta không đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ cư nhiên còn tìm người tới âm chúng ta, thật sự quá mức. Trương Dũng lại nột trí nói, này đó nhưng đều là dân chúng, không phải Tăng Thi, chúng ta tổng không thể thật sự hạ tử thủ đem bọn họ toàn giết đi. Đại gia nghe được Trương Dũng nói, tức khác toàn bộ trầm mặt xuống dưới. Bởi vì trên tường vây những cái đó lưới sắt có điện, hơn nữa trên tường đều có mảnh vỡ thủy tinh, những người đó không dám đi trèo tường, chỉ có thể liều mạng gõ kho hàng đại môn, hy vọng Lý Hùng bọn họ có thể đem cửa mở ra, sau đó thả bọn họ đi vào. Tần Khanh nhìn kia vây quanh ở kho hàng cửa đám người sao, trong ánh mắt lập lệ lạnh lùng quan mang. Chu Sơn, tiếp tục lái xe. Chu Sơn nghe được Tần Khanh nói, tức khắc trực tiếp động xe chiều đám người kia trùng khai đi. Bởi vì Tần Khanh chưa nói đỉnh, Chu Sơn cắn răng, đánh vài tiếng loa, sau đó bay thẳng đến những người đó đàn trung đụng phải qua đi. Ở phía sau người nghe được xe loa thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn đến một chiếc xe chiều bọn họ đánh tới, tức khác sôi nổi kinh hoảng nghiêng người tránh ra. Mà Vương Tiểu bảo bọn họ nghe được ô tô loa thanh, tức khác trong lòng vui vẻ, nghĩ đến có Tần Khanh ở, tức khác cảm thấy có người tâm phúc, căng thẳng thần kinh cũng không khỏi thả lòng lên. Bởi vì cửa người thật sự quá mức chen trúc, tuy rằng tránh ra một cái lộ, nếu là vương tiểu bảo bọn họ khai kho hàng đại môn, những người này tuyệt đối cũng sẽ không một tùng mà vào. Thần khanh tấn xuống xe, đứng ở đuôi xe chỗ. Xuống xe trước nàng phân phó Chu Sơn trực tiếp lái xe mang theo tất diệp tiên tiến kho hàng đi, chính mình lót sau. Quả nhiên, những cái đó vốn dĩ buồn khiếp sợ, phân tán mở ra đám người, nhìn thấy tần khanh bọn họ xe khi. Tức khắc đều sôi nổi bỏ lên, muốn đem trên xe người túm xuống dưới. Lại không nghĩ rằng tần khanh đi trước xuống dưới, nhìn đến tần khanh một thân sạch sẽ, tinh thần no đủ bộ dáng. Những người đó càng nhận định, chỉ cần vào cái này kho hàng, bên trong có đại lượng đồ ăn chờ bọn họ, nghĩ đến đây, đám người tức khắc điên cùng lên. Nhưng không đợi bọn họ tới gần, chỉ thấy tần khanh bên người, lấy thân thể của nàng vì trung tâm điểm, xoay tròn quát lên một trận gió nhận. Gió cuốn nổi lên trên mặt đất bùn xa, đập ở vốn định phát lại đây đám người thân thể thượng. kia phong xoay tròn độ kinh người, liền tính đầu nành lớn nhỏ thạch viên đập ở nhân thân thượng, đều giống như bị một viên quả tạ đập ở trên người không sai biệt lắm lực đạo. Tức khắc tiếng kêu rên vang thành một mảnh, những cái đó bình thường đám người tức khắc toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Lộ ra phía trước vẫn luôn ở châm ngòi thổi gió suối dục mọi người vài người tới trong đó hai người làm tần khanh vốn dĩ mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một tia ánh sáng. Thiên đường có lối ngươi không đi, vốn dĩ liền tính toán đi tìm người, hiện giờ cư nhiên chính mình chạy tới cửa nhà, đến là tỉnh nàng tới cửa đi tìm thiên thoái. Triệu tiến đơn độc dư lại kia con mắt âm thiếu nhìn chầm chầm tần khanh xem, nữ nhân này phía trước không nhìn thấy quá. Nhưng là, nếu cùng kêu bang nhân là cùng nhau, hắn cũng tuyệt đối không đúng tha. Đi theo hắn bên người chính là Trần Lão Bản. Hắn đứt tay bởi vì thời gian dài không có hảo hảo trị liệu, hiện giờ một cái cánh tay hoàn toàn đã báo hỏng. Nguyên lai trần lão bản một đường đi, mấy phen tìm được đường sống trong chỗ chết, tới rồi triệu tiến bọn họ hạnh tồn giả doanh mà, tìm được triệu tiến sau, liền đem tần khanh bên này có vật tư sự tình cấp đảo cây đầu giống nhau, nói cái rõ ràng. Triệu tiến không phải đồng đốc, nghe được trần lão bản miêu tả, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là phía trước hủy hoại hắn một con mắt lý hùng bọn họ. Lần đó chiến đấu, hắn tổn thất một cái thân cháu trai không nói, còn có một con mắt. Khá vậy làm hắn trở thành cái này hạnh tồn giả doanh mà duy nhất người lãnh đạo. Nguyên lai like phía trước cái kia tào Nam ở hạnh tồn giả doanh trong đất cùng hắn là phân đình đối kháng. Hai người đều có dị năng, tuy rằng Triệu Tiến chính là thổ hệ dị năng, mà tào Nam là kim hệ dị năng, nhưng là không chịu nổi tào Nam thủ hạ mỗi người vũ khí trang bị so Triệu Tiến Hảo. Cho nên, ở hạnh tồn giả doanh mà. Triệu Tiến xem như bị Tào Nam đè nặng. Đây cũng là Triệu Tiến tưởng mời chào Lý Hùng bọn họ tiến đội nguyên nhân, tưởng mở rộng chính mình thế lực, mời chào không thành liền hạ độc thủ muốn giết bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới, áp thích quá lượng, chọc mù hắn đôi mắt. Chưa xong con tiếp. Chương 129 dị thường tiến dai Triệu Tiến. Hắn chợt vật bị lộng mù một con mắt trở lại doanh địa đồng thời, cũng được đến Tào Nam cùng hắn kia giúp nhất đắc lực các huynh đệ đã chết tin tức. 81 chung Văn. Triệu Tiến tản nhẫn độc ác, trực tiếp mang theo thường, lên các huynh đệ trực tiếp đem tảo Nam hang ổ cấp bưng, sau đó lại đem tảo Nam những cái đó thủ hạ toàn bộ đánh tan, sau đó hợp nhất thành chính mình thủ hạ. Không muốn nghe theo hắn, cũng phi thường đơn giản, trực tiếp đánh gây gân tay cùng gân chân, sau đó ném ra doanh địa ngoại đi, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Sau đó đem tảo Nam tư tàng tinh hoạch toàn bộ chiếm cho riêng mình, vì báo thủ. Hắn đem những cái đó tinh hoạch đại lượng hấp thu, cũng không biết là cái gì duyên cớ, tinh hoạch đám vật chất cư nhiên không có đối hắn khởi cái gì tác dụng. Ngược lại ở đại lượng tinh hoạch năng lượng hấp thu hạ, làm hắn tấn đột phá nhị dai quan khẩu, làm hắn dị năng thăng cấp. Hiện giờ từ Trần Lão Bản trong miệng biết được hủy hắn đôi mắt kẻ thù, liền ở không xa địa phương ăn ngon uống tốt đợi, hắn như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Húng chi, Trần Lão Bản cũng nói. Tiếc kho hàng là tràn đầy một kho hàng vật tư đâu. Liên tính không thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua tần khanh bọn họ. Nay họ trần nhân cơ hội nói tìm chút dân chúng tới xung phòng, sau đó bọn họ lại nhân cơ hội đem thủy cấp chỗ lẫn, như vậy phương tiện xuống tay. Có thể có tiện nghi chiếm, không chiếm vương bắt đảng. Hắn cũng không nghĩ phí một binh một tốt được đến chỗ tốt, tự nhiên không phản đối Trần Lão Bản cái này đề nghị. Chỉ là hắn cùng Trần Lão Bản cũng chưa nghĩ đến. Tần khanh cư nhiên một chút không để bụng này đó dân chúng chết sống, trực tiếp đem bọn họ toàn cấp ném đi trên mặt đất. Càng quan trọng là tần khanh phong hệ dị năng, xa xa ra ngoài triệu tiến ngoài ý liệu. Liên ở trên mặt hắn âm u không chứng khi, vương tiểu bảo bọn họ đem kho hàng cũng mở ra. Sau đó một loạt đứng ở tần khanh bên người, ngay cả Lý Hùng cùng Lục Trì, cũng cùng nhau ra tới, đứng ở tần khanh phía sau. Bọn họ một đội người tinh khí thần ở này đó xanh sao vàng vọt đám người trước mặt, hoàn toàn là hạc trong người gà. Đại! Đại gia thượng A! Bên trong tất cả đều là trắng bóng gạo, chỉ cần vọt vào đi, chúng ta mới có đường sống. Trần Lao bản bốn dĩ tránh ở triệu tiến phía sau, nhìn thấy vương tiểu bảo bọn họ mở ra kho hàng đại một khi, không khỏi trong ánh mắt tinh quang trật lóe sau đó cao giọng hô. Bất quá! Hắn cũng không quên phía trước lý mị tiểu bị chu sơn một đoàn lửa đốt rất đầy đầu đầu sự tình, tiêu xong liền trực tiếp trốn đến Triệu Tiến phía sau đi. Hắn biết Triệu Tiến cũng là cái gì năng giả, làm cho bọn họ chó căn chó, đến lúc đó trực tiếp ngư ông đắc lợi liền hảo. Chỉ là, hắn bản tính đánh thực hảo, Triệu Tiến lại không có cho hắn hưởng thụ chờ đợi cơ hội. Trực tiếp tay một sách, đem hắn tử chính mình thủ hạ người bên trong xả ra tới. Người này nói, các người nơi này vật tư phong phú. Ta tưởng các ngươi không ngại chúng ta phân một gáo canh đi. Triệu Tiến sờ sờ chính mình lõm vào đi bên kia đôi mắt, lộ ra màu vàng răng cửa, cười giữ tận nói, hắn ở ngày hôm qua dị năng rốt cuộc tiến giai đến nhị cấp, cho nên hắn mới không đem lý hùng bọn họ mấy cái dị năng giả để vào mắt. Cấp bậc kém, hoàn toàn có thể tính áp đảo xong ngược đối phương. Đây là hắn lên tới nhị giai sau, đối phó những cái đó tăng thi đến ra tới kết quả. Thần Khanh nhướng nhướng chân mày, Hỏi, cứ như vậy. Triệu Tiến nghe được tần khanh này hỏi chuyện, tức khắc vốn đang mang điểm bất an tâm định rồi xuống dưới. Đương nhiên không phải, còn có bọn họ mệnh cũng đến cho ta lưu lại. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng không ngại ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ. Sau đó đôi mắt Triệu Vương Tiểu bảo bọn họ vài người trên người quét qua đi, sau đó ở tần khanh trên mặt cùng trên người đánh cái chuyển, khí thế lăng nhân nói. Nghe được Triệu Tiến nói, tần khanh trên mặt hiện lên một tia chấm trọng Cười lạnh nói, kia muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh lưu. Trình hân hân giờ phút này lại sắc mặt hơi mang điểm tái nhật ở tần khanh phía sau lặng lẽ nói, tần tỷ tỷ, người này dị năng giống như so với chúng ta đều cao nhất giai. Nghe được Trình hân hân lời nói, tần khanh trên mặt hiện ra một kia trầm trọng. Kia triệu tiến sắc mặt đột nhiên chầm xuống, âm thịu nói, này cũng không phải là ngươi một cái đàn bà có thể quyết định, ta muốn ở lại cứ ở lại, ai dám ngăn cản. Nói xong, chỉ thấy ngực hắn trống giống xuất hiện một loạt mười mấy chi bén nhọn thổ thứ, phi chiều tần khanh bọn họ bay đi. Phía trước Trương Dũng cùng hắn đối chiến quá, cho nên nhìn đến Triệu Tiến ngưng tụ lại thổ thứ, lập tức vung tay lên, ở đại gia trước mặt ngưng ra một đạo rắn chắc tường đất tới ngăn trở bay vụt lại đây thổ thứ. Nhưng Trương Dũng không nghĩ tới Triệu Tiến tiến bộ như thế thần, hắn cảm thấy chính mình tiến dai rất nhanh, không nghĩ tới Triệu Tiến thổ thứ trực tiếp đâm xuyên qua hắn tường đất. Không chút nào dừng lại chiều bọn họ trên người bay tới. nay một trạng hướng làm mọi người đều ngẩn ngơ, Vương Tiểu Bảo tức khắc ngưng ra một mặt Mộc Thuận lại chán, kia thổ thứ tức khắc đốc đốc đốc toàn bộ thật sâu mà đâm vào Vương Tiểu Bảo Mộc Thuận thượng. Mà kia Mộc Thuận ẩn ẩn có dạng nứt dấu hiệu, làm đại gia không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Xem bộ dáng, triệu tiến dị năng cư nhiên so Lý Hùng còn cao nhất dai, cũng không biết hắn là như thế nào rèn luyện đi lên. Không đợi bọn họ nghĩ nhiều. Triệu tiến toàn bộ thân thể bốn phía lại bị ngưng ra mười mấy đạo thổ đâm tới, sau đó giống như thiên nữ tán hoa dường như, từ bốn phương tám hướng triều tần khanh bọn họ vào tới. Tần khanh từ vừa rồi triệu tiến nhất triều cũng đã biết bọn họ hiện tại dị năng so với hắn thấp thượng nhất dai, đánh bữa khẳng định đua bất quá. Nàng trước ngưng ra lưới dao gió đem mọi người đều vây quanh ở bên trong, nhưng kia thổ thứ lại giống như mũi khoan giống nhau. Một chút hướng lươi dao gió xoay tròn lên trong gió lốc chậm rãi chui đi vào. Trình Xuyên Thủy Tần Khanh bởi vì không gian nước giếng duyên cớ, nàng dị năng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, dùng hết toàn thân sức lực đối Trình Xuyên hô. Trình Xuyên nghe được Tần Khanh kêu tên của hắn, tay liền vừa lật, ngưng ra một viên đại thủy cầu ra tới. Bị đối diện triệu tiến nhìn đến, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Phải biết rằng, Thủy hệ trừ bỏ ngày thường ăn uống dùng Thủy yêu cầu Thủy hệ. Công kích thượng, thủy hệ thật là thỏa thỏa chiến đấu phụ năm cha. Chính là kế tiếp một màn lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn hối hận. Cư nhiên sẽ có đem thủy trở thành đơn giản như vậy dị năng ý tưởng. Chỉ thấy kia đại thủy cầu ở trình xuyên thao tác hạ, tùy ý biến ảo hình dạng, chờ trình xuyên đem thủy cầu triệu triệu tiến bọn họ ném đi. Sau đó đôi tay dùng sức ra bên ngoài lôi kéo, vốn dĩ ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu, tức khắc bị kéo trưởng thành điều vong trạng hình dạng. Sau đó bay thẳng đến bọn họ cháo xuống dưới. Triệu Tiến cười lạnh một tiếng, chỉnh tưởng ngưng khai quật thứ lại tăng mạnh đối tần khanh bọn họ công kích ghi. Lý Hùng trong tay lôi điện cầu tức khắc bùm bùm điện quang tiếng sấm vang lên. Triệu Tiến thấy thế, đầu tiên là một cái ngây người Sau đó tái kiến Lý Hùng lôi điện cầu theo sát kia kênh rạch chẳng chịt mà đến, trong lòng hô to một tiếng không tốt. Chạy nhanh đem ra thổ thứ thu hồi, đồng thời lăng không ngưng ra một đạo thổ thuẫn đem hắn chung quanh đến người đều bao lại. Mà những người khác lại không may mắn như vậy, đương kinh dạch chẳng chịt quải đến trên người đồng thời, kia lôi điện cũng đi theo tới rồi. Không đợi phản ứng lại đây, trực tiếp bát đầy người thủy sơ đã bị lôi điện cấp đánh vừa vặn. Tức khác kia không có bị che lấp trụ người trên mặt một mảnh cháy đen, bao toàn bộ dựng lên, càng đừng nói kia đầu, đảo lại hoàn toàn có thể đừng cái chổi giống nhau quét rác. Chưa xong còn tiếp,